lưu buôn lớn tiếng nói lão đại tuyết cơ tiện nhân kiệt nhưng là lão nhị người tại sao chúng ta không hợp nhau nàng thiếu niên tóc bạc lạnh rên một tiếng ta đương nhiên biết tuyết cơ là lão nhị người lão nhị luôn luôn ham muốn khiêu chiến ta thành là thứ nhất chấp pháp giả nhưng là chính mình võ công không mạnh coi như hắn kết bẹ kết đảng cũng là không có tác dụng tuyết cơ ngu xuẩn nàng vẫn đúng là cho là mình là lão nhị tâm phúc kỳ thực nàng bất quá là lão nhị quân cờ mà thôi lão nhị lao già kia nhưng là s ư n g tên bạc tình bạc nghĩa ngưu buôn cũng gật đầu hừng lão nhị không phải người tốt sinh tử môn ta hoàng nhìn bên trong ao máu nhiếp phong âm thầm gật đầu nói nhiếp phong ma đao chẳng mấy chốc sẽ luyện xong rồi nhiếp phong ý chí so với lao phu tưởng tượng còn cứng hơn mạnh hiện tại đều còn có thể duy trì ý thức rõ ràng thực sự là không đơn giản nhiếp phong băng tâm quyết vận chuyển tới cực h ạ n để não hải duy trì một tia thanh minh không cho ma tính nuốt chừng ý thức bất quá vào lúc này c ũ Nếu g đ n nhiếp phong n hạ. ế cực như hơi hơi xảy ra chút biến cố, nhiếp phong ý thức sẽ thất thủ hoàn toàn rơi vào ma đạo. Sinh sinh ngoài. Tuyệt vô thần cùng phá quân rốt cục tới rồi. Nơi cười nói, nhiên người tiếc, thiên giả thôi, cái đối tới nhiếp phải giết môn thần cùng quân này chính môn. thần lạnh đáng cảnh không bản quân, phong, nhất định phải giết hắn. phá thủ, hậu thủ. Phá Ph tử Tuyệt rốt tử Tuyệt bất một ít một tọa tìm mấy mà vô vô ở cao đạo là là là quả quá đều võ cục có có kỳ đao hoàng cùng chư hoàng cầm đao hóa thành một đạo ảo ảnh che ở sinh tử môn trước tuyệt vô thần chư hoàng kinh hai nói tuyệt vô thần sinh tử môn cùng ngươi vô thần tuyệt cung nước giếng không phạm nước sông ngươi tới làm gì tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói ta tới làm gì ta vô thần tuyệt cung lập tức liền muốn xưng bá thần châu ngày hôm nay các ngươi giao ra nhất p h ò n g sau đó quy thuận ta tuyệt vô thần không phải vậy các ngươi chỉ có một con đường chết đao hoàng cười lạnh nói tuyệt vô thần ngươi thực sự là tự đại lao tử đến gặp gỡ ngươi nhìn ngươi có thể không có thể đỡ được đao của lao tử thuật đao hoàng đơn đao một đao chém xuống to lớn đao k h í công hướng về phía tuyệt vô thần tuyệt vô thần lạnh rên một tiếng không biết tự lượng sức mình một mình ngươi thiên đạo cảnh hậu kỳ võ giả cũng muốn dùng đao k h í đến phá bản tọa bất diệt kim thân tuyệt vô thần vận chuyển bất diệt kim thân vẫn không nhúc nhích chặn lại rồi đao hoàng đào khí đao hoàng cùng chư hoàng đều không thể tin được tuyệt vô thần dĩ nhiên thật sự lông tóc không tổn hại chư hoàng cũng đã từng nghe nói tuyệt vô thần bất diệt kim thân nhưng là không nghĩ tới phòng ngự đã vậy còn quá lợi hại đao hoàng tuy rằng bình thường như là cái người điên nhưng là hắn đao thuật lợi hại không người nào có thể phủ nhận giết đao hoàng cùng chư hoàng hét lớn một tiếng đồng thời hướng về tuyệt vô thần công tới tuyệt vô thần quá mạnh chư hoàng cũng bất hòa hắn nói cái gì võ lâm q u ý củ lại nói vây công một cái người nhận buồn cũng là chuyện đương nhiên tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói đến hay lắm các ngươi không quy thuận lão phu ngày hôm nay liền nhất định phải chết phá quân triển khai khinh công vọt vào sinh tử môn hướng về nhiếp phong bế quan mật thất chạy đi nhiếp phong lan ra đây phá quân quay về mật thất vẽ ra một đạo kiếm khí ẩm một tiếng vang thật lớn cửa đá bị công phá cửa đá tuy rằng kiên cố nhưng là cũng không ngăn được thiên đạo cảnh võ giả một đòn toàn lực phá quân công phá cửa đá nhưng l à nhưng không nhìn thấy nhiếp phong chỉ thấy một cái không có hai tay ông láo tóc bạc tre ở cửa tà hoàng trên người mang theo màu mực kinh khí lạnh lùng nói cút ra ngoài không phải vậy đừng trách lão phu không k h á c h khí tà hoàng đã rất lâu không có giết người nhưng là lần này hán phi thường muốn giết người phá quân cười lạnh nói một cái không có hai tay rát rưởi cũng muốn ngăn trở ta chết đi cho ta phá quân hét lớn một tiếng tham lang kiếm cùng thiên nhận đao đồng thời xuất kích muốn đem tà hoàng đẩy lùi tà hoàng không có hai tay nhưng là khí tức mạnh mẽ so với tuyệt vô thần càng hơn phá quân không dám có chút lưu thủ ta hoàng trước người xuất hiện một đạo khí tường chặn lại rồi phá quân công kích vào lúc này không thể để cho nhiếp phong bị quáy dày không phải vậy hậu quả khó mà lường được bên trong ao máu nhiếp phong trên người màu đen ma diễm bắt đầu thiêu đốt khí thế mạnh mẽ đầy dây toàn bộ mật thất ta hoàng kinh hãi vội vã hô nhiếp phong vận băng tâm quyết bảo vệ linh đài ngươi hiện tại chuyện gì cũng không muốn quản không phải vậy ngươi đem vạn kiếp bất p h ụ tuyệt vô thần tách ra đao hoàng cùng chư hoàng đối với tà hoàng lớn tiếng nói lão gia hỏa ngươi chính là tà hoàng muốn ngăn trở chúng ta nhìn ngươi có bản lanh gì s á t quyển tuyệt vô thần quyền kình so với phá công kích mạnh mẽ gấp mười lần ẩm tà hoàng khí tường rốt cục bị công phá tà hoàng là nửa bước thần ma cảnh cường giả cao hơn tuyệt vô thần nửa cái cảnh giới nhưng là dù sao hắn không có hai tay vừa không có nhập ma sức mạnh giảm mạnh muốn ngăn trở tuyệt vô thần rất vất vả hống bên trong ao máu nhiếp phong phát sinh một tiếng giống to trên người ma diễm tăng vọt con mắt đã biến thành đỏ như một máu ta hoàng kinh hãi đến biến sắc huyết quán con n g ư ờ i gay go c h e n tuyết ẩm đao ra khỏi vỏ hóa thành một vệ sáng bay đến nhiếp phong trong tay giết nhiếp phong tiếng gào vang lên tuyết ẩm đao buộc phát ra đao khí như là ngân hà hạ xuống huyết t r ì ma huyết bay lượn tất cả xung quanh gặp phải đao khí đều sẽ bị xoắn đến nát tan đao hoàng cùng chư hoàng tới rồi ta hoàng hét lớn một tiếng Tránh mất t ra, nhiếp phong nhập h ma, đi ý ứ chương c ỉ cần là ở cảm nhận của hắn bên trong thức, đều sẽ gặp phải công kích. Canh thứ nhất đến, canh thứ hai gõ chữ Cầu cầu c nhận hắn bên trong nhất đến, bên trong. là ở phải mua. khí thứ thứ hai phiếu, đặt gặp gõ đều sẽ a xong còn c tiếp. h ư trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi bảy ma đao hướng về vô địch thiên hạ trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách tuyệt vô thần kinh hãi thầm nói làm sao có khả năng nhiếp phong trước đó vài ngày vẫn là một cái thiên đạo cảnh sơ kỳ võ giả vì sao công lực của hắn lập tức tăng cường đến thiên đạo cảnh hậu kỳ nhiếp phong ma đao cho tuyệt vô thần uy hiếp rất lớn Xì xì. đao khí hoa ở tuyệt vô thần bất diệt kim thân trên phát sinh một tiếng trói h a i tiếng vang ma đao đao khí tuy rằng bá đạo nhưng là nhiếp phong võ công dù sao trên lệch chút vẫn không có phá tan tuyệt vô thần phòng ngự tuyệt vô thần sắc mặt vẫn là biến đổi này ma đao đao khí so với vô danh vạn kiếm quy tông còn muốn bá đạo sắc bén b ấ tà diệt kim hoàng â n thiếu một chút l phá. thần thể Tuyệt vô n n cản đa ợ hoàng h chư hoàng ba người đều đã lùi đến mật thất ở ngoài chư hoàng nhìn ta hoàng tiêu vội hỏi láo quỷ đến cùng chuyện gì xảy ra ta hoàng sắc mặt cũng rất khó nhìn nhiếp phong hoàn toàn rơi vào ma đạo hắn hiện tại bị ma tính cùng rết chóc trưởng khống thân thể nghe xong ta hoàng liền ngay cả đao hoàng sắc mặt cũng thay đổi chư hoàng lớn tiếng nói lão quỷ ngươi nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp à, lẽ nào nhiếp phong liền thật sự xong đời ta hoàng lắc đầu nói nhiếp phong tình huống bây giờ ai cũng cứu không được hắn có thể hay không tỉnh lại chỉ có thể dựa vào vận mệnh của hắn nhiếp phong có băng tâm quyết chỉ cần không có người đi t r e o chọc hắn để hắn tỉnh táo lại hay là còn có tỉnh lại khả năng bất quá loại này s á t suất đúng là quá nhỏ ẩm ánh đao trùng thiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến mật thất cùng huyết chỉ đều bị hủy nhiếp phong phi trên không trung cầm tuyết tầm đao trên người ma diễm thiếu đốt như là từ trong địa ngục đi ra ma thần bị ma diễm bao phủ thực vật toàn bộ khô héo thật giống bị đoạt đi rồi sinh cơ tuyệt vô thần lạnh rên một tiếng lớn tiếng nói nhiếp phong mặc kệ ngươi tu luyện võ công gì cũng mặc kệ đao của ngươi thuật làm sao lợi hại nhưng là công lực của ngươi trước sau là t r ê n lệch bản tỏa một bậc ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tuyệt vô thần chân vừa đạp thân thể hóa thành một vệ sáng hướng về nhiếp phong phóng đi thời gian ngắn như vậy nhiếp phong liền trở thành có thể uy hiếp đến tuyệt vô thần cao thủ tiềm lực thật đáng sợ nhân vật như vậy tuyệt vô thần tuyệt đối không thể chịu đựng hắn sống trên đời s á t q u y ề n tuyệt vô thần một quyền hướng về nhiếp phong đánh tới quyền kinh trên không trung ngưng tụ thành một cái rõ ràng quyền ấn muốn đem nhiếp phong chấn áp nhiếp phong tóc dài bay lượn nhìn tuyệt vô thần trong mắt h à o quang màu đỏ như máu đại thịnh hống nhiếp phong một đao bổ ra đao khí ngang trời đem tuyệt vô thần quyền ấn khảm thành hai nửa nhưng là quyền ấn sức mạnh vẫn là đánh vào nhiếp phong trên người nhiếp phong bị quyền k ì n h bắn chúng bị đánh vào lòng đất phát sinh một tiếng vang thật lớn trên mặt đất xuất hiện một cái hô lớn có tới ba thước thâm nhiếp phong bị chôn ở trong đất bùn tuyệt vô thần sắc mặt mang theo mỉm cười n h i p phong người tu luyện ma công hoàn toàn không có ý thức chỉ có giết chóc bản năng lại như là dã thú như thế võ công của ngươi mạnh hơn bản tọa lại có gì sợ ngươi còn không là chết ở trong tay ta ha ha chư hoàng đối với tà hoàng lớn tiếng nói lão quỷ chúng ta cũng tới đi ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể g i ế t tuyệt vô thần tà hoàng nói rằng không nên gấp nhiếp phong nhập ma không phải như vậy dễ dàng bị giết nhiếp phong chỉ có thể càng đánh càng mạnh ma đao là tà hoàng sang uy lực mạnh hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng ẩm mặt đất phát sinh nổ tung manh liệt kinh khí bay ra nhiếp phong hoàn hảo không chút tổn hại bay đến k h ô n g t r u n g hắn tóc dài đã sắp muốn biến thành đỏ như màu máu trong mắt huyết quang càng tăng lên ma diệm thật giống phải đem toàn bộ bầu trời bốc cháy lên tuyệt vô thần con ngươi co rụt lại cả kinh nói cái gì nhiếp phong dĩ nhiên không có bị thương không thể nhiếp phong hét lớn một tiếng nhấc lên tuyết ẩm đao hướng về tuyệt vô thần bay tới giết bản tọa cũng không tin giết không chết ngươi tuyệt vô thần lớn tiếng kêu lên oanh oanh oanh tuyệt vô thần từng quyền đánh vào nhiếp phong trên người nhưng là nhiếp phong trên mặt vẻ mặt vẫn như c ũ là như vậy thật thở thật giống chút nào không cảm giác được đau đớn lúc mới bắt đầu nhiếp phong đao pháp còn rất non nớt theo không ngừng chiến đấu nhiếp phong đao thuật tăng nhanh như gió thậm chí ma đao đều sắp muốn hóa thành hắn bản năng như thế nhiếp phong khí tức càng ngày càng lớn mạnh công lực của hắn đã từ thiên đạo hậu kỳ tăng trưởng đến thiên đạo cảnh đỉnh cao nhiếp phong sức mạnh đã cùng tuyệt vô thần là ở cùng một cấp độ lên treng tuyệt ẩm đao phát sinh một tiếng kêu to nhiếp phong trên người bắp thịt bành trướng trong mắt huyết quang thật giống đã biến thành thực chất lần này nhiếp phong sức mạnh tăng cường gấp ba nhiều nhiếp phong trong thân thể điên cùng máu rốt cục buộc phát ra giết nhiếp phong hét lớn một tiếng ánh đao lấp lõe lần này đ a o khí so với lúc trước càng sắp bén càng bá đạo tuyệt vô thần sắc mặt biến đổi lớn cái gì tuyệt vô thần triển khai toàn thân sức mạnh một quyền đánh g i quyền k ì n h cùng đao khí đụng nhau. Quyền kình đao khí bị cắt ra đao khí tuy rằng yếu bất không ít nhưng là vẫn như cũ chém vào quả đấm của hắn trên giang giác nắm đấm phát sinh yếu ớt tiếng vang máu tươi chảy ra tuyệt vô thần bị thương n à y vẫn là hắn lần thứ nhất bị thương cùng vương nhạc một trận chiến cùng vô danh một trận chiến tuyệt vô thần đều là hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là nhiếp phong ma đao đao khí dĩ nhiên phá tan rồi hắn quyền k ì n h cùng bất diệt kim thân ở quả đấm của hắn lưu lại một đạo vết đao nhiếp phong đã hoàn toàn điên cuồng từng đạo từng đạo đao khí hướng về tuyệt vô thần tấn công tới một đao so với một đao tàn nhẫn một đao so với một đao bá đạo tuyệt vô thần bất tử nhiếp phong quyết không bỏ qua tuyệt vô thần trong mắt có một tia khiếp ý dự định rút đi nhiếp phong hiện tại là đánh không chết giết không xong hơn nữa đao khí của hắn càng là có thể tổn thương đến tuyệt vô thần tuyệt vô thần cùng nhiếp phong lại chém giết tiếp chịu thiệt sẽ chỉ là chính hắn quan trọng hơn chính là còn có t à hoàng bọn họ ở bên cạnh nhìn đây rút đi là tuyệt vô thần lựa chọn tốt nhất phá quân chúng ta đi tuyệt vô thần đối với phá quân l à lớn phá quân sớm liền muốn rời khỏi bây giờ nghe tuyệt vô thần nhất thời hóa thành một vệ sáng hướng về xa xa bỏ chạy tuyệt vô thần đem tốc độ tăng lên tới cực hạng hướng về xa xa bỏ chạy nhiếp phong thấy tuyệt vô thần rời đi cũng theo ở phía sau truy sát mà đi nhiếp phong nhập ma công lực tăng nhiều nhưng là tốc độ nhưng không nhanh bằng tuyệt vô thần ngược lại cùng tuyệt vô thần khoảng cách càng kéo càng xa cha chiến đấu kết thúc đệ nhị mộng cùng độc cô ngộng mới chạy ra nhìn chu vi khắp nơi bờ bộn đệ nhị mộng hỏi cha phong đại ca đây đao hoàng nói rằng nhất phong tiểu tử kia tẩu hỏa nhập ma hiện tại đi truy sát tuyệt vô thần sợ là lành ít giữ nhiều a đệ nhị mộng sắc mặt một trận trăng xám cái gì phong đại ca thật sự tẩu hỏa nhập ma không được ta muốn đi tìm hắn đao hoàng kinh ngạc nói này ngươi này nha đầu chết tiệt kia ngươi biết nhiếp phong đi tới nơi nào sao coi như ngươi biết nhiếp phong phương hướng ly khai nhưng là bằng tốc độ của ngươi như thế nào đổi được hơn nữa nhiếp phong đã nhập ma hắn căn bản là không quen biết ngươi đệ nhị mộng lớn tiếng nói ta mặc kệ ta nhất định phải tìm tới phong đại ca ta hoàng nói rằng chúng ta cũng theo sau nhìn tình huống đến cùng làm sao chư hoàng gật đầu nói được vương nhạc khoanh chân ngồi ở băng trong phòng không ngừng tìm hiểu nội g i a quyền cùng vô tướng thần công nào diệu Cùng tuyết cơ một trận chiến, trận tuyết một vương nhạc thầm u hoạch không nhỏ, h vô tướng t n công đến tầng đạt thứ đột phá nghĩ p á khái p hợp dung dòng suy ngũ n g hóa thủ. h lôi đại có Ta cực đã cho trong a gian. Ta hai một thầm đột ít thời nhất thể thứ t định phá. Nhạc nghĩ Vương lần có lòng ngư bôn mặc dù là đệ tam chấp pháp giả mạnh mẽ hơn tuyết cơ mấy lần nhưng là cũng không có dọa đến vương nhạc vương nhạc trái lại chờ mong cùng ngư bôn một trận chiến vương nhạc lạc tiên âm thanh truyền đến xảy ra vấn đề rồi nhanh lên một chút đi theo ta vương nhạc ra băng úp hỏi xảy ra chuyện gì để ngươi như t h ế g ốp. lạc tiên nói rằng người thứ chín người thứ mười chấp pháp giả đi ra ngoài làm việc nhưng lại như n g bị người giết chủ nhân giận dữ hiện tại chính đang triệu tập thiên môn cao thủ nhanh lên một chút đi theo ta vương nhạc trong lòng khiếp sợ người thứ chín người thứ mười hai cái chấp pháp giả đều là thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao bọn họ coi như so với tuyết cơ yếu cũng không kém bao nhiêu quan trọng hơn chính là hai người bọn họ vẫn là đồng thời hành động ai có thể giết bọn họ vương nhạc theo lạc tiên đi tới đế thích thiên nơi ở chấp pháp giả môn đều ở nơi này chờ đế thích thiên vẫn không có xuất hiện lạc tiên đối với này băng úc nói rằng chủ nhân vương nhạc đến, đến rồi đế thích thiên âm thanh từ băng trong phòng truyền tới được ta thiên môn chấp pháp giả đều đến đông đủ nghĩ đến mọi người đều biết bản tọa để hai vị chấp pháp giả đi làm sự nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại bị người đánh giết các ngươi cũng không biết bản tọa để bọn họ đi làm gì đi ha ha ba trăm năm trước bản tọa ở kỳ liên sơn phát hiện một đoá tiên linh chi khi đó tiên linh chi vẫn không có thành t h ủ lần này bản tọa để hai vị chấp pháp giả chính là đi vặt hái tiên linh chi bất quá này lưỡng khốn nạn cũng là rắt rưởi không chỉ không có hái được tiên linh chi phản mà bị người giết nghĩ đến tiên linh chi cũng bị cướp đi các ngươi ai muốn y đi ra ngoài điều tra việc này đồng thời đem hung thủ tập cầm về thiên môn bên trong người không tham nộ cùng võ lâm tranh đấu nhưng là phải là có người dám to gan đánh giết thiên môn người n à y sẽ gặp phải thiên môn toàn diện truy sát những người khác cũng không muốn đi đế thích thiên trực tiếp điểm danh nói vương nhạc ngươi vừa đến thiên môn liền cho hết t h ể chấp pháp giả hạ chiến thư đồng thời đánh bại t u y ế t c r xem ra võ công của ngươi đã rất tốt không biết ngươi có nguyện ý hay không đi một chuyến vương nhạc do dự một chút gật đầu nói thuộc hạ đồng ý đế thích thiên nói rằng được nếu ngươi đồng ý cái kia liền xuống núi đi chỉ cần ngươi có thể đem hung thủ tập nã hoặc là đánh giết bản tọa tầng tầng có thưởng thuộc hạ tôn lệ vương nhạc lớn tiếng nói rời đi đế thích thiên nơi ở vương nhạc hỏi lạc tiên lạc tiên cái gì là tiên linh chi tiên linh chi nhất định là không bình thường thiên tài địa bảo nhưng là vương nhạc cũng không biết cụ thể là cái gì càng không biết nó công hiệu lạc tiên s ữ n g sở nói rằng ngươi không biết tiên linh chi vương nhạc lắc đầu nói ta không biết ta thật kỳ quái sao lạc tiên cười nói tiên linh chi là rất thần kỳ linh dược tuy rằng không thể để cho thiên đạo cảnh võ giả trở thành thần ma cảnh c ự n giả g nhưng l à như n g có thể để thiên đạo cảnh võ giả đạt đến thần ma cảnh giới tỷ lệ tăng cao vì lẽ đó tiên linh chi đối với thiên đạo cảnh võ giả tới nói là phi thường quý giá vương nhạc ánh mắt sáng lên mình có thể đạt được tiên linh chi cái kia chẳng phải là lạc tiên thấy vương nhạc vẻ mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì nói rằng hai vị chấp pháp giả bị giết tiên linh chi khẳng định bị cướp hiện tại tiên linh chi hẳn là ở hung thủ trong bụng nơi nào còn đến phía ngươi ha ha vương nhạc bừng tỉnh không trách cái khác chấp pháp giả không muốn đi nguyên lai、like、không phải bọn họ sợ chết mà là đi cũng không chiếm được tiên linh chi không có lợi hiện tại đi truy sát hung thủ chỉ là mất công sức không có kết quả tốt cũng chỉ có vương nhạc đồng ý đi làm lạc tiên nói rằng vương nhạc lần này hung thủ võ công sợ là sẽ không thấp hơn đệ nhị chấp pháp giả ngươi nhất định phải cẩn thận vương nhạc gật đầu nói yên tâm ta hiểu rồi vương nhạc quắt to một tiếng từ phía sau truyền đến vương nhạc cùng lạc tiên quay đầu nhìn lại chính là ngưu buôn vương nhạc hơi nhúng mày hỏi ngưu buôn ngươi có chuyện gì ngưu buôn cười to nói vương nhạc n g ư ơ i đi điều tra hung thủ là cựu tử nhất sinh không biết có thể hay không sống sót trở về ta xem như vậy chúng ta luận võ liền sớm tới hôm nay được rồi ngưu buôn sợ vương nhạc chết ở bên ngoài vì lẽ đó ở vương nhạc hạ sơn trước đó liền tới rồi luận võ vương nhạc lệnh rên một tiếng nói rằng ngươi yên tâm ta nhất định có thể bắt được hung thủ đồng thời sống sót trở về bất quá ngươi đã như vậy gấp gáp vậy ta tắc thành ngươi hiện tại liền so với đi canh thứ hai cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 48, lực lớn vô cùng trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách cái khác chấp pháp giả thấy ngư bôn hiện tại liền muốn khiêu chiến vương nhạc trên mặt đều mang theo ý cười lạc tiên nói với ngư bôn ngư bôn chủ nhân có lệnh để vương nhạc lập tức đi điều tra hung thủ ngươi bây giờ tìm vương nhạc l u ậ n võ là có ý gì nếu như làm lỡ chủ nhân bàn giao sự tình ngươi gánh được trách nhiệm mã ở lạc tiên trong lòng vương nhạc không phải là đối thủ của ngư bôn ngư bôn người này trời sinh có quái lực toàn bộ thiên đạo cảnh võ giả bên trong liền sức mạnh của hắn mạnh nhất thiếu niên tóc bạc cười nói lạc tiên lần này hung thủ không phải là nhân vật đơn giản hắn nếu có thể đồng thời giết chết hai vị chấp pháp giả cái kia võ công của hắn có thể tưởng tượng được vương nhạc nếu như liền ngưu b ô n đều thắng không được cũng không muốn đi tìm hung thủ coi như tìm tới hung thủ cũng là chắc chắn phải chết đến thời điểm vương nhạc không những mình làm mất mạng còn có thể để thiên môn mất mặt lại nói vương nhạc cũng nghỉ ngơi mấy ngày ngưu b ô n xuất hiện đang khiêu chiến hắn cũng không tính là thừa dịp người gặp n g uy vương nhạc cười lạnh một tiếng nói rằng đi thôi chúng ta đi núi tuyết ở ngoài v õ đài quá nhỏ không chiến khai chiến được. vương nhạc cũng muốn nhìn một chút n à y đệ tam chấp pháp giả đến cùng lợi hại bao nhiêu thiếu niên tóc bạc nói đúng chính mình nếu như liền ngưu bôn đều thắng không được cũng không muốn đi điều tra hung thủ ngưu bôn lớn tiếng nói được vương nhạc tiếp nhận rồi ngưu bôn khiêu chiến thiên môn những v õ giả này đều sôi vọt lên lại có xem cuộc vui nhìn a vương nhạc lần trước thắng tuyết cơ để đại gia đã được kiến thức võ công của hắn nhưng là ngưu bôn không phải là tuyết cơ có thể so sánh a vì lẽ đó không có một người xem trọng vương nhạc đều cho rằng vương nhạc thất bại trên trăm vị võ giả cao thủ ra thiên môn đi tới núi tuyết vẻ ngoài chiến vương nhạc phi trên không trung rút ra vô song kiếm lạnh giọng nói rằng ngưu buôn xin mời ngưu buôn lớn tiếng cười nói vương nhạc ngày hôm nay ta lão ngưu liền muốn đánh chết ngươi ngưu buôn hắc thiết côn trọng lượng không thấp hơn mấy trăm cân như vậy trọng lượng đối với thiên đạo cảnh võ giả tới nói không tính là gì nhưng là ngưu buôn sức mạnh ra chỉ ở hắc thiết côn trên cái kia uy thế liền cường lớn ô ô ô ngưu buôn mua hắc thiết côn xé rách không khí mang theo vạn quân lực hướng về vương nhạc ném tới vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đều nói ngưu buôn sức mạnh rất lớn ta ngược lại muốn xem xem sức mạnh của h ắ n đến cùng lớn bao nhiêu vương nhạc triển khai thủy hành kiếm thuật trường kiếm trên mang theo màu làm nhạc thuộc tính nước chân khí đón hắc thiết côn đâm tới ngưu buôn hắc thiết côn mang theo trí dương trí cương sức mạnh vương nhạc kiếm thuật nhưng là lấy nhu thắng cương. Ken.、Trường、kiếm cùng thiết đụng vào nhau. Vương nhạc hơi nhúng Thay đổi đến, mẩy. mặt, cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ thuật thắng Trường Thay sát thân thể nhưng nhu hấp nhau. nhạc nhúng nhận hướng chuyển luồng cương. cùng côn đụng Vương được là lấy vào sức về dựa vào sức mạnh lùi về sau mấy trăm mét mới hóa đi nguồn sức mạnh này chấn động hiện tại vương nhạc đối với n h ư bôn u sức mạnh có một cái rõ ràng nhận thức n h ư bôn u sức mạnh rất mạnh so với vương nhạc mạnh hơn một phần hắc thiết côn trên dương cương lực lượng thật giống muốn xé rách tất cả vương nhạc sức mạnh của ngươi cũng không sai nhưng là cùng ta láo ngưu so với kém xa trở lại ngưu buôn thấy vương nhạc lùi về sau lớn tiếng kêu lên lại công tới khoảng cách mấy trăm mét đối với người bình thường tới nói rất xa nhưng là đối với thiên đạo cảnh võ giả tới nói chỉ cần trong nháy mắt mà thôi được ngày hôm nay ta liền muốn nhìn một chút sức mạnh của ngươi rốt cục mạnh đến mức nào sức mạnh của ngươi có thể bạo phát bao lâu vương nhạc lớn tiếng nói vương nhạc trong lòng bay lên một luồng hào khí h ắ n quyết định cứng đối cứng cùng y ê u buôn nhiều lần khí lực h a vương nhạc phun ra một hơi thở khí huyết trên người cùng chân khí đồng thời bạo phát nhìn thấy vương nhạc bên ngoài thân tiên thiên thần cương hình thành áo giáp dáng vẻ những k i a quan chiến chấp pháp giả sắc mặt đều là biến đổi chân khí có thể hình thành áo giáp đây là võ công gì lạc tiên ánh mắt biến ảo thầm nói tiên thiên thần cương đây chính là nội gia quyền quả nhiên rất thần kỳ đây vương nhạc vẽ ra một chiêu kiếm ánh kiếm lấp lóe trường kiếm mang theo vô cùng cường đại sức mạnh cùng h ắ t thiết côn đụng vào nhau ẩm lần này là cứng đối cứng mạnh mẽ sóng trùng kích đem mặt đất băng tuyết đều quát một tầng ngưu bôn u biến sắc mặt vương nhạc cùng mình so với sức mạnh hơn nữa lần này dĩ nhiên không có đem vương nhạc đẩy lui vương nhạc cố nén trong thân thể rung động nhưng dù là không lùi về sau nửa bước ngưu bôn nếu là lấy sức mạnh sưng hùng vương nhạc liền muốn về mặt sức mạnh đánh bại hắn trở lại vương nhạc giống to vê a n g vê a n g vê a n g vương nhạc vô song kiếm một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm một chiêu kiếm mạnh hơn một chiêu kiếm vương nhạc vẫn cho rằng nội ra quyền khí huyết năng lượng thêm vào vô tướng chân khí sức mạnh sức mạnh của chính mình là thiên đạo cảnh võ giả bên trong mạnh mẽ nhất nhưng là không nghĩ tới coi thường anh hùng thiên hạ thiên đạo cảnh võ giả bên trong vẫn còn có ngưu bun như vậy quái vật n ư u bun chỉ là tu luyện chân khí nhưng là sức mạnh của hắn lại vẫn ở vương nhạc bên trên này thật là khiến người ta không có thể hiểu được như bun h ắ c thiết côn vừa nhanh vừa mạnh cùng vương nhạc trường kiếm chạm vào nhau cũng là không chút nào lùi như bun h ắ c thiết côn tốc độ trên có khiếm khuyết nhưng là vương nhạc chỉ là một lòng cùng hắn so với sức mạnh cũng không có lợi dụng tốc độ của chính mình ưu thế đem như bun đánh bại vương nhạc kinh ngạc như bun cái này quái vật quái lực mạnh mẽ nhưng là như bun hà không phải là khiếp sợ vương nhạc mạnh mẽ vương nhạc đối thủ như vậy ngưu bôn u cũng là lần thứ nhất gặp phải vương nhạc t i ể u tử này sức mạnh của hắn dĩ nhiên có thể chống đối với ta làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng có như thế sức mạnh mạnh mẽ ngưu bôn u trong lòng phiền muộn chu vi quan chiến những võ giả kia đều là trận mắt ngoắt mồm nhìn ngưu bôn u cùng vương nhạc chém giết hai người này lại như là hồng hoang đi ra man thú như thế tốc độ thân pháp đều trừ không cần chỉ so với sức mạnh lạc tiên cả kinh nói vương nhạc là muốn về mặt sức mạnh thắng ngưu bôn u cho tới nay lạc tiên đều cho là mình hiểu rất rõ vương nhạc thậm chí hiểu rõ hắn tu luyện mỗi một loại võ công nhưng là đến hiện tại nàng mới biết chính mình cũng không biết một tí gì vương nhạc vương nhạc trên người có quá nhiều bí mật ngưu bun hét lớn một tiếng kim cương diệt ma vương nhạc chết đi ngưu bun trong mắt mang theo kim quang hát thiết côn sức mạnh đột nhiên tăng mạnh vương nhạc cảm giác này hát thiết côn đột nhiên đã biến thành tôn nộ g không như ý kim cô đ ổ n g như thế thông thiên uy thế hướng mình đẻ xuống kim cương diệt ma này một chiêu hẳn là ngư bun mạnh nhất chiêu thức h ừ ngươi cho rằng ta không chống đỡ được sao vương nhạc trên người hiện ra ngọn lửa màu đỏ ngỏm thiêu đốt khí huyết vương nhạc sức mạnh cũng một thoáng tăng lên dữ dội ẩm vương nhạc mạnh mẽ chống đỡ ở này ngư bun này tuyệt s á t một chiêu ngư bun ngươi còn có bản lãnh gì đều xuất ra đi vương nhạc khỏe miệng mang theo vết máu lớn tiếng cười nói ngư bun này một chiêu kim cương d ị ệ ma s ắ c thực lợi hại dĩ nhiên đem vương nhạc chấn động thổ huyết ngư u buôn ánh mắt một trận biến nào hắn rõ ràng chính mình mạnh nhất một c h i ề u đều bị vương nhạc tiếp đó muốn thắng vương nhạc đã là không thể ngư u buôn ngươi nếu như không công lại đây vậy ta sẽ phải đánh tới vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ngư u buôn phóng đi lần thứ hai cùng ngư u buôn cứng đối cứng vương nhạc cảm thấy ngư u buôn sức mạnh giảm xuống không ít ngư u buôn sức mạnh của ngươi yếu đi ai nhìn tới chân khí của ngươi tiêu hao không ít ngươi không có thắng cơ hội ngư b ô n sức mạnh là mạnh nhưng là cũng có nhược điểm vậy thì là không thể kéo dài mà vương nhạc nội ra quyền khí huyết năng lượng nhưng là có thể kéo dài tác chiến ngưu bun ô võ công lại như là trình r à o kim thuyền tam bản phủ như thế dùng hết vẫn không có giết chết kẻ địch vậy mình liền nguy hiểm ngưu bun ô sức mạnh càng ngày càng yếu đã hoàn toàn bị vương nhạc gáp chế lại ngưu bun ô lớn tiếng nói đáng ghét tại sao vương nhạc tiểu tử này sức mạnh không có giảm bất chút nào bại bởi một tân nhân ngưu bun ô cảm thấy trên mặt rất khó nhìn trường kiếm mang theo kinh thiên cự lực va chạm ở hát thiết côn trên ngưu bôn trầm không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ bị đẩy lui lạc tiên cả kinh nói ngưu bôn bị đánh lui vương nhạc thật mạnh đến hiện tại quan chiến các võ giả đều biết luận võ kết quả ngưu bôn thua lấy ngưu bôn tình huống bây giờ căn bản là không thể thắng được vương nhạc ngưu bôn ngươi thua rồi vương nhạc lớn tiếng cười nói ngưu bôn chặn lại rồi vương nhạc trường kiếm nhưng lại nhưng không có ngăn trở vương nhạc quyền tình vương nhạc không chỉ là kiếm thuật đại sư càng là n ộ i ra quyền tông sư quyền kinh đánh tan ngưu bôn hộ thể kinh khí đem hắn đẩy lùi hơn trăm thước ngưu bôn phun ra một cái huyết cuối cùng ôm quyền nói vương nhạc v õ công của ngươi mạnh hơn ta ta lão ngưu thua vương nhạc vừa nãy hạ thủ lưu tỉnh chỉ là dùng quyền mà không phải dùng trường kiếm ám sát không phải vậy ngưu bôn liền chết chắc rồi ngưu bôn cũng biết vương nhạc là hạ thủ lưu tỉnh cho nên mới chủ động chịu thua vương nhạc thầm nói n ư u bôn ra hỏa này tuy rằng võ công cực cường nhưng là nhưng không có bao nhiêu tâm cơ có cái gì thì nói cái đó tính cách hàm hậu dám yêu dám hận cũng vẫn có thể xem là một cái hảo hán ngưu bôn so với tuyết cơ nhưng là tốt lắm rồi tuyết cơ võ công tuy rằng không bằng ngưu bôn nhưng là tâm cơ của nàng thâm so với ngưu bôn nguy hiểm hơn ngưu bôn chí ít sẽ không sau lưng đâm dao ám hại người khác vương nhạc cười nói thừa nhận thiếu niên tóc bạc lạnh rên một tiếng xoay người rời đi lạc tiên đi tới vương nhạc bên người cao hưng nói vương nhạc ngươi thật sự thật là lợi hại dĩ nhiên có thể thắng n h ư bôn cái này to con xem ra ta thung lũng thực lực của ngươi lấy ngươi hiện tại võ công điều tra hung thủ sẽ không có quá to lớn nguy hiểm vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ta thắng được rất may mắn n h ư bôn g i a hỏa này rất lợi hại nếu như trước mấy hiệp ta chỉ cần có một côn không tiếp nổi liền thua thiên đạo cảnh võ giả cứng đôi cứng vẫn không có ai có thể ở ngư buôn gậy dưới chống đỡ mấy hiệp lạc tiên cười nói vương nhạc chúc mừng ngươi hiện tại đã là đệ tam chấp pháp giả n g ư ơ i ở ta thiên môn cũng coi như là quyền cao chức trọng a lạc tiên mặc dù là đế thích thiên đệ tử nhưng là võ công của hắn cùng chấp pháp giả so với vẫn còn có chút t r i n h lệch dù sao nàng thái tuổi trẻ phải biết thiên môn chấp pháp giả ngoại trừ vương nhạc mỗi một vị đều là hơn trăm tuổi vương nhạc nói rằng được rồi ta cũng nên đi rồi lần này hoàn hồn châu hy vọng có thể sớm ngày điều tra đến hung thủ lạc tiên gật đầu nói h ngươi n g bảo trọng nhất định phải cẩn thận vương nhạc ôm quyền hóa thành một vệ sáng hướng đông phương bay đi trên không trung vương nhạc trong lòng có chút mừng rỡ không nghĩ tới vừa tới thiên môn liền nhận được nhiệm vụ lần này vừa vặn có thể đi trở về nhìn cha mẹ cùng nhan â doanh chấp pháp giả ở thiên môn là có không ít đặc quyền lấy vương nhạc đệ tam chấp pháp giả thân phận cũng không cần mỗi thời mỗi khắc đều chờ ở thiên môn hoàn toàn có thể đi ra cất bước đi cắt m ả mạo hiểm tu luyện đây là canh thứ nhất canh thứ hai sau đó chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 49, không tưởng tượng nổi trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách cha mẹ nhan doanh ta đã trở về vương nhạc hóa thành một vệt sáng bay vào làng nhỏ la lớn chính đang nấu cơm nhan doanh tay hơi run lên thả xuống hoa sạn liền đi ra vương huệ cùng triệu thiến cũng chạy ra vương nhạc rời đi mấy ngày nay bọn họ đều là lo lắng đề phòng chỉ lo vương nhạc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tuy rằng bọn họ không biết vương nhạc đi làm gì nhưng là cũng có thể đ o á n được vương nhạc muốn đi địa phương đều sẽ là vô cùng nguy hiểm thiên môn đối với bình thường thiên đạo cảnh võ giả tới nói xác thực vô cùng nguy hiểm bên trong dao đấu chém giết tương đương tàn khốc không cẩn thận sẽ bỏ mình không cần nói bình thường thiên đạo cảnh võ giả coi như như vương nhạc như vậy chấp pháp giả bị thiên môn cao thủ giết đế thích thiên cũng không sẽ ra mặt bị giết chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh chết rồi cũng xứng đáng đế thích thiên vì đ ồ long vì cho hết t h ể thiên đạo cảnh võ giả áp lực đem cường giả vi tôn khôn sống ngống chết quy tắc vận chuyển tới cực hạn thiên đạo cảnh võ giả áp lực lớn đế thích thiên áp lực càng to lớn hơn muốn ở năm trong vòng mười năm tập hợp chí ít bảy vị thần ma cảnh cường giả áp lực như vậy không phải người bình thường có thể thể phải nhận được thất võ đồ long đế thích thiên hiện tại đầy đầu đều là tàn sắt thần long muốn thu được long nguyên mẫu thân triệu thiến lôi kéo vương nhạc tay nhìn vương nhạc kích động nói trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi a ân nhạc nhi ngươi ở bên ngoài xem ra không có chịu khổ không thay đổi xấu vương nhạc khẽ mỉm cười chính mình nhưng là thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao khí huyết dồi dào như vậy dễ dàng biến xấu sao vương huệ nói rằng được rồi trước hết để cho hải tử vào nhà có lời gì vào nhà bàn lại triệu tiến h đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ gật đầu nói đúng đúng n h ạ c vào nhà trước chúng ta vào nhà nói nhi hành n à n dặm mẫu lo lắng vương nhạc mới rời khỏi nửa tháng nhưng là triệu tiến h nhưng cảm thấy đã thật sẽ không có nhìn thấy vương nhạc như thế lúc ăn cơm triệu tiến h không ngừng mà cho vương nhạc đĩa rau nhạc nhi ăn nhiều một chút vương nhạc liền vội vàng nói được rồi được rồi nương ngươi xem ta trong bát đều không chứa nổi nhạc rung rung bầu không khí để vương nhạc trong lòng rất ấm áp ở bên ngoài cùng với cường địch chém giết chỉ có về đến nhà bên trong tâm linh mới sẽ thả tùng cùng an bình trong nhà không cần câu tâm đấu giác không có âm mưu quỷ kế ăn cơm vương nhạc mới nói với nhan doanh nhan doanh ta không lúc ở nhà đa tạ ngươi chăm sóc cha mẹ không có ngươi ta ra ngoài vẫn đúng là không yên lòng đúng rồi ta trở về tại sao không có nhìn thấy minh nguyệt vương nhạc trở lại làng nhỏ bên trong không có cảm nhận được minh nguyệt khí tức nhan doanh nói rằng minh nguyệt ra đi tìm hiểu tin tức chẳng mấy chốc sẽ trở về nhan doanh vốn đang thật cao hứng nhưng là vương nhạc vừa nhắc tới minh nguyệt lông mày của nàng liền hơi nhữ lại nhìn thấy nhan doanh vẻ mặt vương nhạc cười khổ ngay trước mặt nhan doanh n h ắ c lên những nữ nhân khác cũng thật là cái ngu xuẩn cách làm chạm vạng thời điểm minh nguyệt trở về vương nhạc tìm tới minh nguyệt hỏi minh nguyệt hiện tại thần châu đại địa thế nào vô thần tuyệt cung thì lại làm sao vương nhạc ở thiên môn hoàn toàn không chiếm được thần châu tin tức hay là lạc tiên có tuyệt vô thần đám người tin tức nhưng là vương nhạc vội vàng khiêu chiến chấp p h á p giả chưa kịp đi hỏi d ò minh n g u y ệ t thở dài nói rằng tuyệt vô thần đại quân đã ở hoàng thành ở ngoài không biết tại sao tuyệt vô thần dĩ nhiên không có lập tức tấn công hoàng thành thần châu đại địa hiện tại phần lớn địa bàn đều là ở tuyệt vô thần nắm trong bàn tay thập đại phái người có không ít đều nương nhờ vào đến tuyệt vô thần dưới trướng Tuyệt vô thần võ công, quan tuyệt thiên giới, lấy bản của hắn, hẳn là lập tức tấn công hoàng thành quan lấy vô võ công, công lãnh hắn, hẳn hoàng bản của giới, mới là lập đối ú n nhưng nhưng hiện tại nhưng án binh bất động. Thật là khiến người ta xem không g à, Thật hiểu. lại là tại bất ta đ xem với những kia nương nhờ vào vô thần tuyệt cung các đại phái đệ tử vương nhạc trong lòng có chút phẫn nộ những này loại nhu nhược dĩ nhiên nương nhờ vào tuyệt vô thần vương nhạc lệnh rên một tiếng những kia nương nhờ vào tuyệt vô thần các đại phái đệ tử tương lai đều sẽ chết không có chỗ trôn minh nguyệt cũng chỉ là hỏi tham được những tin tức này dù sao vô song thành thế lực cùng thiên môn là không có cách nào so với vương nhạc thầm nói muốn có được càng nhiều tình báo xem đến vẫn là phải tìm thiên môn thám tử mới được buổi tối vô song thành ở ngoài một chỗ sân gian vương nhạc một thân y phục dạ hành đứng ở chỗ này thật giống là ở chờ cái gì người rất nhanh một đạo hảo ảnh xuất hiện một vị nửa bước thiên đạo cảnh võ giả đi tới vương nhạc phía sau cung kính nói thuộc hạ gặp chấp pháp giả đại nhân vương nhạc gật gật đầu nói rằng ta cần vô thần t u y ệ t cung nhiếp phong còn có bộ kinh vân tin tức vâng đại nhân vị này thiên môn thám tử nói rằng tuyệt vô thần đi tới sinh tử môn trở lại vô thần tuyệt cung sau khi liền bắt đầu bế quan hẳn là bị thương cụ thể làm sao thuộc hạ vẫn đang tra nhiếp phong đã nhập ma công lực tăng nhiều đao thuật càng là không người có thể địch bộ kinh vân cùng vô danh biến mất ở nhạc sơn một vùng sau khi chúng ta liền cũng không còn nhận được tin tức vương nhạc lại hỏi mấy ngày trước kỳ liên sơn một vùng phát sinh thiên đạo cảnh võ giả chém giết chuyện này các ngươi có biết hay không thiên môn thám tử s ư ớ n g sở gật đầu nói thuộc hạ biết nhưng là cụ thể là người phương nào ở chiến đấu chúc người hạ đẳng nhưng không có t r a được chấp pháp giả bị giết lớn như vậy sự tình bọn họ những thám tử này còn chưa có tư cách biết hai vị chấp pháp giả không phải thiên môn thám tử có thể tiếp xúc đạt được hung thủ kia càng là thần bí bọn họ không có t r a được cũng không kỳ quái vương nhạc phất phất tay nói rằng hừng b đi đi. ả vô, vô danh trốn ra được cùng bộ kinh vân biến mất ở nhạc sơn một vùng hẳn là trốn ở làng vân quật bên trong ma đao dĩ nhiên có thể phá tan tuyệt vô thần bất diệt kim thân vương nhạc không có từng trải qua ma đao nhưng là đối mặt như vậy đao pháp cũng là sinh ra lòng kiên kỵ đế thích thiên không cho ta quản tuyệt vô thần sự tình như vậy trước hết đem đánh giết chấp pháp giả hung thủ tìm ra vương nhạc hóa thành một vệ sáng hướng về kỳ liên sơn bay đi muốn tìm được hung thủ vương nhạc đầu tiên muốn làm chính là đi án phát hiện trảng cũng chính là địa phương chiến đấu nhịn kỳ liên sơn mạch không nhỏ lấy vương nhạc bản lĩnh cũng bỏ ra một phút mới tìm được chiến đấu địa điểm một chỗ khe núi bên trong đâu đâu cũng c ó h ồ lớn trưởng ấn vết đao vết kiếm cảnh tượng như vậy vừa nhìn liền biết lúc trước phát sinh kinh thiên chém giết thật mạnh mẽ trường lực như vậy trường lực chính mình cũng chưa chắc có thể tiếp được đến nhìn cái kia trưởng kình dấu vết lưu lại vương nhạc trong lòng âm thầm hoảng sợ thứ chín cùng thứ mười hai vị chấp pháp giả có người nói là kiếm khách cùng đao khách những n à y vết kiếm cùng vết đao chính là bọn họ lưu lại vương nhạc cẩn thận lưu ý chu vi vết tích như vậy hung thủ chính là thần bí trưởng pháp cường giả dù n g lực lượng tinh thần vương nhạc nói rằng trở thành thiên đạo cảnh võ giả vương nhạc vì rèn luyện chính mình sẽ vô dụng quá lực lượng tinh thần nhưng là lần này vì cha hung thủ nhưng không được không cần ở lực lượng tinh thần g i a trì dưới trên mặt đất một ít bé nhỏ thịt nát hướng về vương nhạc lòng bàn tay hội tụ này trường lực thật sự quá mạnh mẽ dĩ nhiên trực tiếp đem hai vị chấp pháp giả thân thể cho đánh nổ đột nhiên vương nhạc thật giống phát hiện cái gì những này thịt nát bên trong dĩ nhiên đựng bài vân trưởng ý cảnh vương nhạc trong lòng cả kinh thiên đạo cảnh cao thủ mỗi một kích đều đựng đặc biệt ý cảnh ý cảnh này chính là võ giả trở thành thiên đạo cảnh thời điểm càng độ ý cảnh trên không trung sẽ rất nhanh biến mất muốn đem chính mình trưởng ấn ý cảnh lưu ở trong hư không đừng nói thiên đạo cảnh võ giả coi như là thần ma cảnh cừng giả c ũ nhưng g k ô n nổi. n g làm h là thân thể huyết n h ụ nhưng có thể đem loại này võ đạo ý cảnh bảo lưu lại đến cứ việc rất y ế u ớt nhưng là vương nhạc lực lượng tinh thần mạnh mẽ vẫn có thể điều tra đạt được bài vân trưởng chỉ có bộ kinh vân cùng hùng bá biết vương nhạc nói rằng bộ kinh vân t r ư ờ n g lực không thể đạt đến cảnh giới như vậy như vậy cũng chỉ có là hùng bá bộ kinh vân hiện tại công lực không thể giết chết thiên đạo cảnh đỉnh cao chấp pháp giả vương nhạc một lần cuối cùng nhìn thấy hùng bá thời điểm hùng bá là thiên đạo cảnh đỉnh cao cùng kiếm thánh tu vi tương đương khoảng thời gian này khả năng hắn có kỳ ngộ gì công lực tăng nhiều không phải vậy bằng hùng bá võ công giết không được hai vị chấp pháp giả vương nhạc cười lạnh một tiếng không nghĩ tới hung thủ dĩ nhiên là hùng bá vương nhạc bóng người loại lên biến mất ở bên trong thung lũng biết rồi hung thủ thân phận như vậy bước kế tiếp chính là tìm tới hùng bá người đến vương nhạc đi tới một cái thiên môn thám tử cứ điểm nhìn thấy vương nhạc lệnh bài thám tử liền vội vàng hành lễ thuộc hạ gặp chấp pháp giả đại nhân chấp pháp giả quyền cao chức trọng thân phận cao quý không phải bọn họ những thám tử này có thể chọc được vương nhạc nói rằng có hùng bá tin tức sao thám tử lắc đầu nói bẩm đại nhân thoại hùng bá từ khi bị kiếm thánh trọng thương thoát đi thiên hạ hội sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa hiện tại chúng ta cũng không có hỏi tham được hùng bá tam tích vương nhạc hơi nhướng mày hùng bá người này cũng thật là hội tảng vo công tăng nhanh như gió lại vẫn không ra xem ra hắn là muốn để tuyệt vô thần cùng phong vân vô danh đám người lưỡng bại c ầ u thương sau khi lại đi ra thu thập tàn g c ụ hùng bá quả nhiên là t i ê u hùng liền thiên hạ hội bị đoạn lãng cùng bộ kinh vân c ấ p đi đều có thể ẩn nhẫn thực sự là không đơn giản vương nhạc nói rằng cho ta tìm hiểu hùng bá tam tích có tin tức lập tức thông báo bản t ọ a vâng đại nhân thám tử nghiêm túc nói vương nhạc hóa thành một vệ sáng biến mất rồi một chỗ bí ẩn trong mặt thất hùng bá đang lúc bế quan tu luyện hùng bá trên người chân khí gợn sóng có chút không ổn định hiển nhiên là bị trọng thương cái kia hai cái thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao cũng thật là lợi hại lao phu ă n tiên linh chi công lực tăng nhiều lại vẫn bị bọn họ trọng thương nghĩ đến cái kia hai cái võ giả kiếm thuật cùng đao thuật hùng bá đến hiện tại đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nếu không là hắn số may khi đó tử chính là h ắ n h ừ không quản hai người các ngươi rất mạnh cuối cùng vẫn là chết ở lao phu bài vân trưởng bên dưới hùng bá trong mắt mang theo hết sạch lão phu mới là chân mệnh thiên tử lão phu mới là đệ nhất thiên h ạ c h ờ tuyệt vô thần cùng vô danh đám người lưỡng bại câu thương sau khi lão phu không chỉ muốn đoạt lại thiên hạ hội còn muốn trưởng khống toàn bộ thần châu canh thứ hai đến tan tầm hơi trễ trở về đã là m ộ ư ơ i giờ tối sau khi chương mới hơi trễ xích kiên ở đây xin lỗi chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi b á chi kiếm đạo trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc sau khi trở về tâm sự nặng nề nhan doanh hỏi vương nhạc có phải là xảy ra chuyện gì vương nhạc lắc đầu cười nói không có nơi nào có chuyện gì ta chỉ là đang suy nghĩ vô song thành sự vô song thành bị vô thần t u y ệ t cung công chiếm sau khi trong thành bách tính t h ắ n g này g phi thường khổ sở những k i a người nhật b u ồ n ở trong thành mạnh mẽ lấy c ư ớ p đoạt đã là làm cho người người đoán trách là vô song thành sự tình nhan doanh liền không lên tiếng nhan doanh tuy rằng lòng hư vinh mạnh yêu thích hưởng thụ nhưng là đối với chính sự nhưng tia không quan tâm chút nào cũng không hiểu vương nhạc cảm thấy thu phục vô song thành hay là muốn thương lượng với minh nguyệt mới được vương nhạc tìm tới minh nguyệt nói với nàng ý nghĩ của chính mình minh nguyệt khẽ cau mày nói rằng vương nhạc đại ca tuyệt vô thần đem hắn tuyệt đại đa số quân đội đều mang tới hoàng thành đi tới ở lại vô song thành nghĩ dạ cùng dạ xoa la chỉ có mười ngàn có thửa ta vô song thành quân đội có sáu mươi ngàn quân đội mấy vị kia tướng quân thống lĩnh đối với vô song thành đều là trung thành tuyệt đối cùng ta cũng có liên hệ chúng ta muốn thu về vô song thành cũng không khó nhưng là chỉ cần tuyệt vô thần bất tử vô song thành sớm muộn vẫn là sẽ bị cướp đi minh nguyệt nhìn vương nhạc một chút vương nhạc nếu như ra tay vậy thì coi là chuyện khác nhưng là nàng biết vương nhạc có nỗi khổ tâm trong lòng là sẽ không cùng tuyệt vô thần chém giết minh nguyệt lo lắng nếu như vô song thành lần thứ hai bị tuyệt vô thần đoạt đi khi đó tuyệt vô thần tức giận trong thành những kia quân đội làm loạn nhất định sẽ đại khai sát giới vương nhạc cười lạnh nói minh nguyệt ngươi yên tâm tuyệt vô thần hiện tại hết t h ể tinh lực đều là dùng để tấn công hoàng thành căn bản là không thể bận tâm đến chúng ta vô song thành hơn nữa ta kết luận tuyệt vô thần cũng chưa được mấy ngày thật sống nhất phong tuy rằng nhập ma nhưng là vương nhạc tin tưởng h ắ n sớm muộn cũng sẽ tỉnh chờ vô danh cùng bộ kinh vân từ lang vân q u ậ t đi ra lại liên hợp nhất phong khi đó coi như tuyệt vô thần công phá hoàng thành ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế cũng là chắc chắn phải chết nhiếp phong cùng bộ kinh vân xuất hiện lần nữa tuyệt đối sẽ không là tên i ố bọn họ đem sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế ở thiên môn thời điểm vương nhạc nghe lạc tiên nói đế thích thiên đều xem trọng nhiếp phong cùng bộ kinh vân minh nguyệt gật gật đầu nói rằng ta tin tưởng vương nhạc đại ca thu phục vô song thành sự tình ta này liền đi sắp xếp ngoài thành có chúng ta hơn một ngàn người liên hợp trong thành tướng quân cùng thống l ĩ n h môn đến cái trong ứng ngoài hợp bắt vô song thành không thành vấn đề vương nhạc nói rằng thu phục vô song thành nhất định phải có một cái kế hoạch tỉ mỉ chúng ta không chỉ muốn đoạt lại vô song thành còn muốn đem trong thành người nhật b u ồ n toàn bộ tiêu diệt vô song thành bên trong giả xoa là cùng n ý giả vương nhạc một cái cũng không chỉ toán bông tha vương nhạc không thể tự ra tay bất quá hắn cũng biết vô song thành bên trong n h ữ n g kia người nhật b u ồ n bên trong không có mấy cái đại tông sư cao thủ bằng vô song thành sức mạnh hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết minh nguyệt trở về phòng cho trong thành mấy cái tướng quân thống lĩnh tả mật thư hoàng thành mặt đông tám trăm i n dặm nơi có nhất sân cốc nơi này non xanh nước biếc không có bóng người mấy ngày trước nơi này nhưng có một gian phòng nhỏ nhiếp phong ngồi ở bên dòng suối tu luyện băng tâm quyết nhiếp phong nhập ma sau khi đi truy sát tuyệt vô thần nhưng là hắn vào lúc ấy thần chí không rõ chỉ có giết chóc bản năng làm sao có thể đuổi được tuyệt vô thần không có tuyệt vô thần hình bóng vài ngày sau nhiếp phong liền bình tĩnh lại chậm rãi khôi phục thần trí ta hoàng đa o hoàng chư hoàng đệ nhị mộng độc cô mộng bọn họ tìm tới nhiếp phong thời điểm đều là thở phào nhẹ nhõm ta hoàng càng là cười nói nhiếp phong lại vẫn có thể tỉnh lại đây là chuyện tốt nói rõ nhiếp phong còn có quay đầu lại hy vọng nhiếp phong luyện thành ma đao công lực tăng nhanh như gió càng là khôi phục thần trí đôi này chuyện này đối với tà hoàng đám người tới nói tự nhiên là chuyện tốt thậm chí đối với toàn bộ thần châu đại địa tới nói đều là chuyện tốt phong đại ca ăn cơm đệ nhị mộng đi tới bên dòng suối nhẹ giọng hô nhiếp phong nghe được đệ nhị mộng âm thanh trên mặt mang theo vẻ mỉm cười chỉ trỏ nói rằng hừng ta lập tức tới ngay nhiếp phong tuy rằng tỉnh lại nhưng là trong thân thể ma tính vẫn như cũ mạnh mẽ chỉ cần hắn một kích động ma tính lập tức liền mất khống chế lại hội nhập ma vì lẽ đó nhiếp phong hiện tại chỉ có thể vận chuyển băng tâm quyết bất luận chuyện gì hắn đều phải muốn hở hứng đối mặt nhiếp phong cùng đệ nhị mộng đi tới trong phòng ta hoàng đám người đã chuẩn bị bắt đầu ăn chư hoàng cười nói nhiếp phong ngươi có thể quay đầu lại là bờ thực sự là rất may sự a ngươi ma đào thực sự là lợi hại liền tuyệt vô thần đều bị ngươi bước lui hiện tại tuyệt vô thần không có tấn công hoàng thành nghĩ đến hắn đã bị ngươi tổn thương chính đang chữa thương nhiếp phong từ tốn nói đáng tiếc ta hiện tại không có thể gặp võ không phải vậy lập tức liền muốn nhập ma nhiếp phong sợ mất đi lý tính l u n g t u n g giết người không còn dám thứ đậm võ cũng may tuyệt vô thần vẫn không có tấn công hoàn thành không phải vậy n h i ế phong p thật không biết nên làm gì ta hoàng nói rằng n h i ế phong p chỉ cần ngươi đem băng tâm quyết tu luyện tới tầng thứ năm là có thể áp chế lại trong lòng ma tính khi đó ma đao ở trong tay ngươi mới phát huy uy lực thật sự ta hoàng cũng không nghĩ tới nhiếp ra băng tâm quyết thần kỳ như thế dĩ nhiên có thể áp chế ma đao ma tính này nhưng là một cái ghê gớm phát hiện ma đao uy lực vô cùng nhưng lại nhưng có không thể bù đắp thiếu hụt mà nhiếp phong băng tâm quyết thần công nhưng vừa vặn bù đắp bên trong thiếu hụt ma đao thật giống chính là vì nhiếp phong định làm như thế một khi nhiếp phong có thể điều động ma đao cái kia nhiếp phong liền không phải đao ma mà là đao thần nhiếp phong nói rằng ta hoàng tiền bối yên tâm ta nhất định sẽ ở tuyệt vô thần tấn công hoàng thành trước đó đem băng tâm quyết tu luyện tới tầng thứ năm chỉ là không biết vân sư huynh thế nào rồi chư hoàng lắc lắc đầu nói rằng bộ kinh vân trước khi rời đi nói là đi tìm hiểu vô danh tin tức về bọn họ nhưng là hắn một đi không trở về đến hiện tại chúng ta đều còn không có được tin tức về hắn chứ hoàng bọn họ là cao thủ võ lâm nhưng là nhưng không có thế lực tìm hiểu tin tức con đường tự nhiên không thể cùng vô song thành so với chớ đừng nói chi là cùng thâm căn cố đế thiên môn so với thiên môn thám tử cũng không biết bộ kinh vân cùng vô danh cụ thể nơi đi bọn họ đương nhiên càng không thể biết nhiếp phong gật đầu t ừ tốn nói hừm hy vọng vân sư huynh cùng vô danh tiền bối bọn họ không có chuyện gì mới tốt a n cơm nhiếp phong kế tục tu luyện băng tâm quyết chư hoàng nhìn nhiếp phong bên dòng suối tu luyện thở dài nói nhiếp phong có thể điều động ma đao ngăn cản này một hồi thần châu hạo kiếp có hy vọng rồi lão quỷ ngươi ma đao cuối cùng cũng coi như là tìm tới một cái truyền nhân a ta hoang cười nói đáng tiếc nhiếp phong không phải lao phu đệ tử nhiếp phong công lực tăng nhiều bộ kinh vân cũng không có nghỉ ngơi kiếm thuật của hắn cũng là tăng nhanh như、gió. Lang vân gió. là quật bên trong, bộ ê n trong, b kinh vân ở vô tay n cầm i thuyệt ậ t đã k h thế hảo kiếm từng chiêu kiếm pháp triển khai lang vân quật trong đường nối tràn ngập kiếm khí anh kiếm vô danh âm thầm gật đầu bộ kinh vân kiếm thuật đã xem như là đang đường nhập thất một bộ kiếm pháp triển khai xong bộ kinh vân ngừng lại đối với vô danh hỏi sư phụ ngươi xem ta hiện tại kiếm thuật làm sao có thể hay không phá tan tuyệt vô thần bất diệt kim thân vô danh lắc lắc đầu nói rằng n ộ tính của ngươi là lao phu gặp tốt nhất trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ ra một bộ không thấp hơn kiếm nhị mười ba kiếm thuật tu vi võ đạo cũng đ ã đến thiên đạo cảnh hậu kỳ thực sự là không đơn giản nhưng là muốn muốn phá tuyệt vô thần bất diệt kim thân còn kém chút vô danh không có để bộ kinh vân tu luyện chính mình vạn kiếm quy tông cùng bi thống không tên kiếm pháp mà là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy để bộ kinh vân chính mình l ĩ n h nộ kiếm pháp bộ kinh vân cũng không có để vô danh thất vọng ở vô danh chỉ điểm cho l ĩ n h nộ ra một bộ hoàn toàn trúc với kiếm pháp của chính mình bộ kinh vân nhụt trí nói không nghĩ tới vẫn không được lẽ nào tuyệt vô thần bất diệt kim thân chính là vô địch sao vô danh nói rằng tuyệt vô thần bất diệt kim thân phòng ngự quá mạnh coi như ta vạn kiếm quy tông cũng chưa chắc phá được n g ư ơ i tuyệt thế hảo kiếm là một thanh kiếm thần nhưng đáng tiếc không có mở ra hoàn toàn vô dụng nếu như tuyệt thế hảo kiếm mở ra hơn nữa ngươi l ĩ n h nộ g kiếm thuật có lẽ có cơ hội phá tuyệt vô thần bất diệt kim t h ầ n bộ kinh vân nhìn tuyệt thế hảo kiếm một chút nói rằng sư phụ tuyệt thế hảo kiếm không gì không xuyên thủng làm sao mới có thể mở phong hiện tại bái kiếm sơn trang người đã toàn bộ xong đời coi như bộ kinh vân muốn đi tìm ngạo ra người đến mở ra cũng không làm nổi vô danh lắc đầu nói lao phu cũng không biết vô danh kiếm thuật lợi hại nhưng là đối với rèn đúc thuật nhưng là một chữ cũng không biết vô danh lại nói vô song thành bên trong cũng có một vị rèn đúc đại sư hắn hay là có thể đem tuyệt thế hảo kiếm mở ra bộ kinh vân đoán được vô danh nói tới ai sư phụ ngươi là nói phụ thân của vương nhạc vương huệ vô danh gật gật đầu nói rằng chính là hắn vương huệ tiếng tăm không sánh được bái kiếm sơn trang nhưng là những năm gần đây chế tạo ra đến đại tông sư binh khí cũng là không ít rèn đúc tài nghệ ở trên giang hồ cũng coi như là có điểm danh khí bộ kinh vân nói rằng vậy ta liền đi một chuyến vô song thành nhất định phải làm cho hắn vì là tuyệt thế hảo kiếm mở ra vô danh nói rằng bộ kinh vân kiếm thuật của ngươi vẫn không có tên đi bộ kinh vân nói rằng sư phụ ngươi liền cho kiếm thuật của ta làm cái tên được rồi kiếm thuật này là dưới sự chỉ điểm của ngươi l ĩ n h ngộ ra đến vô danh sử dụng kiếm khí ở trên vách đá viết một chữ bộ kinh vân nhìn cái chữ này hơi nhún mày h á n bộ kinh vân đọc sách cũng không ít nhưng là nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái chữ này sư phụ ta nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái chữ này a bộ kinh vân nghi ngờ nói vô danh nói rằng thế gian tự ngàn ngàn vạn nhưng là nhưng không hề có một chữ có thể xứng với kiếm thuật của ngươi ngày hôm nay sư phụ liền vì là kiếm thuật của ngươi sang một chữ ngươi có thể mang nó niệm thành bá bộ kinh vân tinh quang trong mắt lóe lên liền qua lẩm bẩm nói bá chi kiếm đạo được t a bộ kinh vân kiếm thuật liền gọi bá kiếm đạo vô danh thương thế khỏi hẳn bộ kinh vân kiếm thuật thành công ngày thứ hai bọn họ liền rời đi lăng vân quật chạy tới vô song thành bọn họ ở lăng vân quật bên trong ngốc không ít thời gian xuất hiện ở tình huống bên ngoài thế nào rồi không có chút nào hiểu rõ đi vô song thành một là hỏi thăm tuyệt vô thần tin tức hai là tìm phụ thân của vương nhạc vương h o ẹ để hắn vì là tuyệt thế hảo kiếm mở ra chưa xong c ò n tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi mốt cổ hủ vô danh trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách sáng sớm minh nguyệt tìm tới vương nhạc nói rằng vương nhạc đại ca sự tình ta an bài xong chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta là có thể công thành vương nhạc cười nói minh nguyệt hẳn là ngươi ra lệnh một tiếng mới đúng công thành ta liền không chọn đều các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc là được minh nguyệt gật đầu nói được vốn là minh nguyệt là dự định đem công thành thời gian thả ở buổi tối nhưng là vương nhạc nhưng kiến nghị sáng sớm công thành buổi tối công thành mặc dù đối với phía bên mình có lợi nhưng cũng là người nhật bổn tối cảnh giác phòng ngự nhất là xâm nghiêm thời điểm mà sáng sớm trời đã sáng người nhật bổn sẽ đối lập thả lòng cảnh giác minh nguyệt mang theo hơn một ngàn người ở ngoài thành phát sinh tín hiệu vô song thành bên trong mấy vị tướng quân cùng thống lĩnh nhìn thấy tín hiệu liếc mắt nhìn nhau sau lớn tiếng nói đ ậ u thủ giết nhất thời vô song thành bên trong truyền đến tiêu giết chết thanh trong phủ thanh chủ một vị giả xoa la tướng quân cùng nhị giạ thống lĩnh nghe được tiếng chém giết cảm thấy không tốt báo một cái giả xoa la đến đây b ằ n báo tướng quân đại nhân vô song thành quân đội tạo phản bọn họ thế tới hung hăng chúng ta nhanh không chống đỡ được giả xoa la tướng quân lớn tiếng nói cho cung chủ truyền tin bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải kiên trì đến c u n g chủ mang binh đến trợ r ú t chỉ cần c u n g chủ vừa đến vô song thành bên trong quân đội toàn bộ đều phải chết người nị giả kia thống lĩnh cười lạnh nói lúc đó công chiếm vô song thành thời điểm ta liền kiến nghị đ ồ thành nhưng là các ngươi cũng không muốn hiện tại được rồi vô song thành quân đội tạo phản chúng ta chỉ có mười ngàn quân đội làm sao là vô song thành sáu mươi ngàn quân đội đối thủ dạ xoa l à cùng n ý giả đều là kẻ liều mạng hơn nữa đao pháp tinh xảo bình thường thần châu võ giả vẫn đúng là không phải là đối thủ của bọn họ nhưng là vô song thành quân đội là bọn họ mấy lần coi như là vi cũng có thể vây chết bọn họ những này dạ xoa l à cùng lý dạ bất quá là ỉ vào tuyệt vô thần uy vọng mà thôi bọn họ cho rằng chỉ cần có tuyệt vô thần ở vô song thành gan to hơn nữa cũng là không dám tạo phản nhưng là sự tình một mực xuất hiện bất ngờ vô song thành quân đội vẫn đúng là liền tạo phản lý dạ thống lĩnh trên mặt mang theo sắc ơ nói rằng hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất chính là đem vô song thành mấy vị tướng quân cùng thống lĩnh toàn bộ đánh giết đến thời điểm bọn họ rắn mất đầu coi như nhiều hơn nữa quân đội cũng sẽ tan vỡ dạ xoa la tướng quân gật đầu nói bắt giặc phải bắt vua trước biện pháp tốt dạ xoa la tướng quân dùng từ không làm phải biết bọn họ những n à y người nhật bổn mới là t ậ c ni dạ thống lĩnh cùng dạ xoa la đem quân đều là đại tông sư võ giả đỉnh cao so với vô song thành mấy vị tướng quân cùng thống lĩnh võ công mạnh hơn một ít hai người liên thủ hay là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh g i ế t đầy đất thi thể có thần châu võ giả cũng có người nhật b u ồ n bất quá người nhật b u ồ n thi thể càng nhiều hơn một chút dạ xoa l à tướng quân cùng nhị dạ thống lĩnh hóa thành huyễn ảnh ra khỏi thành chủ phủ nhìn chằm chằm vô song thành đại quân phía trước mấy vị tướng quân cùng thống lĩnh lớn tiếng nói các ngươi thật là to gan lại dám tạo phản các ngươi liền không sợ chúng ta đưa ngươi toàn bộ sát q u a n sao những tướng quân kia cùng thống lĩnh vẫn không có trả lời một cái cầm trường kiếm lao bà bà tiến lên vài bước người lạnh nói chúng ta người nhiều hơn người ngày hôm nay các ngươi những n à y người nhật b u ồ n một cái cũng đừng nghĩ đi không nhưng các ngươi muốn chết chính là các ngươi c u n g chủ tuyệt vô thần cũng sẽ rất nhanh xong đời nhị dạ thống lĩnh cắn răng một cái minh kính là ngươi láo già này bà lão này bà chính là minh nguyệt m ẫ m ẫ minh kính minh kính là đại tông sư võ giả đỉnh cao công lực không ở nhị dạ thống lĩnh bên dưới hoàn toàn có thể ngăn trở đông doanh hai đại đại tông sư một người trong đó mặt khác một cái thì lại có thể giao cho cái khác mấy vị tướng quân cùng thống lĩnh n ị dạ thống l ĩ n h cùng dạ xoa l à tướng quân liếc mắt nhìn nhau hét lớn giết nhất định phải giết bọn họ minh kính lạnh rên một tiếng giết phía sau nàng mấy vị tướng quân cùng thống lĩnh đồng thời về phía trước giết đi vương nhạc trôi nổi ở vô song thành bầu trời quan sát phía dưới chém giết thầm nghĩ trong lòng người nhật bổn lại hung tàn đi tới ta thần châu đại địa cũng là chắc chắn c là phải h ế thần Ta t châu đại địa có ngàn tỷ võ giả có o theo xoa i người phải ngươi liền như cũng không phải người tuyệt vô thần mang theo 30 vạn nì hợp, là la, đám c vô tuyệt dạ dạ thể chiếm lẽ ấ y Thần châu có đại địa võ giả, võ l có rất nhiều sợ chết nhưng là chỉ cần có người đi đầu phản kháng tuyệt vô thần nhất định có người trung nghĩa hưởng ứng tập hợp đây chính là nhiều người c h ỗ t ố t bất quá người nhật bùn cũng có ưu thế bọn họ tuy rằng ít người nhưng lại nhưng càng đoàn kết hung tàn hơn thần châu đại địa võ giả muốn thêm ra bọn họ mấy lần binh lực mới có thắng cơ hội mỗ mộ minh kính cùng mấy vị tướng quân thống lĩnh ngăn trở người nhật b u ồ n hai vị đại tông sư cao thủ vương nhạc liền biết vô song thành đại quân thắng lợi sát quăng những giả xoa la đó cùng lý ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hả vương nhạc cảm thấy hai cố khí tức mạnh mẽ vội vàng hướng ngoài thành nhìn tới vô danh bộ kinh vân vương nhạc thấy vô danh cùng bộ kinh vân hướng về vô song thành tới rồi bọn họ làm sao đến vô song thành bọn họ không phải hẳn là đi hoàng thành ngăn cản tuyệt vô thần sao vô danh cùng bộ kinh vân cũng nhìn thấy lơ lửng giữa không trung vương nhạc hai người rất n g h i hoặc vô song thành bên trong đang chém giết lẫn nhau tại sao vương nhạc người thành chủ này nhưng không ra tay lấy vương nhạc võ công phải đem trong thành dạ xoa la cùng nhí dạ s á t quang đó là chuyện dễ dàng bộ kinh vân nhìn vô danh một chút nói rằng sư phụ n g ư ơ i xe em vô danh nói rằng trước tiên không cần nói cái khác trước đem trong thành chiến đấu kết thúc lại nói miễn cho t h ư ơ n g tới vô tội. i vô danh cùng Bộ k nhạc nhìn chằm chằm ụ vô danh cười n g n Vân thiên h hai vị lạnh nói vô danh cũng thật là đủ cổ hủ đối mặt như vậy hung tàn người nhật bổn lại vẫn hạ thủ lưu t ì n h vô danh là cái người hiền lành tuy rằng võ công cao cường một lòng vì công nhưng là vương nhạc nhưng rất không thích g i a hỏa này vương nhạc luôn cảm thấy vô danh đối với thần châu võ giả rất hà khắc nhưng là đối xử ngoại tộc nhưng phi thường khoan dung rất nhanh người nhật b u ồ n bị vây lên chỉ còn dư lại mấy trăm người còn ở khổ sở chống đỡ dạ xoa la tướng quân cùng nhì dạ thống lĩnh một mặt cho n g ộ i lần này bọn họ là thật sự song đời được rồi đại gia đều ngừng tay đi vô danh lớn tiếng nói vô danh là võ lâm thần thoại càng là thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao hán tuy rằng không phải vô song thành người đại gia vẫn là nghe hán tạm thời lui sang một bên l i ê n ngay cả bộ kinh vân cũng đứng ở vô danh phía sau nhưng là vô danh lời kế tiếp nhưng làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ để những n à y người nhật b u ồ n đi thôi cái gì vô song thành những quân nhân đều là rất vô cùng kinh ngạc tại sao vô danh muốn cho người nhật b u ồ n rời đi vương nhạc trong mắt mang theo lửa giận hóa thành một vệ sáng bay đến vô danh trước mặt lạnh giọng hỏi vô danh tiền bối ngươi mới vừa nói cái gì đối mặt vương nhạc chất vấn cùng lửa giận vô danh vẫn như cũ nói rằng vương nhạc người nhật bùn đã thất bại để bọn họ đi thôi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bọn họ xuất hiện đang không có năng lực phản kháng không có cần thiết đuổi tận g i ế t tuyệt vương nhạc nói với bộ kinh vân bộ kinh vân sư phụ của ngươi nói ngươi cho rằng đúng không bộ kinh vân không biết trả lời như thế nào trầm mặc không nói lời nào vương nhạc nhìn vô danh cười nhạo nói vô danh ngươi cũng thật là bồ tát tâm địa a nhưng là ta nghi hoặc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nếu như vậy ngươi tại sao không đi cùng tuyệt vô thần nói ngày hôm nay ta vương nhạc liền đem thoại để ở chỗ này vô danh chỉ cần ngươi để bộ kinh vân thả xuống thù hận không lại tìm hùng bá báo thù lại nói phục tuyệt vô thần lui ra thần châu ta không chỉ sẽ bỏ qua cho những này người nhật b u ồ n Ở vô song thành bị giết người h ữ n này dạ xoa là cùng ní song thành còn có thể cho bọn là dạ xoa cho ta có cấp, g thể trợ vô họ mỗi người một ngàn lượng bạc, đều ư người người, a tay. đến đ nhà bọn họ trong tay. Vô song thành họ Vô là tức giận nhìn vô danh những n à y người n h ậ n b u ồ n ở vô song thành bên trong cướp đốt giết hiếp làm nhiều việc khác vô danh lại muốn buông tha bọn họ thực sự là kỳ quái bộ kinh vân sắc mặt biến đổi lớn muốn cho hắn buông tha hùng bá căn bản không thể vương nhạc nói với bộ kinh vân bộ kinh vân chỉ cần từ bỏ báo thủ không giết hùng bá ta liền buông tha một nửa may mắn còn sống sót người nhật b u ồ n nếu như vô danh tiền bối có thể thuyết phục tuyệt vô thần lui ra thần châu ta liền buông tha bọn họ toàn bộ bộ kinh vân ta hiện tại liền muốn ngươi trả lời chỉ cần ngươi nói một câu ta lập tức cứ dựa theo sư phụ của ngươi uy tứ không đổi tận giết tuyệt vô danh nhìn bộ kinh vân vẫn không nói gì bộ kinh vân liền lớn tiếng nói sư phụ ngươi không cần nói hùng bá giết cả nhà của ta, ta bộ kinh vân nhất định phải đâm hùng bá vì là chết đi người nhà báo thủ vô danh bất đắc dĩ thở dài bộ kinh vân cố chấp cực đoan hắn nhận định sự tình không có ai có thể thuyết phục bộ kinh vân nếu như như vậy dễ dàng liền có thể bị thuyết phục liền không gọi bất khóc tử thần vương nhạc cười lạnh nói vô danh tiền bối bộ kinh vân không đáp ứng không có quan hệ ngươi còn có thể cứu một nửa người bằng tiền bối tốc độ đi hoàn thành muốn không mất bao nhiêu thời gian chỉ cần ngươi thuyết phục tuyệt vô thần lui ra thần châu ta lập tức thả người ta ngay khi vô song thành chờ tin tức về ngươi hy vọng vô danh tiền bối lòng nhân từ có thể cảm động tuyệt vô thần để hắn từ bỏ tấn công thần châu hoàng thành vô danh tiền bối xin mời vô danh sắc mặt trở nên rất khó coi tuyệt vô thần là tốt như vậy thuyết phục coi như vô danh khẩu tài lại mạnh hơn mười lần cũng không thể thuyết phục tuyệt vô thần vương nhạc thấy vô danh đứng bất động cười lạnh nói người nhật b u ồ n ở ta vô song thành cướp đốt giết hiếp gieo vạ bách tính vô số vào lúc ấy vô danh tiền bối không thấy bóng dáng hiện tại chúng ta muốn giết người nhật bùn ngươi nhưng đi ra để chúng ta không muốn đuổi tận giết tuyệt xem ra chúng ta thần châu bách tính tính mạng ở vô danh tiền bối trong mắt không có người nhật b u ồ n tính mạng quý giá a vương nhạc đối với vô song thành đại quân hét lớn đem những n à y người nhật b u ồ n toàn bộ cho lão tử giết một cái không muốn lưu mấy vị tướng quân cùng thống lĩnh lớn tiếng nói vâng thành chủ có vương nhạc đốc chiến hết thể người nhật b u ồ n đều tâm thấy sợ hãi rất nhanh bị chém giết liền ngay cả dạ xoa la tướng quân cùng n h ị dạ thống lĩnh cũng chết cùng Nhạc Nhạc chủ, của cùng cho Chỉ cần có minh kính cùng mấy vị tướng quân giới kiếm. Bộ Kinh Vân đối với Vương nhạc ôm quyền nói, Vương、nhạc、thành chủ, sư phụ của ta mới vừa nói không làm, xin hãy tha lỗi. Lần này ta cùng sư phụ đến vô song thành, là muốn cho lệnh tôn niềm tin đối phó tuyệt vô thần. phụ hãy tha phụ thế hảo thế hảo phó kiếm. kiếm kiếm ta tử ta ta tuyệt tuyệt ta át tuyệt ở mở mở mổ mổ mấy ôm mới làm, rơi đối với lỗi. đối vị vừa vô vì vô sư sư ra. Bộ là ra, vương nhạc gật gật đầu nói rằng được nếu là vì tuyệt thế hảo kiếm mở ra vậy ta liền dẫn ngươi đi thấy cha ta bất quá có thể hay không vì là tuyệt thế hảo kiếm mở ra liền muốn xem vận mệnh của ngươi vương nhạc đem vô song thành khắc phục hậu quả sự tình giao cho minh n g u y ệ t cùng mấy vị tướng quân thống lĩnh sau đó liền dẫn vô danh cùng bộ kinh vân đi tới làng nhỏ bên trong vương huệ nhìn thấy tuyệt thế hảo kiếm hai mắt t ỏ a ánh sáng kích động nói đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế hảo kiếm thực sự là thần kiếm a canh thứ hai đưa đến chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi hai Bán、đi. Trên một chương đi. một trở vương ề mục lục d ớ i một c h ư trở về trang về s á c huệ Vương ngươi Nhạc nói rằng, không cha, ngươi có thể hay có t đem y trấn thế hảo kiếm mở a mắt nói rằng tiểu tử ngươi làm sao biết không được muốn nói võ công ta là không bằng ngươi nhưng là này rèn đúc tài nghệ ngươi nhưng dù là người thường chờ xem ta nhất định phải đem này thần kiếm mở ra vương huệ để vô danh cùng bộ kinh vân có chút lòng tin bất quá vương nhạc vẫn như cũ vẫn là duy trì thái độ hoài nghi mấy ngày sau vương huệ một mặt xấu hổ tìm tới bộ kinh vân nói rằng ngươi này kiếm đúng là đúng là ta không biết nó là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo dĩ nhiên không có cách nào hòa tan bất luận ta làm sao tăng nhiệt độ đều là không được muốn mở ra ta xem khó ta là không có cách nào vương huệ mấy ngày nay dùng mình có thể nghĩ đến tất cả biện pháp nhưng là chính là không thể để cho tuyệt thế hảo kiếm biến n luyễn coi cũng hảo trong, kiếm thiêu như bên thế đem đặt đỏ tuyệt ở lò lửa bên trong, thiêu đỏ cũng vô danh ụ Bộ kinh vân một kinh kiếm không kiếm vân phong, như thế hảo thể thuật vậy mặt mở tuyệt ủ rũ, có c h ắ uy lực, liền k ô n g thở ể phát huy đến mức tận cùng. phá huy thần bất diệt kim thân chính là một câu chuyện danh h tận tan tuyệt bất diệt một t câu đến cùng, mức kim cười. vô Vô là dài nói rằng tuyệt thế hảo kiếm là dùng thiên hạ trí hàn hát sắt chế tạo muốn vì nó mở ra phải dùng trong thiên địa cực nóng đồ vật mới được l ò l ử a nhiệt độ tuy rằng cao nhưng là còn rất xa không đạt tới để tuyệt thế hảo kiếm nhún dần trình độ bộ kinh vân liền vội vàng hỏi sư phụ vậy rốt cuộc cái gì mới là trong thiên địa cực nóng đồ vật vô danh muốn lắc đầu nói rằng lão phu cũng không biết vô danh biết âm dương tương khắc đạo lý nhưng là hắn cũng không biết đến cùng cái gì có thể vì là tuyệt thế hảo kiếm mở ra hắn nếu như biết thì sẽ không cùng bộ kinh vân đến vô song thành tìm vương huệ vương nhạc con mắt đột nhiên sáng lời nói rằng hay là ta biết cái gì là trong thiên địa cực nóng đồ vật bộ kinh vân vui vẻ nói kính xin vương nhạc thành chủ báo cho bộ kinh vân vô cùng cảm kích vương nhạc nói rằng bộ kinh vân có thể nước mắt của ngươi có thể vì là tuyệt thế hảo kiếm mở ra nước mắt của ta bộ kinh vân kinh ngạc nói bộ kinh vân từ nhỏ đến lớn sẽ không có đã khóc khi còn bé hắn tận mắt nhìn nghĩa phụ một nhà bị g i ế t đều không có đi xem q u a lệ coi như khổng tử chết rồi bộ kinh vân lại bi thống cũng không có đã khóc bộ kinh vân thậm chí không biết nước mắt của chính mình là hình dáng gì vô danh cũng mang theo vẻ kinh ngạc nhìn vương nhạc để bộ kinh vân cái này bất khóc tử thần rơi nước mắt còn thật biết điều bộ kinh vân lắc đầu nói muốn ta khóc ta không làm nổi vương nhạc cười nói ngươi không làm nổi nhưng là ta có thể giúp ngươi a vương nhạc không chỉ là thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao hơn nữa ý thuật cũng đạt đến hóa cảnh chỉ là không có ai biết thôi muốn bộ kinh vân đi lệ tuy rằng khó nhưng là cũng chưa chắc liền không làm nổi vô danh cùng bộ kinh vân đều nhìn vương nhạc vương nhạc nói rằng bộ kinh vân ngươi suy nghĩ một chút cuộc đời mình bên trong bi thống nhất sự tình ta dùng ngân châm đâm vào huyệt vị của ngươi kích phát ngươi nước mắt tuyến tin tưởng ngươi nhất định sẽ rơi lệ bộ kinh vân gật đầu nói được ta thử một lần bộ kinh vân ngồi khoanh chân nhắm hai mắt lại hồi tưởng chính mình bi thống nhất sự tình vương nhạc lấy ra một bộ ngân châm đâm vào đến bộ kinh vân trên đầu mấy chỗ đại huyệt nói rằng bộ kinh vân ngươi không cần có chống lại trong lòng ngân châm kích thích tuyến lệ hay là để ngươi có chút không khỏe nhưng là nhất định không nên chống cự không phải vậy đều sẽ dã tràng xe cát muốn cho bộ kinh vân rơi lệ không phải là một chuyện đơn giản vương nhạc nhất định phải làm được không có sơ hở nào bộ kinh vân sắc mặt một trận biến hóa trở nên bi thống quá một phút bộ kinh vân khỏe mắt rốt cục lưu lại nước mắt vô danh khiếp sợ nhìn vương nhạc không nghĩ tới vương nhạc còn có cao cường như vậy y thuật thực sự là không đơn giản nhanh để nước mắt nhỏ ở tuyệt thế hảo kiếm trên vương nhạc lớn tiếng kêu lên vô danh tiếp nhận tuyệt thế h ả o kiếm vừa vặn để hai giọt nước mắt nhỏ ở thân kiếm trên keng keng hai tiếng nhẹ vang lên nước mắt tiếp xúc được tuyệt thế h ả o kiếm nhất thời trở nên nóng rực cực kỳ mạnh mẽ nhiệt lượng buộc phát ra tuyệt thế h ả o kiếm tỏa hào quang rực rỡ kiếm khí bừa bãi tàn phá mũi kiếm trở nên mỏng manh cuối cùng trở nên cực kỳ sắc bén mũi kiếm nơi không khí cũng bắt đầu vặn mẹo tuyệt thế h ả o kiếm sắc bén khí làm cho tất cả mọi người đều đánh dùng mình vương nhạc cùng vô danh trên mặt đều mang theo khiếp sợ mở ra tuyệt thế hảo kiếm thật sự quá lợi hại vương nhạc thầm nói tuyệt thế hảo kiếm thật không hổ là phong vân thế giới đệ nhất thần kiếm không biết ta tiên thiên thần cường cùng vô tướng thần công có thể hay không ngăn cản được này tuyệt thế hảo kiếm m ũ i kiếm thần châu hoàng thành tuyệt vô thần vây thành mấy ngày nay hoàng thành bên trong bách quan cùng bách tính đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày liền hoàng đế đều là tâm thấy sợ hãi thần châu đại địa võ giả vô số thiên đạo cảnh võ giả cũng là không ít muốn thống trị thiên hạ võ giả hoàng đế không có võ công tuyệt thế là không thể làm được đáng tiếc hoàng thất cao thủ mạnh nhất cũng mới là đại tông sư đỉnh cao hoàng đế võ công càng là chỉ có cảnh giới tông sư nếu không là hoàng đế thân vì thiên hạ chính thống sợ l à sớm đã bị lật đổ hoàng thất suy sụp uy tín quét giác không thể hiệu lệnh thiên hạ lúc này mới có hùng bá s ư ơ n g bá võ lâm muốn cướp đoạt giang sơn sự tình phát sinh tuyệt vô thần mang theo đông doanh đại quân đến thần châu quân đội của triều đình liên tục bại lui hiện tại hắn càng là vây nhốt hoàng thành nhưng là liền một cái đến đây cứu giá cao thủ đều không có lý công công là hoàng đế bên người thái giám ở trong cung cũng coi như là quyền cao chức trọng lý công công nhìn thấu triệt n à y thần châu giang sơn sợ là muốn rơi xuống tuyệt vô thần trong tay lý công công tìm tới hoàng đế nói rằng hoàng thượng tuyệt vô thần hiện tại ngay khi hoàng thành ở ngoài không biết lúc nào liền muốn công thành chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được gác không mớn còn như vậy ngồi chờ chết xuống chúng ta đem chắc chắn phải chết hoàng đế thở dài bất đắc dĩ nói tuyệt vô thần võ công vô địch thiên hạ liền vô danh đều thất bại chúng ta còn có thể có biện pháp gì lý công công là hoàng đế thân tín hoàng đế bây giờ có thể tin tưởng cũng chỉ có hắn lý công công nhỏ giọng nói rằng hoàng thượng nếu không chúng ta đi cùng tuyệt vô thần đàm phán nhìn hắn muốn cái gì chỉ cần hoàng thượng có thể bảo vệ ngôi vị hoàng đế cái khác hết thệ đều có thể đàm hoàng đế gật đầu nói tuyệt vô thần sợ là sẽ không cùng chấm đảm tuyệt vô thần dạ tâm đã là rất rõ ràng được biết muốn cùng đảm sợ là không dễ dàng lý công công nói rằng hoàng thượng tuyệt vô thần có thể hay không hòa đảm chúng ta cũng không biết không bằng để lão nô đi một chuyến nếu như tuyệt vô thần đồng ý đảm lão nô rồi cùng hắn đảm nếu như hắn không muốn đảm chúng ta cũng biết ý nghĩ của hắn không phải vậy chúng ta bị vây ở hoàng thành bên trong không có ai tới cứu giá cũng không phải cái biện pháp hoàng đế gật gật đầu nói rằng được lý công công ngươi đi cùng tuyệt vô thần nói chỉ cần hắn không muốn chấm ngôi vị hoàng đế chấm cái gì đều có thể đáp ứng hắn lý công công gật đầu nói vâng hoàng thượng lý công công ra hoàng cung trong lòng cười lạnh nói hoàng thượng tuyệt vô thần phải làm thần châu hoàng đế đây là người mù đều có thể nhìn ra sự tình a hiện tại chúng ta những n à y nột thì chỉ có nương nhờ vào tuyệt vô thần mới có thể sống sót hoàng thượng ngươi cũng đừng trách lao nô ngươi không vì bản thân trời chu đất diệt lý công công căn bản là không phải đi cùng tuyệt vô thần đàm phán mà là đi đầu hàng là đi bán đi hoàng đế lý công công tuy rằng chỉ là một cái thái giám nhưng là hắn biết đến hoàng thất không ít bí mật bao quát hoàng thất cơ mật tối cao long mạch lý công công lần này đi tìm tuyệt vô thần dùng long mạch tin tức làm đầu danh trạng nghĩ đến tuyệt vô thần nhất định sẽ trọng d ù n g hắn đến thời điểm coi như thần châu đại đ ị a thay đổi một cái hoàng đế dù cho người hoàng đế này là dị tộc nhưng là hắn lý công công vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến vinh hoa phú quý lý công công ra hoàng thành thẳng đến tuyệt vô thần nơi ở mà tới tuyệt vô thần ngày hôm nay vừa vặn thương thế khỏi hẳn xuất quan vừa xuất quan không lâu thì có giả xoa la đến bầm báo nói thần châu hoàng đế khiến người ta đến đàm phán tuyệt vô thần ngồi ở chủ t ò a trên lạnh lùng nói thần châu hoàng đế muốn cùng bản t ò a đàm phán hắn hiện tại còn có tư cách gì cùng bản t ò a đàm chỉ cần một ngày thời gian bản t ò a liền có thể đánh hạ hoàng thành đến tuyệt h Hoàng Thành ờ i điểm đ toàn bộ ề là bản tọa. t u vô thần bên người tuyệt tâm nói rằng cha nếu không chúng ta vẫn là gặp một lần nói không chắc còn có thể có không tưởng tượng nổi thu h o ạ c đây tuyệt vô thần gật gật đầu nói rằng không sai gặp một lần cũng tốt nay thần châu hoàng thành bên trong hẳn là có không ít bí mật nếu như hoàng đế đồng ý đem những bí mật này đều lời nói ra bản tọa không ngại cho hắn lưu lại toàn t h ờ i lý công, công nhìn thấy tuyệt vô thần sau khi vội vã quỳ xuống lớn tiếng nói nô tỷ gặp c u n g chủ tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói ha ha ngươi người này cũng thật là thức thời thấy bản tọa còn biết quỳ xuống nói đi các ngươi hoàng đế để ngươi tìm đến bản tọa có chuyện gì lý công công nói rằng cung chủ chúng ta hoàng thượng tự nhiên là để nô tỷ đến cùng ngài hòa đàm chỉ cần ngươi không muốn hoàng thượng ngôi vị hoàng đế hoàng thượng cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi tuyệt vô thần cười nói các ngươi hoàng thượng cũng thật là ngu xuẩn bản tọa ngàn dặm xa xôi đến thần châu là vì cái gì còn không phải là vì thần châu ngôi vị hoàng đế ngày hôm nay ngươi nếu như không nói ra điểm những chuyện khác đến liền không phải đi về tuyệt vô thần cũng không có lưỡng quân giao chiến không chém x ứ giả ý nghĩ h á n tuyệt vô thần muốn xưng bá thần châu giết nhiều người hơn nữa cũng là sẽ không tiếc lý công công kinh hãi liền vội vàng nói kỳ thực hiện tại toàn bộ hoàng thành bên trong quan chức cùng b á c h tính đều biết này thần châu giang sơn sớm muộn là cung chủ nô tỷ đây là tới quy hàng cung chủ chỉ cần ngươi đáp ứng bung tha nô tỷ đồng thời bảo đảm nô tỷ vinh hoa phú quý ta đem nói cho ngươi long mạch t â m tích long mạch tuyệt vô thần lập tức chạm lên thần châu long mạch đây chính là liên quan đến đến toàn bộ thần châu số mệnh long mạch có người nói đối với võ giả tu hành cũng có lớn vô cùng trợ giúp tuyệt vô thần trong lòng kích động nói ta có thể đạt được long mạch chẳng những có thể ngồi vững vàng thần châu ngôi vị hoàng đế nói không chắc còn có thể võ công trên tiến thêm một bước nữa đạt đến thần ma cảnh cấp độ tuyệt vô thần hiện tại nhảy đến hoan đó là bởi vì không có thần ma cảnh cường giả đi ra ngăn cản chỉ có trở thành thần ma cảnh cường giả tuyệt vô thần mới có thể chân chính xưng ơ bá thần châu khi đó tuyệt vô thần đặt xuống thiên hạ đều sẽ chuyển thừa thiên thu muôn đ ờ i nói mau long mạch ở nơi nào tuyệt vô thần lớn tiếng hỏi long mạch tuyệt vô thần tình thế bắt buộc canh thứ nhất đến cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi ba tranh cướp long mạch trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách lý công công cười nói cung chủ nô tì nơi này có một phần hoàng thành địa đồ mà long mạch vị trí chính là ở đây tuyệt vô thần cùng tuyệt tâm liếc mắt nhìn địa đồ chăm miệng một lời nói hoàng lăng lý công công gật đầu nói không sai căn cứ trong hoàng cung tin tức long mạch hẳn là ngay khi hoàng lăng bên trong tuyệt vô thần tiếp nhận địa đồ nhìn tuyệt tâm một chút tuyệt tâm hiểu ý một trưởng đánh vào lý công công trên lồng ngực và n h lý công công bị chấn động bay mấy trượng xa rơi trên mặt đất phun máu phẹ phẻ ngươi các ngươi hắn không nghĩ tới tuyệt vô thần cùng tuyệt tâm đạt được địa đồ còn muốn giết mình tuyệt vô thần cười lạnh nói một mình ngươi thái giám chủ bán cầu vinh xảo trá vẫn còn có mặt hướng về bản tọa muốn vinh hoa phú quý thực sự là buồn cười các ngươi hoàng đế thực sự là mắt bị mủ để n g ư ự i như ngươi đến đàm phán ha ha lý công, công hai mắt trợn tròn lên chết không nhắm mắt chủ bán cầu vinh tiểu nhân không có ai sẽ tuyệt h h không hôm phản Hoàng thể phản í c càng có Công Công có ngày ngày người dùng. nay bội mai bội dám dám Lý đế, sẽ t vô tâm h như vậy, chắc chắn phải chết. ầ n người vậy, Tuyệt t nói rằng cha chúng ta lúc nào đi lấy long mạch tuyệt tâm cũng muốn có được long mạch h ắ n cũng không muốn tuyệt vô thần dựa vào long mạch b ộ t phá trở thành thần ma cảnh cường giả nếu không thì tuyệt vô thần đều sẽ thật sự vô địch hơn nữa còn có thể sở hữu thần châu giang sơn mấy trăm năm mấy trăm năm tuyệt tâm đều hòa thành bùn đất thần châu ngôi vị hoàng đế nơi nào còn có chuyện của hán vì lẽ đó long mạch tuyệt đối không thể rơi vào tuyệt vô thần trong tay tuyệt vô thần nhìn hoàng thành nói rằng đánh hạ hoàng thành nắm lấy hoàng đế để hoàng đế mang chúng ta đi hoàng lăng tìm long mạch có địa đồ nhưng là tuyệt vô thần vẫn không có hoàn toàn tin tưởng lý công công lý công công chỉ là một cái thái giám coi như quyền cao chức trọng có thể hiểu rõ đạt được bao nhiêu hoàng thất bí ẩn vẫn là đem hoàng đế nắm lấy càng chắc chắn tuyệt tâm gật đầu nói cha anh minh nhiếp phong ngồi ở bên dòng suối trên người hắn có chút mê nguyễn có chút mát mẻ đệ nhị mộng ngồi ở bên cạnh hắn rất hưởng thụ như vậy khí tức mà nhiếp phong bởi vì có đệ nhị mộng ở bên người tâm linh nhưng càng thêm an bình bình tĩnh vê anh một luồng mềm nhẹ gợn sóng từ nhiếp phong trên người truyền đến cảm nhận được này cỗ thần kỳ gợn sóng trong nước con cá đều hoan mau đứng lên quanh thân thực vật thật giống vào đúng lúc này màu sắc đều trở nên càng thêm xanh biếp phong mở mắt ra trong mắt huyết tinh chi khí hoàn toàn biến mất trắng đen rõ ràng con mắt thật giống có thể đem tâm thần của người ta đều hấp dẫn đi vào phong đại ca người đột phá đệ nhị mộng thấy nhiếp phong mở mắt ra liền vội vàng hỏi nhiếp phong trên mặt mang theo ý cười gật đầu nói hừng ta rốt cục đem băng tâm quyết tu luyện tới tầng thứ năm ma đao ma tính đã hoàn toàn bị áp chế lại hiện tại nhiếp phong có thể lớn mật triển khai ma đao đệ nhị mộng cao hưng nói quá tốt rồi ta này liền đi nói cho cha ta biết còn có tà hoàng bá bá bọn họ nhiếp phong cùng đệ nhị mộng trở lại trong phòng đệ nhị mộng đem nhiếp phong băng tâm quyết tu luyện tới tầng thứ năm tin tức nói chuyện tà hoàng cùng đao hoàng đều rất mừng rỡ chỉ cần nhiếp phong có thể điều động ma đao là có thể cùng tuyệt vô thần quyết chiến tà hoàng gật đầu nói t ố t hiện tại nhiếp phong rốt cục có thể thoải mái tay chân cùng tuyệt vô thần quyết một trận tử chiến nhiếp phong trong mắt mang theo hết sạch nói rằng ta nhất định sẽ không để cho tuyệt vô thần dã tâm thực hiện được vào lúc này chư hoàng lập tức sung vào trong nhà trên mặt mang theo lo lắng ta hoàng hỏi chư hoàng có thể có tuyệt vô thần tin tức chư hoàng mỗi ngày đều hội đi tìm hiểu tuyệt vô thần tin tức chư hoàng uống một hớp nói rằng tuyệt vô thần có động tác hắn nổ ra hoàng thành cửa thành mang binh r ế t tiến vào hoàng cung đem người của hoàng thất toàn bộ n ắ m lấy hiện tại chính áp hoàng đế đi hoàng l a n g tìm long mạch đây tuyệt vô thần muốn đi tìm long mạch ta hoang cùng đao hoàng thay đổi sắc mặt nhất phong nghi ngờ nói tiền bối long mạch là cái gì đệ nhị mộng cùng độc cô mộng cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn họ còn xưa nay chưa từng nghe nói long mạch đây ta hoang nói rằng long mạch cụ thể là làm sao đến đã không thể nào khảo chứng nhưng là long mạch mấy ngàn năm qua đều là do thần châu hoàng thất nắm giữ long mạch quan hệ đến thần châu số mệnh có người nói còn có phi thường thần kỳ công hiệu có thể khiến người ta võ công tiến nhanh tuyệt vô thần muốn ngồi vững vàng thần châu ngôi vị hoàng đế nhất định phải võ công lần thứ hai đột phá trở thành thần ma cảnh cường giả mới được n h ấ t p h o n g biến sắc mặt không nghĩ tới long mạch lại thần ký như thế ta hoàng nói với n h ấ t p h o n g n h ấ t p h o n g ngươi nhất định phải ngăn cản tuyệt vô thần long mạch là ta thần châu dù như thế nào cũng không thể để cho dị tộc đ ạ t được nếu như tuyệt vô thần đạt được long mạch trở thành thần ma cảnh cường giả vậy ta thần châu liền đúng là vạn kiếp bất phủ n h ấ t p h o n g đem tuyết ẩ m đao bối ở trên lưng kiên định nói rằng, tiền bối yên định rằng, không thần để h tâm, ta sẽ không để tuyệt t sẽ vô ự chư i ệ n đ ợ c c dù hoàng l c ù hắn đồng thận, quy vụ cùng ũ n không tiếc. Chư Hoàng nói rằng, nhiếp phong, một mình ngươi thế đơn g sẽ Chư tiếc. một thế ta lực bạc, đao hoàng cùng ngươi cùng ngươi đều i người cùng nhau, cũng thật có thể chiếu Ba nhau, nhau. đao cùng cũng ứng lẫn nhau. Chư Hoàng cùng、Đào、hoàng Chư có thật thể đ là thiên đạo cảnh hậu kỳ võ giả có thể giúp được việc khó khăn chỉ cần nhiếp phong kiềm chế lại tuyệt vô thần chư hoàng cùng đao hoàng tàn sát những giả xoa la đó cùng n g i ả lâu la tuyệt vô thần liền thất bại Tà hoàng tuy hoàng rằng chúng ô n g lực cao t â m mất nhưng vẫn là cùng nhị mộng, độc cung mộng đợi ở chỗ này tốt hơn. Nhếp phong hai chỗ h được. gật gật là là tay, tốt đi đệ độc đợi đầu, c ở ta hiện tại liền đi nhất định phải ở tuyệt vô thần đạt được long mạch trước đó tiến vào hoàng l a n g ngăn cản hắn không chung hai đạo lưu quang xẹt qua rơi vào hoàng thành bên trong hào quang tàn đi lộ ra hai bóng người chính là vô danh cùng bộ kinh vân nhìn trong hoàng cung thi thể vô danh biến sắc mặt không được hoàng thượng xảy ra vấn đề rồi vô danh cùng bộ kinh vân cảm nhận được vài cỗ khí tức mạnh mẽ chính đang hướng về hoàng lăng phương hướng di động vô danh nói với bộ kinh vân tuyệt vô thần mang theo hoàng thượng đi hoàng lăng đi chúng ta theo sau vô danh cùng bộ kinh vân vừa tới hoàng lăng liền nhìn thấy tuyệt vô thần mang theo người của hoàng thất tiến vào hoàng lăng bên trong vương nhạc cũng không có cùng vô danh cùng bộ kinh vân cùng đi hoàng thành mà là ở lại vô song thành trung đẳng hùng bá tin tức vương nhạc hiện tại hết thể tinh lực đều là đặt ở hùng bá trên người vô danh cùng bộ kinh vân chạy tới hoàng thành cùng tuyệt vô thần quyết chiến tuyệt vô thần chẳng mấy chốc sẽ xong đời vương nhạc thầm nghĩ trong lòng chỉ cần tuyệt vô thần vừa chết ta có thể hào không e rẻ đi đánh giết những giả xoa la đó cùng n ý dạ. ta nói rồi tuyệt vô thần mang đến người nhận b u ồ n không có một cái có thể sống rời đi thần châu đế thích thiên không cho vương nhạc cùng tuyệt vô thần chém giết sợ tuyệt vô thần chết ở vương nhạc trong tay nhưng là đợi được tuyệt vô thần sau khi chết vương nhạc đi đánh giết những giả xoa la đó cùng lý g i thiên môn là sẽ không có bất kỳ ý kiến gì tin tưởng ai cũng không nghĩ ra vương nhạc cao thủ như vậy sẽ không tán gâu phải đến đem những k i a người nhật bổn đuổi tận g i ế t tuyệt đi một vị nửa bước thiên đạo cảnh thiên môn hộ vệ tiến vào phủ t h à n h chủ nói với vương nhạc đại nhân có hùng bá tin tức vương nhạc ánh mắt sáng lên nói rằng ồ có tin tức quá tốt rồi nói mau hùng bá hiện tại ở nơi nào thiên môn hộ vệ nói rằng hùng bá ở kỳ liên sơn dưới một cái thành nhỏ xuất hiện một lần sau đó liền hướng hoàng thành thả hướng về chạy đi vương nhạc s ư n g sở hùng bá ở kỳ liên sơn nhưng là chính mình ở kỳ liên sơn thời điểm cũng không có nhận ra được hùng bá khí tức a vương nhạc nói rằng hoàng thành không nghĩ tới hùng bá dĩ nhiên cũng đi tới hoàng thành xem ra hoàng thành lần này quần hùng hội tụ a được rồi n g ư ờ i đi xuống đi ta biết rồi thiên môn hộ vệ cung kính nói vâng đại nhân vương nhạc thầm nói ta hay là muốn đi h o à n thành một chuyến mới được hùng bá thực sự là một cái đối thủ khó dây dưa vương nhạc cũng muốn biết hùng bá võ công đã đến ra sao cấp độ hoàng lăng bên trong vô danh bộ kinh vân cảnh giác nhìn tuyệt vô thần cùng phá quân các cao thủ không dám dễ dàng đ ộ n g thủ sợ tổn thương hoàng đế tuyệt vô thần thả hoàng thượng ngươi đã không đường có thể đi rồi lại c ố chấp xuống chỉ có một con đường chết vô danh nhìn chằm chằm tuyệt vô thần nói rằng bộ kinh vân lạnh lùng nói tuyệt vô thần ngươi đến thần châu cấp đốt giết hiếp liền chưa hề nghĩ tới hội mất mạng với này đến hiện tại ngươi còn muốn ta thần châu ngôi vị hoàng đế thực sự là nói chuyện viển vông tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói vô danh ngươi bất quá là bản tọa bại tướng dưới tay lại cái gì tư cách nói ta còn có ngươi bộ kinh vân căn bản là không phải bản tọa một c h i ề u chi địch các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản bản tọa leo lên ngôi vị hoàng đế thần châu ngôi vị hoàng đế bản tọa mưu tính mấy chục năm nên là ta ai cũng ngăn cản không được cái kia hơn nữa chúng ta đây còn có thể hay không thể ngăn cả ngươi là nhiếp phong long thanh nhiếp phong đa o hoàng chư hoàng cũng đi vào hoàng lăng bộ kinh vân nhìn thấy nhiếp phong vui vẻ nói phong sư đệ ngươi cũng tới chúng ta liên thủ nhất định có thể đem tuyệt vô thần chém giết với này nhiếp phong gật đầu nói vân sư huynh nói đúng lắm không người nào có thể đoạt được ta thần châu ngôi vị hoàng đế cùng long mạch tuyệt vô thần sắc mặt có chút khó coi phá quân tuyệt tâm t r ở trong lòng người càng là có chút sợ hãi hiện tại thần châu võ giả bên này nhưng là chiếm ưu thế tuyệt đối tuyệt vô thần bên này chỉ có tuyệt vô thần cùng phá quân hai vị thiên đạo cảnh võ giả mà vô danh nhiếp phong bộ kinh vân đao hoàng chư hoàng bọn họ nhưng là có năm vị thiên đạo cảnh võ giả hoàng đế thấy nhiều như vậy thần châu cao thủ đến đây la lớn cứu giá bộ kinh vân nhìn chúng rồi cơ hội trong n g á y mắt ra tay tuyệt thế hảo kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí bén nhọn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về tuyệt vô thần công tới ẩm. Kiếm khí chém cô đọng, vào Bộ tuyệt vô thần cũng không có để ý tới hoàng đế hoàng đế ở vô danh bọn họ xem ra là trí cao vô thượng nhưng là ở trong mắt tuyệt vô thần nhưng là có cũng được mà không có cũng được chỉ muốn chiếm được long mạch h á n tuyệt vô thần chính là thần châu thiên hạ c h i chủ tuyệt vô thần nhìn chằm chằm bộ kinh vân kinh ngạc nói bộ kinh vân không nghĩ tới trong thời gian ngắn không gặp võ công của ngươi dĩ nhiên có như thế tinh tiến bất quá ngươi muốn phá bản tọa bất diệt kim thân còn kém một chút tuyệt vô thần bị nhiếp phong ma đ à o gây thương tích thương thế sau khi khỏi hẳn võ công dĩ nhiên tăng trưởng không ít hiện tại tuyệt vô thần đối với mình bất diệt kim thân có thể là phi thường tự tin thiên đạo cảnh võ giả công kích căn bản là phá không được hắn phòng ngự canh thứ hai đến cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi bốn nửa bước thần ma cảnh trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc vọt vào hoàng lăng tuyệt vô thần nhìn thấy vương nhạc biến sắc mặt vốn là vô danh bọn họ đều cho tuyệt vô thần rất lớn áp lực hiện tại vương nhạc đến đến rồi tuyệt vô thần càng là không có chút nào phần thắng vương nhạc ngươi không làm con rùa đen rút đầu tuyệt vô thần nhìn chằm chằm vương nhạc cười lạnh nói ngươi thật là biết tính toán đến bước ngoặt cuối cùng mới xuất hiện xem ra ngươi đối với long mạch cũng là nhất định muốn lấy được đi hết thệ thiên đạo cảnh võ giả ở trong vương nhạc cho tuyệt vô thần áp lực là to lớn nhất bởi vì vương nhạc giống như hắn đều là phòng ngự vô địch muốn giết đều giết không chết vô danh vạn kiếm quy tông công kích thêm vào vương nhạc phòng ngự hai người liên thủ tuyệt vô thần có thể nói không có một chút nào sống sót cơ hội vương nhạc dùng lực lượng tinh thần điều tra chu vi không có phát hiện hùng bá khí tức hùng bá nếu là hướng về hoàng thành phương hướng tới rồi vậy thì nhất định sẽ đến c ư ớ p đoạt long mạch muốn nói hùng bá đối với long mạch không có hứng thú vương nhạc là đánh có chết cũng không tin long mạch vương nhạc đều động lòng chớ đừng nói chi là hùng bá như vậy có dã tâm lớn ra hỏa vương nhạc cười lạnh nói tuyệt vô thần nếu không là cấp trên không cho ta ra tay tự mình đối phó ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hiện tại ngươi hoàng đếm ộ n g Cũng nên tuyệt ỉ n ngày hôm nay ta vẫn như không ngươi, h hôm rồi, ra với tay ta bất cũ sẽ q á ngươi muốn sống hoàng lăng, không rời đi u sót sợ là không thể. t vô thần trong thật tay. ra lòng ngươi không Vương n vui vẻ, h sự ạ chỉ cười l ạ n nói, ta vương nhạc nói chuyện giữ lời, nói rồi không ra tay, liền nhất định sẽ không thần giữ lời, rồi ta tay, xuất thủ. Tuyệt ra vô h c sẽ là chú ý tới vương nhạc không ra tay mà vô danh nhưng chú ý tới vương nhạc nói cấp trên vương nhạc đã là thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao tu vi như thế ở thần châu trong trốn võ lâm cũng là cao nhất tồn tại nhưng là hắn còn có cấp trên vương nhạc gia nhập cái tổ chức này là cường đại cỡ nào ngẫm lại đều cảm thấy không hàn m à tốt muốn hiệu lệnh thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao ít nhất nếu như thần ma cảnh cường giả mới được lấy này suy đoán vương nhạc trong tổ chức nhất định có thần ma cảnh cường giả vô danh kiêng kỵ nhìn vương nhạc một chút vương nhạc võ công cao cường hơn nữa còn có thần bí tổ chức làm chỗ dựa nhân vật như vậy so với tuyệt vô thần cùng hùng bá hàng ngũ càng khó có thể hơn đối phó vương nhạc nếu như nguy hại võ lâm đây mới thực sự là võ lâm hạo kiếp vương nhạc một lòng đều là đặt ở hùng bá trên người hy vọng có thể đưa nàng tìm ra căn bản cũng không có chú ý tới vô danh đã đem chính mình liệt vào số một giả tưởng đại địch nhiếp phong nói với vương nhạc vương thúc thúc ngươi tại sao không ra tay vương nhạc nhìn nhiếp phong cùng bộ kinh vân một chút nói rằng đối phó tuyệt vô thần các ngươi như vậy đủ rồi tuyệt vô thần một tên c ư p biển đầu lĩnh còn chưa có tư cách để ta ra tay tuyệt vô thần võ công có đột phá nhưng là tu vi cũng là cùng thiên môn đệ ngũ chấp pháp giả tương đương mà thôi vương nhạc muốn giết hắn có thể làm được vương nhạc khí tức trên người rất nhanh tiêu tan không cần con mắt xem coi như là thiên đạo cảnh võ giả cũng phát hiện không được hắn vương nhạc thật giống cùng hoàn cảnh t r u n g quanh hòa làm một thể như thế vương nhạc bóng người loay lên biến mất rồi mọi người đều biết vương nhạc nhất định giấu ở này hoàng l a n g bên trong nhưng là cụ thể là nơi nào nhưng không người nào có thể phát hiện như vậy thu lại khí tức bản lĩnh thực sự là cao minh giết bộ kinh vân hét lớn một tiếng một chiêu kiếm hướng về tuyệt vô thần chém giết mà đi bá chi kiếm đạo chú ý chính là không gì không xuyên thủng bất kỳ độc chặn hắn kiếm khí vật thể đều sẽ bị phá hủy như vậy kiếm đạo cùng đao thuật có chút tương tự thẳng thán uy lực bá đạo mạnh mẽ tuyết ẩm đao ra khỏi vỏ bay đến nhiếp phong trong tay một đạo đỏ như màu máu đao khí hướng về tuyệt vô thần chém tới này một đao chính là ma đao t ì n h túy vị trí vô danh vung tay lên trên đất trường kiếm rung động chỉ cần tìm đúng cơ hội vô danh ngự kiếm thuật tuyệt đối có thể cho tuyệt vô thần một đòn trí mạng bất diệt kim thân tuyệt vô thần thân thể ở ngoài m à u vàng cái lồng khí ánh sáng tăng nhiều đồng thời s o n g quyền đánh ra quyền kình chống đối bộ kinh vân kiếm khí cùng nhiếp phong đao khí ẩm một tiếng vang thật lớn mạnh mẽ cương phong trùng kích hoàng lăng vô danh sử dụng kiếm khí chống lại rồi cương phong đối với phía sau tướng quân nói rằng mang hoàng thượng rời đi nơi này một vị tướng quân mang theo hoàng thượng nói rằng hoàng thượng nơi này nguy hiểm xin mời cùng vi thần rời đi đao hoàng cùng chư hoàng cũng không có nghỉ ngơi mà là giết hướng về phía chu vi dạ xoa la cùng n ý dạ những này dạ xoa la cùng n ý dạ không có một cái là đối thủ của bọn họ mỗi một đao xuống đều sẽ t ử một đám lớn phá quân cùng tuyệt tâm nhưng là ở tìm cơ hội đào tẩu bọn họ xem như là nhìn ra rồi vô thần tuyệt cung xong tuyệt vô thần ngày hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này bọn họ cũng không muốn cùng tuyệt vô thần cùng chết tuyệt vô thần ngươi x o n g đời bộ kinh vân lớn tiếng nói hoàng lăng chính là nơi chôn thầy ngươi tuyệt vô thần sắc mặt tái xanh gân xanh trên cánh tay nổi lên giống to nói khoác không biết ngượng võ lâm nghe đồn phong vân kết hợp vô địch thiên hạ bản tọa ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao giết ta n h ấ p phong tử tốn nói vậy ngươi liền nhìn chúng ta là làm sao giết ngươi tuyệt vô thần hét lớn một tiếng trên nắm tay kinh khí tăng nhiều sắt quyển mạnh mẽ quyển kinh bừa bãi tàn phá thật giống muốn nổ nát tất cả nhiếp phong biến s á t mặt lớn tiếng nói vân sư huynh lùi cú đấm này là tuyệt vô thần bạo phát một quyển không thể gắng đón đỡ nhiếp phong cùng bộ kinh vân c ó kỳ ngộ võ công tăng nhiều nhưng là công lực cùng tuyệt vô thần so với vẫn là t r ê n lệch một kia tuyệt vô thần hiện tại nhưng là có thể cùng thiên môn chấp pháp giả so với cao thủ tuyệt thế phong vân liên thủ cũng chỉ là cùng h là tuyệt t vô ầm n đánh cái hòa nhau. Bất quá cũng cái quá hòa Bất a danh vẫn không có ra tay, y tuyệt vô vẫn vì vô không h có đó, t lẽ ầm n vẫn như cũ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. chắc thất thể cũ là là bại ầm Ấm. tuyệt vô thần một quyền xuống không hề đánh trúng bộ kinh vân đánh vào trên mặt đất phát sinh tiếng vang ầm ầm toàn bộ hoàng l a n g lay động trên đỉnh đầu đá tảng rơi xuống phía dưới đập chết không ít dạ xoa là cùng nì dạ. ở trong bóng tôi vương nhạc nhìn thấy tuyệt vô thần cú đấm này uy lực cũng âm thầm gật đầu sát quyền thực sự là cương mánh bá đạo không ở chính mình n ộ i ra quyền bên dưới mặt đất đổ nát xuất hiện một cái cự đường hầm lớn trong đường nối có một luồng long uy khí tức là long mạch vô danh b i ế n sắc mặt kinh hô tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói bản tọa vẫn đang tìm long mạch nhưng là hoàng lang bên trong căn bản cũng không có hóa ra là dưới đất long mạch là bản tọa tuyệt vô thần hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về đường nối phóng đi chỉ cần bắt được long mạch hắn liền có thể chuyển bại thành thắng chỉ cần đánh giết nhiếp phong cùng bộ kinh vân đám người này thần châu đại địa giang sơn vẫn như c ũ là hắn tuyệt vô thần tuyệt vô thần tốc độ nhanh nhưng là còn có một người tốc độ nhanh hơn hắn chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang nhảy vào đường nối rất nhanh sẽ vượt qua tuyệt vô thần đến đến phía trước nhất vương nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng hùng bá người rốt cục xuất hiện rồi vương nhạc tốc độ cũng không phải tuyệt vô thần có thể so sánh vương nhạc cái sau vượt cái trước vượt qua tuyệt vô thần hướng về hùng bá đuổi theo vô danh cùng nhấp phong bộ kinh vân liếc mắt nhìn nhau lớn tiếng nói đi chúng ta đi vào long mạch tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay vô danh trung quân cho rằng này long mạch là thần châu hoàng thất ngoại trừ hoàng thất không có ai có tư cách nắm giữ dù cho là hùng bá cùng vương nhạc cũng không được cối u lối đi là một cái to lớn cổ điện phóng khách trung ương trên đài đá ngồi một bộ cao tới hai m năm trở lên to lớn h ả i cốt mà h ả i cốt c u ộ sống chính là long mạch hùng bá cùng vương nhạc trước sau tiến vào phóng khách gần như cùng lúc đó cảm nhận được long mạch mạnh mẽ và triệu hoán đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu lại như là đói bụng nhìn thấy mỹ vị m ó n ngon hội chảy ra ngụm nước như thế long mạch cụ thể công hiệu hùng bá cùng vương nhạc cũng không biết thậm chí không có ai biết nhưng là bọn họ lại biết chỉ muốn chiếm được long mạch v õ công của chính mình sẽ tăng nhanh như gió thậm chí còn có không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t hùng bá đem tốc độ tăng lên tới cực hạng hướng về long mạch phóng đi vương nhạc cười lạnh nói hùng bá ngươi còn chưa có tư cách nắm giữ long mạch hùng bá vận hành quỹ tích hoàn toàn ở vương nhạc nắm giữ ở trong vương nhạc một quyền đánh ra cú đấm này không phải đánh về phía hùng bá mà là đánh về phía hùng bá phía trước vị trí hùng bá muốn bắt đến long mạch nhất định phải chịu đựng vương nhạc cú đấm này bằng không cũng chỉ có từ bỏ long mạch hùng bá an tiên linh chi công lực ở vương nhạc bên trên nhưng là vương nhạc nội ra quyền kính cũng không phải tốt như vậy tiếp một khi bên trong quyền hùng bá không chết cũng muốn lột một lớp ra hùng bá quả đoán từ bỏ long mạch một trưởng đánh ra một trưởng này chính là bài v ă n trưởng ẩm quên kinh cùng trưởng lực chạm vào nhau vương nhạc cùng hùng bá thân thể đều là hơi chấn động một cái hai người đều lui về phía sau vương nhạc nhìn hùng bá trong mắt tràn ngập nghiêm nghị hùng bá võ công của ngươi càng nhưng đã đạt đến như vậy cấp độ xem ra an tiên linh trì đánh giết ta trong tổ chức hai vị chấp pháp giả hung thủ đúng là ngươi hùng bá bài v ă n trưởng hồn dày vô cùng Như là mây tía như thế liên miên không dứt, kinh ngưng kinh phần, cùng thế hậu mười là lực mây tiếc dứt, tụ bá đạo, hậu kinh mười phần, đủ để cùng vương nhạc quyền chống đỡ được. Vừa nãy kinh chống được. giao đỡ Vừa trong h nhạc đang chuẩn bị sung túc tình hồn dưới, còn ăn cái thiệt、ngầm. Hùng bá võ công đã không phải thiên đạo cảnh đỉnh cao, mà là nửa bức thần má cảnh.、Vương、nhạc ủ một ngầm. mà má túc t cái, còn cái công, cao, bức bá dưới, vương võ Vương đang sung ăn nửa đạo đã bị là lòng kinh ngạc hùng bá hà không phải là khiếp sợ vương nhạc võ công ra ngoài dự liệu của hắn hùng bá nhưng là an tiên linh chi công lực tăng nhiều đạt đến nửa bức thần má cảnh nhưng l à nhưng không có một trường đánh gục vương nhạc vương nhạc so với hai vị kia bị giết chấp pháp giả mạnh mẽ thái hơn nhiều hồng bá lệnh cười hỏi vương nhạc võ công của ngươi cũng làm cho người khiếp sợ ngươi là làm sao mà biết bản tọa ăn tiên linh chi vương nhạc cười nói kỳ liên sơn tiên linh chi vốn là tổ chức chúng ta phát hiện ba trăm năm trước tiên linh chi vẫn không có thành t h ủ vì lẽ đó sẽ không có hái chờ tiên linh chi thành t h ủ hai vị chấp pháp giả đi hái thời điểm nhưng là không nghĩ tới lại bị hùng bá ngươi nhanh chân đến trước hơn nữa còn đem chúng ta hai vị chấp pháp giả đánh giết lần này ta xuống núi chính là vì cha dọ việc này hùng bá lá gan của ngươi thật là lớn a ngay cả chúng ta chấp pháp giả cũng dám giết hùng bá trong lòng kinh hãi thần châu còn có so với thiên hạ hội càng to lớn hơn tổ chức thật là chuyện lạ vì sao ta vẫn không có nghe nói a bất quá vương nhạc tiểu tử này nói cũng không thể không tin ta đánh giết cái kia lợi hại kiếm khách thật đau khách không coi ai biết nếu không là bọn họ người của tổ chức vì sao vương nhạc sẽ đến điều tra bản tọa tiên linh chi đã bị hùng bá ăn vương nhạc coi như tìm hắn cũng nắm không đi trở về h i ệ n nhiên vương nhạc tìm đến hùng bá không phải vì đoạt lại tiên linh chi vậy thì là nhất định đến giết hắn hùng bá vì là cái kia hai cái chấp pháp giả báo thủ hùng bá lớn tiếng cười nói vương nhạc coi như bản tọa giết ngươi người của tổ chức ngươi có thể làm sao bản tọa đã là nửa bức thần ma cảnh cừng giả ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao ha ha vương nhạc khỏe miệng hơi nhét lên trong mắt mang theo chiến ý cái kia muốn thử mới biết vương nhạc đang chuẩn bị ra tay vào lúc này tuyệt vô thần cùng vô danh đám người chạy tới tuyệt vô thần nhìn trên đài đá h ả i cốt trong mắt khiếp sợ đây chính là long mạch canh thứ nhất đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi sáu khổ nhục kế ra làm heo an thi tờ h ổ trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc long hình khí huyết năng lượng trực tiếp cùng hùng bá tam phân quy nguyên khí đụng vào nhau mạnh mẽ cương phong ở trong đại sảnh bạo phát đem tuyệt vô thần nhiếp phong bộ kinh vân đều đẩy lui vương nhạc cùng hùng bá chém giết mỗi một chiêu xuống uy lực so với tuyệt vô thần cùng nhiếp phong bọn họ mạnh một cấp bậc bất quá cũng kỳ quái mạnh mẽ như vậy lực bộc phát dĩ nhiên không đem dưới lòng đất nơi này phòng khách chấn động sụp trên đài đá câu kia hài cốt càng là không có chịu đến một điểm ảnh hưởng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng long mạch chính là long mạch quả nhiên là không tầm thường phổ thông sắt thép ở mình và hùng bá dư âm rung động bên trong cũng sẽ bị xé rách nhưng l à n à y hài cốt dĩ nhiên vẫn không n ú c đ í c h thật giống có một luồng năng lượng kỳ dị đang thù hộ vương nhạc khí huyết rung động nội tạng bốc lên muốn thổ huyết trong lòng rất là khó chịu hùng bá cũng không dễ chịu hắn tuy rằng chiếm thượng phong nhưng là vương nhạc nội ra quyền uy lực cùng vô tướng thần công cũng không phải t h ậ t tiếp đặc biệt vương nhạc nằm đấm một quên xuống hùng bá đều cảm thấy như là lôi thần búa lớn nện xuống đến cái kia quyền kỉnh để chân khí của hắn b ư ớ c lên khí huyết nội khủng vương nhạc lùi lại mấy bước khoe miệng chảy ra vết máu bị c h ú t nội thương hùng bá nhưng một bước không lùi lạnh lùng nói vương nhạc quyền pháp của ngươi là ta đã thấy mạnh nhất so với tuyệt vô thần sát quyền còn lợi hại hơn ba phần nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao căn bản là không phải đối thủ của lão phu vương nhạc cười lạnh nói hùng bá chỉ cần ngươi không có trở thành thần ma cảnh cừng giả lão tử liền không sợ ngươi ta ngược lại muốn xem xem chân khí của ngươi có thể chống đỡ bao lâu trở lại tam phân quy nguyên khí thần công muốn triển khai rất phí chân khí vương nhạc không tin hùng bá có thể không hạn chế triển khai môn thần công này hùng bá lớn tiếng nói không biết tự lượng sức mình vương nhạc chết đi hùng bá trong tay xuất hiện lần nữa quả cầu năng lượng quả cầu năng lượng đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn mang theo mênh mông vĩ đại sức mạnh hướng về vương nhạc ép đi. nay tam phân quy nguyên khí đã bị hùng bá diễn biến thành thực chất lực công kích kinh người vương nhạc hét lớn ngươi cho rằng lão tử không đón được ngươi tam phân quy nguyên khí sao pháo truy không khí chung quanh toàn bộ hướng về vương nhạc nắm đấm hội tụ đến áp s ú c trở thành một cái rõ ràng q u y ề n ấn q u y ề n ấn đánh vào năng lượng khổng lồ cầu trên phát sinh nổ tung lực đinh thai n h ứ cóc coi như vô danh cùng tuyệt vô thần cũng chỉ có thể bưng lỗ thai dùng chân khí hộ thể bảo vệ mình không bị rung động ẩm bạo phát năng lượng sản sinh mãnh liệt ánh sáng màu trắng cường quang làm cho tất cả mọi người con mắt nhất thời mù đợi được tầm mắt khôi phục bọn họ mới phát hiện vương nhạc quỳ một chân trên đất dùng tay chống đỡ lấy thân thể không để cho mình ngã xuống hùng bá tóc n g ồ n ngang khoe miệng mang theo vết máu một bộ dáng vẻ chật vật lưỡng bại câu thương bất quá nhìn dán g dấp vương nhạc tình huống thật giống càng thảm hại hơn một ít vương thúc thúc nhiếp phong thấy vương nhạc bị thương la lớn vương nhạc chừng nhiếp phong một chút lớn tiếng nói không nên tới Ta k h ô người có chuyện n gì. g cùng bộ kinh vân chuyên tâm đối phó tuyệt vô thần nhất định phải làm thịt hắn vì ta thần châu võ lâm ngoại trừ này một gieo v ạ n nhiếp phong gật đầu nói được nhiếp phong cùng bộ kinh vân đao kiếm kết hợp lần thứ hai hướng về tuyệt vô thần mãnh liệt đánh g i ế t mà đi hiện tại nhiếp phong cùng bộ kinh vân còn không hội ma kha vô lượng không phải vậy bằng hai người bọn họ công lực nhất định có thể ở trong vòng mười chiêu giết tuyệt vô thần vương nhạc trọng thương dáng vẻ một nửa là trang một nửa là thật sự đánh giết hùng bá lấy vương nhạc hiện tại công lực còn không làm nổi vì lẽ đó vương nhạc không thể là đế thích thiên một đạo mệnh lệnh sẽ cùng hùng bá liều chết trọng thương bên dưới sau khi trở về vương nhạc cũng có thể cho đế thích thiên một câu trả lời dù sao tài nghệ không bằng người coi như đế thích thiên bất mãn cũng không có thoại có thể nói hơn nữa vương nhạc còn tra ra đến rồi hung thủ chính là hùng bá cũng không tính là không hề công lao vương nhạc còn muốn giữ lại điểm sức mạnh đến cướp đoạt lòng mạch đây nay trong đại sảnh võ giả đều là mỗi người một ý vương nhạc cũng không ngoại lệ vương nhạc dùng chính là khổ nhục kế giả làm heo ăn t h ị thổ hy vọng có thể giấu giếm được hùng bá cùng vô danh đám người chỉ có tất cả mọi người thả lỏng đối với mình cảnh giác mới có cơ hội để lợi dụng được hùng bá nhìn vương nhạc trọng thương dáng vẻ không nghi ngờ có trò lửa vương nhạc công lực không bằng chính mình có thể cùng mình chém giết đến mức độ như vậy đã rất đáng ờm hùng bá đều bị phản chấn kinh khí rung động khí huyết cùng chân khí bị chút nội thương vương nhạc hiện tại trọng thương không trừng trị dáng vẻ tự nhiên chính là chuyện đương nhiên vương nhạc ngươi cũng coi như là một đời võ học kỳ tài còn nhỏ tuổi liền trở thành thiên đạo cảnh cường giả tối đỉnh liền lao phu đều thương ở trên tay của ngươi hùng ba lớn tiếng cười nói đáng tiếc ngươi trung quy hay là muốn chết ở tay của lao phu trên ha ha vương nhạc không chỉ võ công cao cường hơn nữa sau lưng còn có mạnh mẽ tổ chức uy hiếp quá lớn lưu hắn không được còn giết vương nhạc phía sau hắn tổ chức còn có thể hay không phái r a càng mạnh mẽ hơn võ giả đến đây giết hắn hùng bá đó là chuyện sau này hùng bá ă n tiên linh chi rất nhanh lại sắp sửa đạt được long mạch có thể nói là kỳ ngộ liên tục tin tưởng rất nhanh sẽ có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả chỉ muốn trở thành thần ma cảnh cường giả toàn bộ thần châu chính là hắn hùng bá coi như vương nhạc sau lưng tổ chức mạnh hơn hắn cũng không sợ hùng bá trong tay xuất hiện lần nữa một cái quả cầu năng lượng chỉ là lần này quả cầu năng lượng so với trước hai lần nhược không ít hiện tại hai lần toàn lực triển khai tam phân quy nguyên khí để hùng bá tiêu hao hết không ít c h â n khí vương nhạc lao lao rồi một thoáng vết máu ở khoe miệng chậm rãi c h ắ m lên cười lạnh nói hùng bá mặc kệ võ công của ngươi rất mạnh ngươi là nhất định sẽ không trở thành thiên hạ c h i chủ thanh cũng phong vân bại cũng phong vân ta vương nhạc ngày hôm nay không giết được ngươi ngươi sớm muộn cũng sẽ chết ở nhiếp phong cùng bộ kinh vân trong tay hùng bá trong ánh mắt mang theo ấm lãnh vương nhạc mặc kệ lao phu kết cục làm sao ngược lại ngươi là không nhìn thấy ngươi có thể chết ở l á o phu tam phân quy nguyên khí bên dưới cũng coi như là chết có ý nghĩa vương nhạc chừng vô danh một chút lớn tiếng nói vô danh ngươi còn không ra tay lẽ nào ngươi thật sự muốn hùng bá giết ta sau đó thật cướp đoạt lòng mạch sao một luồng ánh kiếm hướng về hùng bá đánh giết mà đến á n h kiếm bên trong cái kia ác liệt khí tức để hùng bá một trận hoảng sợ hùng bá tam phân quy nguyên khí tuy rằng chặn lại rồi tia kiếm khí này nhưng là kiếm khí lợi hại trình độ vẫn như c ũ là ra ngoài hùng bá dự liệu ra tay chính là vô danh có hay không tên người hiền lành này ở vương nhạc tin tưởng hắn là sẽ không nhìn mình chết ở hùng bá trên tay quả nhiên ở vương nhạc tinh bị hết lực thời điểm vô danh ra tay rồi hùng bá nhìn chằm chằm vô danh cười lạnh nói vô danh ngươi cũng muốn cùng lão phu đối nghịch hay sao vô danh thở dài nói rằng hùng bang chủ vô danh ngày hôm nay không hy vọng bất cứ người nào chết ở hoàng lang bên trong vương nhạc đã là trọng thương thân ngươi liền không muốn đuổi tận giết tuyệt nếu như hùng bang chủ trọng thương vô danh cũng hội xuất thủ cứu rút hồng bá cười lớn một tiếng vô danh ngươi vẫn đúng là coi mình là võ lâm thần thoại giang hồ chúa tể hay sao ngươi ngăn cản đạt được lão phu sao vô danh vung hai tay lên phạm vi trong vòng mười trượng xuất hiện vô số ánh kiếm bóng mờ vương nhạc kinh ngạc nói vạn kiếm quy tông vạn kiếm quy tông nguyên lai không phải muốn rất bao giải kiếm mới có thể triển khai coi như không có trường kiếm cũng có thể sử dụng chân khí diễn biến trở thành vô số ánh kiếm bóng mờ hùng bá lạnh lùng nói vô danh ngươi liền tuyệt vô thần đều thắng không được chẳng lẽ còn muốn thắng lao phu không được ngày hôm nay xem là ngươi vạn kiếm quy tông lợi hại vẫn là lao phu tam phân quy nguyên khí càng mạnh hơn vương nhạc vô danh đều đến xấu hùng bá chuyện tốt hùng bá có thể nói là tức giận tới cực điểm lần này hắn không nhưng đối với vương nhạc nổi lên sắc tâm liền ngay cả vô danh hắn cũng là muốn giết không tha hùng bá tam phân quy nguyên khí trực tiếp hướng về vô danh triển ép mà đi vô danh vạn kiếm quy tông cũng là lợi hại cái kia vô số ánh kiếm bóng mờ không ngừng mà hướng về hùng bá công kích mỗi một luồng ánh kiếm bóng mờ công kích đều là cùng một vị trí vương nhạc cả kinh lấy vạch trần diện vô danh lợi dụng lấy vạch trần diện phương thức công kích hãn tuy rằng công lực không bằng hùng bá nhưng là công kích như vậy thật là có khả năng phá hùng bá tam phân quy nguyên khí hùng bá tam phân quy nguyên khí chịu đựng đạt đến cực hạn sau khi v một tiếng vang thật lớn nổ tung vô danh mặt không hề cảm xúc lần thứ hai dùng vô số ánh kiếm hướng về hùng bá công tới nếu đoạt tiên cơ vô danh liền sẽ không bỏ qua không phải vậy đợi được hùng bá phục hồi tinh thần lại chính là hắn vô danh bị động thời điểm vương nhạc lùi qua một bên tử quan sát kỹ hùng bá cùng vô danh còn có tuyệt vô thần cùng nhiếp phong bộ kinh vân trong lúc đó chiến đấu vương nhạc thầm nói vừa nãy là vô danh quan chiến nhưng là hắn dĩ nhiên không có thừa cơ đi cướp đoạt long mạch xem ra vô danh đúng là đem long mạch quy về hoàng thất có thể ép tới trụ trong lòng tham lam không đi cướp đoạt thực sự là không đơn giản vô danh ở võ học trên có thành tựu lớn không phải may mắn hắn có thể khống chế tham lam không đi cướp đoạt long mạch điểm này liền vương nhạc đều không thể không nội phục muốn làm đến vô danh như vậy vương nhạc tự nhận là không làm nổi có rẻ há có thể không chiếm đợi được bọn họ chiến đấu đạt đến gây cấn tột độ thời điểm chính là ta cướp giật long mạch thời cơ tốt nhất vương vương nhạc thầm nói hiện tại hùng bá cùng vô danh tuy rằng ở giao thủ nhưng là đều có lưu lại d ư lực rất lớn một phần sự chú ý đều là đặt ở vương nhạc trên người hiển nhiên là lo lắng vương nhạc đi cướp đoạt long mạch bất quá vương nhạc biết chỉ cần mình tạm thời bất động hùng bá cùng vô danh sớm muộn cũng sẽ toàn lực chém giết càng nặng chính là vương nhạc trọng thương hùng bá cùng vô danh cũng đã tin tưởng dần dần hùng bá cùng vô danh sự chú ý không lại đặt ở vương nhạc trên người mà là tập trung tinh thần chém giết nửa bước thần ma cảnh hùng bá cùng luyện thành vạn kiếm quy tông vô danh người nào cũng không tốt nhạc hai người chém giết tuy rằng hùng bá công lực mạnh hơn một chút chiếm thượng phong nhưng là muốn muốn phân ra thắng bại còn cần không ít thời gian vương nhạc trong lòng kích động nói được hùng bá cùng vô danh cuối cùng cũng coi như là đánh ra chân hỏa đến, đến rồi hiện tại tất cả mọi người đều là chém giết trở thành gây cấn tột độ trạng thái không có ai chú ý tới ta cái này trọng thương người chính là cướp đoạt long mạch cơ hội tốt vương nhạc hóa thành một vệ sáng hướng về trên đài đá phong đi một phát bắt được hải cốt cuộc sống hùng bá vô danh tuyệt vô thần đều bị vương nhạc cử động sợ hết hồn đồng thời giống to vương nhạc n g ư ờ i dám vương nhạc nắm lấy long mạch lớn tiếng c ư ờ i nói ta có cái gì không dám các ngươi chậm rãi giết ta trước tiên rút lui ha ha cheng đang lúc này một tiếng tiếng kiếm reo truyền đến một đạo nóng rực gác liệt kiếm khí từ trên trời giáng xuống vương nhạc ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ hướng mình tấn công tới vương nhạc toàn thân tóc gáy đều thụ lên là hỏa lân kiếm đoạn lãng cũng tới rồi canh thứ ba ngày hôm nay chương mới xong xuôi cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi bảy chim sẻ ở đằng sau trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc cầm long mạch thoái nhượng nhưng là hỏa lân kiếm tốc độ so với vương nhạc thân pháp càng nhanh hơn ánh kiếm lói lên đem long mạch cắt thành hai nửa vương nhạc trong tay long mạch chỉ còn dư lại một nửa mặt khác một nửa nhưng rơi vào đoạn lãng trong tay Vương vậy như Nhạc trong mắt mang Long liền dàng theo khiếp khiếp Mạch chặt mắt một sợ, sợ là dễ bị đoạn ứ hai khiếp là sợ đ lãng võ công cùng k i ế mới thuật. Đoạn lãng m vừa ở vào thiên môn thời điểm bất quá là thiên đạo cảnh sơ kỳ võ giả nhưng là hiện tại võ công của hắn đặt đến thiên đạo cảnh đỉnh cao đã cùng nhiếp phong tu vi tương đương đoạn lãng tu vi và vương nhạc so với còn có một chút t r i n h lệch nhưng là cùng bài ở phía sau mấy vị chấp pháp giả so với không kém chút nào đoạn lãng cầm long mạch khinh bị nhìn vương nhạc một chút nói rằng vương nhạc đem trong tay ngươi nửa cái long mạch dao ra đây không phải vậy có ngươi hối hận thời điểm đoạn lãng dùng hỏa lân kiếm chỉ vào vương nhạc trong mắt mang theo tự tin mãnh liệt thật giống vương nhạc võ công ở trong mắt hắn căn bản là không đáng nhắc tới vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua cười nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đoạn lãng ta đúng là coi thường ngươi xem ra ngươi muốn làm chim sẻ nhưng đáng tiếc chim sẻ không phải dễ làm như vậy không nghĩ tới mới mấy tháng không gặp võ công của ngươi dĩ nhiên tăng cường đến cảnh giới như vậy lấy ngươi hiện tại võ công coi như không dựa vào sư phụ của ngươi ở thiên môn cũng có một vị trí xem ra ngươi ở thần tướng môn hạ học được không ít bản lĩnh chúc mừng ngươi đoạn lãng lớn tiếng cười nói vương nhạc sư phụ của ta bản lĩnh há lại là ngươi có thể suy đoán ta đoạn lãng hiện tại cũng là thiên môn chấp pháp giả luận địa vị không kém ngươi ngày hôm nay ngươi nếu như không đem mặt khác nửa cái long mạch d a o ra đây coi như công lực của ngươi mạnh hơn ta ta cũng phải để ngươi trả giá thật lớn hùng bá tách ra vô danh kiếm khí hướng về vương nhạc cùng đoạn lãng vào tới vương nhạc đoạn lãng đem long mạch lưu lại không phải vậy bản tọa giết các ngươi hùng bá nhìn thấy long mạch ở vương nhạc cùng đoạn lãng trong tay nhất thời có chút cúng lên vô danh không công kích nữa hùng bá mà là giống như hùng bá hướng về đoạn lãng cùng vương nhạc vào tới muốn đem long mạch cướp giật trở lại tuyệt vô thần cũng muốn có được long mạch nhưng là nhiếp phong cùng bộ kinh vân dây dưa đến cùng hắn không cho hắn có bất kỳ rời đi cơ hội đoạn lãng nhìn hùng bá cùng vô danh một chút cười lạnh một tiếng sau đó thân thể hóa thành một đạo h ảo ảnh tách ra hùng bá cùng vô danh công kích nhìn thấy đoạn lãng thân pháp vương nhạc cả kinh thật nhanh tốc độ như vậy coi như cùng ta so với cũng không kém chút nào đoạn lãng ở thần tướng môn hạ đến cùng học được bao nhiêu bản lĩnh thần tướng thiên môn tam đại thần ma cảnh cường giả một trong đoạn lãng ở thủ hạ của hắn học mấy tháng võ công dĩ nhiên đạt đến cảnh giới như vậy thực sự là khó mà tin nổi phải biết nhiếp phong có hiện tại công lực hoàn toàn là kiếm t ẩ u thiên p h o n g nhập ma gây nên có băng tâm quyết nhiếp phong hiện tại mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại điều động ma đao có thể nói nhiếp phong công lực tăng cường phương pháp là không thể phục chế đoạn lãng công lực tăng trưởng không phải là nhập ma gây nên vậy hắn là làm sao trở thành thiên đạo cảnh đỉnh cao vương nhạc cũng triển khai thân pháp tách h g i a công kích Đoạn đều tại lãng kiếm thuật cùng thân pháp đều tăng cường gấp 10 lần, nhưng là hắn hiện tại công là lực, gấp kiếm thuật Pháp vương ẫ n n h cũ có cùng tốc cực chỉ cần không bị hùng bá bắt được, vẫn với. vào vấn v không biện Hùng đoạn lãng huyền nhanh, không Hùng đến bảo mệnh,、là、không thành pháp Pháp Pháp Bá Bất bộ bị Bá bắt bộ bảo diệu, quá so độ đề. là dựa ư nhạc đoạn lãng giao ra long mạch không phải vậy các ngươi chắc chắn phải chết hùng b á lớn tiếng gầm hét lên long mạch hùng bá nhất định muốn lấy được tuyệt đối không thể để cho rơi vào vương nhạc cùng đoạn lãng trong tay vương nhạc đem long mạch quấn quanh ở bên hông cho rằng dây lưng rủng cười nói hùng bá ngươi cho rằng ngươi là ai à ngươi nói muốn long mạch ta liền muốn giao cho ngươi muốn long mạch tự mình tới lấy vô danh thở dài nói rằng vương nhạc long mạch không phải ngươi cùng đoạn lãng có thể giữ lấy vẫn là đem long mạch giao cho ta đi ta lại ở chỗ này trông coi long mạch mãi đến tận thần c h â u người của hoàng thất tới tiếp thu mới thôi vương nhạc xì cười một tiếng vô danh tuổi không nhỏ có thể vẫn là như vậy ngây thơ hắn cho rằng làm như vậy chính là vì thần châu hoàng thất liền năng lực thiên hạ bách tính biết vô danh bản tính người sẽ tin tưởng hắn nếu như không biết còn cho rằng vô danh nói tới đường hoàng nhưng l à nhưng là hắn muốn long mạch đây vương nhạc cười nói các ngươi không nên uổng phí tâm cơ ta nói rồi ai muốn là muốn long mạch có thể chính mình tới b ắ t muốn ta giao ra long mạch không thể long mạch đối với vương nhạc tới nói rất trọng yếu tới tay long mạch vương nhạc đương nhiên sẽ không lại giao ra trừ phi đế thích thiên tự mình đến, đến rồi vương nhạc mới hội không cam lòng giao ra đây đoạn lãng nhìn quanh bốn phía hắn biết mình trong tay có long mạch dựa vào cao minh bộ pháp muốn bảo mệnh có thể làm được nhưng là muốn muốn dẫn long mạch rời đi sẽ không có như vậy dễ dàng có long mạch ở tay liền sẽ trở thành chúng thị chi chỉ cần có một vị cao thủ chặn ở đường nối phía trước đoạn lãng liền không ra được đoạn lãng nói với vương nhạc vương nhạc hai người chúng ta đều là chấp pháp giả mặc dù có chút t n đoán có thể cũng coi như là cùng người trong môn không bằng hai người chúng ta liên thủ gia hoàng lăng lại toán trước đây trướng ngươi xem coi thế nào vương nhạc cười lạnh một tiếng đoạn lãng ngươi là thần ma cảnh cường giả đệ tử võ công thông huyền còn cần liên thủ với ta ngươi thái để mắt ta cùng ngươi kết minh ta vương nhạc có thể không với cao nổi a、ah、ha、ah ah. ha đoạn lãng là hạ người gì vương nhạc hiểu rất rõ hợp tác với hắn không chắc lúc nào sẽ s o i lưng chúng vào một đao khi đó hối hận đã muộn vậy liên thủ với đoạn lãng không chỉ muốn chống đỡ hùng bá cùng vô danh còn muốn đề phòng đoạn lãng cứ như vậy chỉ có thể phân tán càng nhiều t i n h lực vương nhạc tự nhiên không thể liên thủ với đoạn lãng vương nhạc ngươi ngươi thực sự là không biết điều đoạn lãng nhìn vương nhạc có chút t ứ c giận vương nhạc cười lạnh một tiếng triển khai khinh công hướng ra phía ngoài đường nối phóng đi vô danh cùng hùng bá đều là hét lớn một tiếng vương nhạc đường chạy lưu lại long mạch vương nhạc tốc độ không giảm lớn tiếng cười nói vô danh hùng bá hai người các ngươi tới bắt ta nhưng là cho đoạn lãng rời đi cơ hội các ngươi cần phải hiểu rõ quả nhiên nghe xong vương nhạc hùng bá cơ thể hơi dừng lại một trận không lại truy sát vương nhạc mà là hướng về đoạn lãng phóng đi vương nhạc nói không sai đoạn lãng trong tay cũng có nửa cái long mạch nếu vô danh đuổi theo vương nhạc vậy hắn hùng bá liền nhất định phải đạt được đoạn lãng trong tay này nửa cái long mạch mắt thấy vương nhạc liền muốn v ọ t tới miệng đường hầm tuyệt vô thần không để ý nhiếp phong cùng bộ kinh vân công kích hét lớn một tiếng vương nhạc lưu lại long mạch tuyệt vô thần không muốn sống dĩ nhiên không để ý nhiếp phong cùng bộ kinh vân công kích hướng về vương nhạc tấn công tới vương càng cười lạnh tuyệt vô thần ngươi đây là muốn chết vương nhạc lời còn chưa nói hết nhiếp phong đao khí cùng bộ kinh vân kiếm khí liền đánh tới tuyệt vô thần trên người ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến tuyệt vô thần trên người kim quan g cái lồng khí ánh sáng tối xâm lại tuyệt vô thần trên người xuất hiện hai đạo vết thương máu tươi chảy ra vương nhạc lớn tiếng cười nói tuyệt vô thần ngươi bất diệt kim thân rốt cục bị phá hiện tại ngươi đối thủ là nhiếp phong cùng bộ kinh vân ngươi dĩ nhiên vì long mạch không để ý sinh tử ra tay với ta ngươi thật sự cho rằng bất diệt kim thân là vô địch nhiếp phong cùng bộ kinh vân không giết được ngươi à. tuyệt vô thần một bị thương vương nhạc liền biết tuyệt vô thần thật sự muốn xong đời c h ê n g vương nhạc phía sau vang lên kiếm reo không cần nhìn cũng biết là vô danh vạn kiếm quy tông công kích vương nhạc cũng không chống đỡ công kích mà là đem bộ pháp triển khai đến cực hạn trực tiếp hướng về đường nối phóng đi vương nhạc trên không t r u n g tốc độ di động hay là còn không sánh được vô danh cùng hùng bá bọn họ những cao thủ này nhưng là trên mặt đất có thể đuổi theo vương nhạc người không nhiều vương nhạc lần này dùng bộ pháp chính là nội g i a quyền vũ bộ một bước bước ra bóng người trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở mười mấy trượng ở ngoài như vậy bộ pháp cùng đạo gia xúc điệu thành thốn phép thuật đã không hề khác gì nhau vương nhạc bóng người mấy lần lấp lóe trong nháy mắt vọt vào đường nối vương nhạc âm thanh từ trong đường nối t r u y ề n đến hùng bá vô danh đoạn lãng trên người còn có nửa cái long mạch các ngươi có thể tuyệt đối không nên lại để hắn trốn thoát ra không phải vậy các ngươi đem c h ú c lam múc nước công giá trảng long mạch nhưng là không phần của các ngươi a vô danh đứng ở đường nối trước sắc mặt tái xanh vương nhạc tốc độ quá nhanh bộ pháp quá huyền diệu chỉ cần vừa vào đường nối muốn truy đuổi liền không thể đoạn lãng một bên tránh né hùng bá công kích một bên thầm mắng vương nhạc không phải đồng tây vô danh đứng ở miệng đường hầm c h ặ n lại rồi đường đi ra ngoài đoạn lãng thân pháp lại tăng lên mấy lần cũng hưu muốn chạy trốn ra đi tuyệt vô thần bị thương nhiếp phong cùng bộ kinh vân nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này nhiếp phong một đao chém xuống hét lớn một tiếng tuyệt vô thần chết đi bộ kinh vân kiếm khí cũng đến tuyệt vô thần muốn tách ra cũng không kịp chỉ có thể gắng đón đỡ a tuyệt vô thần hét lớn một tiếng đem sức mạnh phát huy đến cực hạng xi tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm đều là thần b i n h hơn nữa nhiếp phong cùng bộ kinh vân sức mạnh g i a trì phá tuyệt vô thần bất d i ệ t kim thân đâm vào trong thân thể của hán tuyệt vô thần ngươi s o n g bộ kinh vân trong mắt mang theo lạnh lẽo tuyệt vô thần không cam lòng quát nhiếp phong bộ kinh vân coi như bản t o a tử cũng phải lôi kéo các ngươi xuống địa ngục s á t q u y ề n tuyệt vô thần xé tâm b t để s o n g quyền các đánh vào nhiếp phong cùng bộ kinh vân trên lồng ngực mạnh mẽ quyền kinh bạo phát nhiếp phong cùng bộ kinh vân bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất phun máu phè phè mất đi sức chiến đấu tuyệt vô thần nội tạng bị kiếm khí cùng đao khí tổn hại toàn thân mất đi sức mạnh ngã quy trên mặt đất trong mắt thần quang chậm dãi biến mất một đời ma đầu rốt cục bị g i ế t nhiếp phong bộ kinh vân vô danh thấy nhiếp phong cùng bộ kinh vân trọng thương la lớn vương nhạc ra đường nối kiến giải trên toàn bộ là thi thể hoàng lăng bên trong dạ xoa la cùng lý dạ đã bị đa o hoàng cùng chư hoàng giết xong chỉ có số ít mấy cái cá lọt lưới thoát đi hoàng lăng chẳng biết đi đâu nhìn thấy vương nhạc đi ra chư hoàng hỏi vương nhạc bên trong tình hình trận chiến làm sao đa o hoàng cũng là một mặt lo lắng đệ nhị mộng yêu thích nhiếp phong hắn cũng cảm thấy nhiếp phong không sai hiện tại hắn đã đem nhiếp phong xem là con rể đối xử đa o hoàng cũng không muốn nhiếp phong có chuyện vương nhạc khỏe miệng còn có vết máu trên người cũng là cho bụi nhào nhào vương nhạc làm bộ trọng thương dáng vẻ nói rằng bên trong tình hình trận chiến rất kịch liệt không nghĩ tới đoạn l ã n g ở chúng ta thời khắc nguy hiểm nhất cũng tới nhiếp phong cùng bộ kinh vân sợ là gặp nguy hiểm các ngươi đi vào nhanh một chút hỗ trợ ta trọng thương tại người cần bế quan điều t ứ c đi trước hiểu rõ chư hoàng gật đầu nói được ngươi đi trước chuyện nơi đây giao cho chúng ta vương nhạc ôm quyền lập tức lấy tốc độ cực nhanh rời đi hoàng lăng chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một t r ư ơ n g trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tiếp ố c k ệ hiệu Việt Viện. n Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 58, thiên môn cũng không phải vô Trên chương chương trang Đoạn lãng trên mặt mang theo lo lắng, trên người mang theo long mạch, bị hùng bá điên cuồng của địch. mục lục sách. mạch, hộ Thư phải theo theo dưới g một trở một trở mặt đổi i vô về về bị lo bá t t hắn di động không nhỏ. động gian, cũng càng ngày càng di i ế tục như vậy không được hùng bá quá mạnh mẽ ta căn bản là không phải là đối thủ đoạn lãng thầm nghĩ trong lòng hiện tại biện pháp duy nhất chính là bỏ qua long mạch muốn sống chỉ có bỏ qua long mạch long mạch trọng yếu nhưng là tính mạng quan trọng hơn đoạn lãng không hổ là k i ê u hủng quyết định chú ý quả đoán bỏ qua long mạch đoạn lãng không có đem long mạch trực tiếp giao cho hùng bá mà là cho vô danh vô danh đạt được long mạch hùng bá đối tượng công kích chính là vô danh vô danh long mạch cho ngươi đoạn lãng đem long mạch ném cho vô danh vô danh cùng hùng bá chém giết đoạn lãng mới có cơ hội rời đi hùng bá hét lớn một tiếng đoạn lãng ngươi một chết hùng bá tuy rằng mắng to nhưng l à nhưng không có công kích nữa đ o ạ n lãng mà là hướng về long mạch phóng đi hùng bá phẫn nộ nhưng không có mất đi lý trí hắn còn phân rõ được sự tình nặng nhẹ long mạch quan trọng hơn hùng bá tốc độ nhanh nhưng là vô danh tốc độ càng nhanh hơn hơn nữa long mạch là ở hướng về vô danh bay đi vì lẽ đó vô danh trước một bước nắm lấy long mạch vô danh đem long mạch giao ra đây bài vấn trưởng hùng bá một trưởng đánh tới vô danh dùng vạn kiếm quy tông chống đối đoạn lãng hóa thành một đạo ảo ảnh v ọ t vào đường nối rời đi lòng đất phòng khách vương nhạc lần này lại để tên khôn kiếp này chiếm tiện nghi bất quá ngươi không nên đắc ý ngươi cái kia nửa cái long mạch sớm muộn là của ta đoạn lãng trong lòng phẫn nộ vốn là hắn là muốn làm chim sẻ nhưng là đến cuối cùng nhưng không có được bất kỳ chỗ tốt nào h ù n g bá hiện tại chính là người điên để bọn họ chém giết long mạch mặc kệ hiện tại đến trong tay ai sớm muộn còn có thể trở lại ta đoạn lãng trong tay đoạn lãng ở trong đường hầm đụng tới đao hoàng cùng chư hoàng bất quá không có để ý tới bọn họ mà là trực tiếp gặp thoáng qua đao hoàng cùng chư hoàng đi tới lòng đất phòng khách đúng dịp thấy vô danh cùng hùng bá đang chém giết lẫn nhau nhiếp phong cùng bộ kinh vân nhưng hôn mê trên đất đao hoàng lớn tiếng nói lao chư cứu người lập tức hướng về nhiếp phong chạy đi vương nhạc trở lại vô song thành không thể chờ đợi được nữa nghiên cứu long mạch trong mặt thất vương nhạc xem xét tỉ mỉ long mạch quá rất lâu mới lắc đầu nói long mạch nói cho cùng Kỳ không thực một thôi, thể ăn, lại không thể chính không chỗ cái cùng có sương sống ăn, dùng. Đến là lại lợi mà gì đ ân y l o g m ạ cũng h khiết bạch như、ngọc. Phát sinh ánh hào hấp mạnh. nhạc không đối với giả tiếc, biết trắng, rất ngọc. có sức Cây c quang dẫn Đáng vương nên dùng. này sương sống, ân, gì màu làm võ chính là long mạch chủ nhân của nó lúc còn sống nhất định là cường giả siêu cấp thậm chí có thể là vượt qua thần ma cảnh cường giả vương nhạc suy đoán nói thần ma cảnh cường giả vương nhạc đều cần ngước nhìn vượt qua thần ma cảnh cường giả vậy thì là hôn nguyên cảnh hôn nguyên cảnh võ giả là ra sao cấp độ vương nhạc không biết cũng suy đoán không tới tầng thứ này cường giả năng lực cùng thần thông đem cái này xương sống cho mình đổi hoặc là dùng để đôn thang uống vương nhạc cười khổ một tiếng đ ạ t được nửa cái long mạch nhưng lại nhưng lại không biết dùng như thế nào thực sự là phiền muộn trước tiên bê quan đ i ề u thức đem thương thế dưỡng cho tốt lại nói cái khác vương nhạc trong tay có nửa cái long mạch mặc kệ là hùng bá vẫn là vô danh bọn họ nhất định sẽ tìm đến mình vương nhạc nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức chữa khỏi vết thương thế mới được vương nhạc nhắm mắt điều t ứ c rất mau vào vào cảnh đẹp lúc này long mạch phát sinh một luồng ba động kỳ dị để vương nhạc rơi vào giường như tỉnh ngộ trạng thái tỉnh ngộ đây chính là võ giả tha thiết ước mơ vương nhạc khí huyết mạnh mẽ chân khí chất p h á t thương thế ở năng lượng mạnh mẽ tầm bổ dưới khôi phục nhanh chóng hơn nữa cảnh giới võ đạo cũng đang trầm trầm tăng lên trước đây không hiểu một vài vấn đề ở tỉnh nội trạng thái vương nhạc hoàn toàn lĩnh nộ g hơn nữa còn có tân lĩnh hội có thể nói vương nhạc hiện tại mới đưa nội ra quyền cùng vô tướng thần công trước đó sáng tạo ra công pháp hoàn toàn thông h i ể u đạo lý ta rất nhanh sẽ có thể đi vào nửa bước thần mạ cảnh vương nhạc ở tỉnh nội trạng thái coi như v õ đạo cảnh nhanh chóng tăng lên cũng không có kích động mà là duy trì tuyệt đối bình tĩnh như vậy trạng thái so với nhiếp phong tu luyện băng tâm quyết phải cường đại quá nhiều vương nhạc bế quan ba ngày tỉnh lại thời điểm thân thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục cảnh giới võ đạo cũng tăng lên không ít còn kém một kia liền có thể đạt đến nửa bước thần mã cảnh ta rốt cuộc biết long mạch tác dụng vương nhạc nhìn nửa đoạn long mạch trong mắt mang theo hết sạch long mạch cũng không thể để võ giả nhanh chóng tăng lên công lực càng không có công pháp truyền thừa nhưng là như n g có thể để võ giả tiến vào tỉnh ngộ trạng thái chỉ cần có long mạch là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào tỉnh ngộ trạng thái long mạch công hiệu là kinh khủng đến mức nào lại tiến vào tỉnh ngộ trạng thái mấy lần ta nhất định có thể trở thành là nửa bức thần ma cảnh vương nhạc thầm nói chỉ cần có thể trở thành nửa bức thần ma cảnh vương nhạc liền lực ép hùng bá trong tay ta chỉ có nửa đoạn long mạch mặt khác nửa đoạn không biết cuối cùng hội rơi vào trong tay người phương nào bất quá mặc kệ rơi xuống trong tay ai ta nhất định phải cái kia nửa cái long mạch chiếm được vương nhạc thầm hạ quyết tâm nửa cái long mạch công hiệu liền kinh khủng như thế cái kia toàn bộ long mạch nói không chắc còn có thể có cái khác khó mà tin nổi công hiệu thần kỳ thời gian trôi qua nửa tháng nhưng là vẫn không có ai đến gây sự với vương nhạc vương nhạc không biết tiến vào hoàng lăng bên trong võ giả ngoại trừ hắn cùng đoạn lãng ở ngoài những người khác đều là trọng thương nhiếp phong cùng bộ kinh vân đến hiện tại đều vẫn chưa có tỉnh lại đoạn lãng cái kia nửa đoạn long mạch cuối cùng rơi vào đến hùng bá trong tay hùng bá võ công hay là muốn so với vô danh mạnh một điểm trưa hôm nay vương nhạc đang cùng cha mẹ nhan h doanh đồng thời ăn cơm trưa nhưng là vào lúc này lạc tiên đến, đến rồi lạc tiên đến cái kia nhất định là có đại sự phát sinh không phải vậy nàng không hội tự thân xuất mã đến đến đến đồng thời ăn chút vương nhạc bắt chuyện lạc tiên chỉ vào trên bàn cơm nước nói rằng lạc tiên cười lạnh nói rằng ta đã ăn qua ngươi ăn cơm trước ăn cơm đến thư phòng tìm ta có chuyện muốn nói với ngươi nói xong lạc tiên trực tiếp hướng về vương nhạc thư phòng đi đến không hề có một chút nào làm khách mời giác ngộ thật giống toàn bộ phủ thành chủ là bản thân nàng như thế triệu tiến h cùng vương huệ hai mặt nhìn nhau không biết nữ nhân này tại sao lại đến rồi vương nhạc cười nói cha nương ăn cơm ăn cơm nàng là tìm đến ta cùng các ngươi không có quan hệ gì có chuyện gì trước tiên ăn cơm lại nói nhan doanh cười lạnh một tiếng nữ nhân này đến rồi sẽ không có chuyện tốt mỗi một lần lạc tiên tìm đến vương nhạc vương nhạc đều có chuyện muốn làm so với minh n g u y ệ t nhan doanh đang ghét hơn lạc tiên lạc tiên toàn bộ gương mặt lạnh lùng thật giống ai cũng khiếm nàng tám trăm l ạ n g bạc dòng tự an c ơ m chưa vương nhạc đi tới thư phòng lạc tiên ta lần này đi ra là điều tra đánh giết chấp pháp giả hung thủ vương nhạc nói rằng ta đã có nhiệm vụ ngươi sẽ không lại muốn ta đi làm những chuyện khác chứ ta bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng không phân thân nổi lạc tiên mắt lạnh nhìn vương nhạc một chút hỏi ngươi ra đến lúc cũng không ngắn hung thủ điều tra đã tới chưa vương nhạc gật gật đầu t r a được cướp đoạt tiên linh chi đánh giết hai vị chấp pháp giả chính là hùng bá ở hoàng lăng bên trong ta cùng hùng bá giao thủ nhưng là hắn hiện tại võ công đã đạt đến nửa bức thần ma cảnh cấp độ ta không phải là đối thủ muốn đem hùng bá đánh giết hoặc là tập nạ quy án hoặc là chờ ta trở thành nửa bức thần ma cảnh hoặc là để thiên môn phái người khác đến hiện tại vương nhạc đi cùng hùng bá chém giết phần thắng không đủ bốn phần mười như vậy chuyện nguy hiểm vương nhạc có thể không đi làm vương nhạc muốn muốn khiêu chiến chính mình võ đạo cực hạ muốn đi cùng võ công cao cường võ giả đối chiến có thể cũng không có nghĩa là hắn liền muốn muốn chết hiện tại đi cùng hùng bá quyết một trận tử chiến chính là muốn chết lạc tiên hơi nhúng mày nói rằng hùng bá trở thành nửa b ư ớ c thần ma cảnh võ giả vậy lam t h i ề n ta thiên môn bên trong chỉ có đệ nhất chấp pháp giả là nửa b ư ớ c thần ma cảnh nhưng là hiện tại đệ nhất chấp pháp giả đã đi đối phó lam n g u y ệ t tông cao thủ không thể trở lại đánh giết hùng bá Muốn đánh giết hùng bá, nửa bước thần ma đánh hùng nửa thần cảnh bên trên bá, giết bước vương õ giả mới Coi ra tay mới có thể. có h n đệ đối đạo để đi. nhất mình cũng hùng hắn cảnh giới võ đạo cùng hùng bá là như thế. Vậy để cho thần ma cảnh cường chấp pháp chưa chắc thủ. thế. hãy cho tự tay, tay bá bá giả giới giả Bởi ma vì ra ra Vậy ư là là võ v nhạc từ t ổ n nói kỳ thực vương nhạc là muốn mở mang kiến thức một chút thần ma cảnh cường giả võ công đến cùng cường đại đến ra sao cấp độ lạc tiên trường vương nhạc như thế nói rằng thần ma cảnh cường giả há có thể tùy tiện ra tay vương nhạc đừng cho rằng cho trong a của quan ma sao. Lam ta Lam giao không không khiêu khích, phải thần cảnh hội. nhất phái hướng thiên thời thần Thánh Chủ nhất định sẽ giao thủ.、Vương、nhạc công tông Tông, môn ngươi, ngươi muốn cường Yên Nguyệt đến tướng cùng Nguyệt Vương giả biết bắt Đại lại điểm, tâm tư sát tâm, t mạc có cơ là đầu sẽ võ về đệ lòng trở nên kích động thần tướng cùng lam n g u y ệ t thánh chủ đều là thần ma cảnh cường giả hai người chém giết đều sẽ là ra sao tình hình thiên đạo cảnh võ giả chém giết đã là bài sơn đảo hải thần ma cảnh cường giả chém giết ít nhất cũng đến trời long đất lở đi. Lạc tiên đột tiên lỡ Lạc long nhiên hỏi, vương nhạc, có người nói Nhạc, có Vương mạch ở trên tay ngươi vương nhạc gật gật đầu nói rằng không sai bất quá trên tay ta chỉ có nửa cái còn có nửa đoạn không biết ở trên tay người nào có nửa đoạn long mạch ở trên tay mình chuyện này không ít người đều biết vương nhạc cũng không có dự định gạt lạc tiên nói rằng đoạn lãng trở lại thiên môn hướng về chủ nhân nói long mạch ở trên tay ngươi đoạn lãng y tứ là muốn ngươi đem long mạch giao ra đây vương nhạc trong mắt mang theo tức giận lạnh rên một tiếng h ừ đoạn lãng này cẩu vật lại vẫn chơi lên cáo trạng đến đến rồi thực sự là đáng ghét vương nhạc đối với đoạn lãng sự thù hận lại gia tăng rồi một tầng đoạn lãng người này thực sự là bám d a i như địa nơi nào đều có hắn lạc tiên cười nói ngươi không muốn lo lắng long mạch mặc dù tốt nhưng là đối với thần ma cảnh cường giả nhưng vô dụng chủ nhân cũng không có dự định đem trong tay ngươi long mạch lấy đi chủ nhân nói cho đoạn lãng muốn long mạch liền muốn hắn dựa vào bản lãnh của chính mình đến cướp vương nhạc thở phào nhẹ nhõm chỉ cần đế thích thiên cùng thần tướng không ra tay là tốt rồi long mạch đối với thiên đạo cảnh võ giả nhưng là rất có ích lợi thậm chí có thể trợ giúp thiên đạo cảnh trở thành thần ma cảnh cường giả cứ việc cái tỷ lệ này thật rất nhỏ lạc tiên nói rằng toàn bộ thiên môn cao thủ đều biết trong tay ngươi có long mạch vương nhạc những người khác ngươi hay là không sợ nhưng là đệ nhất chấp pháp giả hắn đối với long mạch cảm thấy rất hứng thú ngươi phải cẩn thận hắn trở lại thiên môn hắn nhất định sẽ hướng về ngươi muốn long mạch vương nhạc cười lạnh một tiếng đệ nhất chấp pháp giả ta cũng rất muốn biết v õ công của hắn đến cùng làm sao chúng ta hắn lạc tiên nói rằng vương nhạc chủ nhân lại cho ngươi thời gian một tháng mặc kệ có hay không nắm lấy hung thủ ngươi đều phải về thiên môn lam n g u y ệ t tông thế tiến công rất mạnh ta thiên môn cần ngươi cao thủ như vậy thân là thiên môn đệ tam chấp pháp giả vương nhạc đi vào chống đỡ lam n g u y ệ t tông cao thủ bụng làm dạ chịu vương nhạc gật đầu nói ta biết rồi vương nhạc nghe nói không ít lam n g u y ệ t tông truyền thuyết nhưng l ạ nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lam n g u y ệ t tông võ công cùng cao thủ có thể làm cho thiên môn đều kiên kỵ lam n g u y ệ t tông vương nhạc cảm thấy rất hứng thú canh thứ hai ngày hôm nay liền hai canh cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương Cấp tốc、kiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Chương Mạc chương mục Nhất trình thương Việt Tàng Thư viện. Chương 59, Đại Mạc nhất đao. Trên một chương trở kiện. hiệu Viện. Đại Đệ ủng hộ về Đao. lạc ụ c chương trở về trang sách. dưới Vương một trở trang h n về tiên a cần n g ư ơ long mạch, cho ta mượn mấy ngày, mạch, mấy ta y tâm, ta nói g ngươi dùng, sẽ không a của y khi chô rời đi.、Lạc、tiên cầm Lạc ở n sẽ với vương nhạc lạc tiên mặc dù là đế thích thiên đệ tử nhưng là thánh tâm quyết nhưng chỉ là học được một phần ba nàng ở thiên môn địa vị cao hoàn toàn là bởi vì đế thích thiên không ít người cho rằng nàng cáo mượn oai hùm thậm chí ngay cả thần tướng một chút mặt mũi cũng không cho nàng hậu trường mạnh hơn võ công của chính mình quá yếu không thể để cho những võ giả khắc phục chúng vẫn như cũ hội bị người xem thường lần thứ nhất nhìn thấy vương nhạc thời điểm lạc tiên võ công vẫn cùng vương nhạc gần như nhưng là hiện tại vương nhạc hiện tại đã là chấp pháp giả bên trong cao thủ hàng đầu mà nàng lạc tiên lại không có bao lớn tiến bộ lạc tiên trong lòng sốt ruột vương nhạc gật gật đầu nói rằng được chỉ cần không đem long mạch lấy đi là được vay cho lạc tiên dùng dùng một lát không đáng kể đại mạc cùng thần châu chỗ giao giới có một thanh nhỏ vì làm ăn trong thành có rất nhiều người hán cùng đại mạc thảo nguyên dân chăn u ô i ba cái trên người mặc nhạt trang phục màu xanh lam thanh niên đi vào quán rượu lớn tiếng kêu lên tiểu nhị trên rượu ngon nhất món ăn t r ư ờ n g q u ý thấy những n à y thanh niên ăn mặc chính là lam nguyệt tông đệ tử quần áo vội vã tự mình đến chiêu đ á i lam nguyệt tông thế lực cực kỳ mạnh mẽ không phải là hắn một cái nho nhỏ trưởng quý có thể chiều t r e o chọc được những này lam n g u y ệ t tông đệ tử đều là đại gia ngàn vạn không thể đ h é p tội ba vị khách quan mời tới bên này mời tới bên này bên này dựa vào xong còn có c h â u ngồi không sai trưởng quý cười theo nói rằng một cái vòng tròn mặt thanh niên nói rằng nhanh lên một chút giâng rượu món ăn trưởng quý gật đầu nói vâng là là mấy vị chờ rượu và thức ăn lập tức tới ngay sau khi ngồi xuống cái kêu mặt tròn thanh niên mới nói nói đại sư huynh tam sư huynh các n g ư ờ i nghe nói không lần này chúng ta la n g u y ệ t tông cùng thiên môn vì cướp giật mỏ vàng thậm chí ngay cả chúng ta la n g u y ệ t tông ba h á c h sư huynh đều ra tay rồi đáng tiếc hắn cũng thua ở thiên môn đệ nhất chấp pháp giả lý thiểu khanh g i i kiếm ba h á c h sư huynh nhưng là ta la n g u y ệ t tông trẻ tuổi đệ nhất cao thủ a này mỏ vàng xem ra là muốn rơi xuống thiên môn tay bên trong thiên môn là lánh đời môn phái nhưng cũng là muốn ăn cơm mặc quần áo dùng tiên địa phương thái hơn nhiều đại mạc cùng thần châu biên cảnh phát hiện một tòa mỏ vàng thiên môn cùng lam nguyệt tông cũng không thể từ bỏ kỳ thực cái thứ nhất phát hiện mỏ vàng vẫn là lam nguyệt tông người thiên môn là trải qua thám tử mới biết mỏ vàng tin tức mỏ vàng một bại lộ vậy sẽ phải dùng thực lực c ấ p giật cuối cùng mỏ vàng hội rơi xuống trong tay a i liền muốn xem thiên môn cùng lam nguyệt tông từng người bản lĩnh một cái lớn tuổi thanh niên nghe xong mặt tròn thanh niên trên mặt mang theo phẫn nộ những người hắn kia đúng là khinh người quá đáng mũi ăn lá trà gạo đồ sứ những thứ đồ này có người nói ở thần châu căn bản là trị không được bao nhiêu tiền nhưng là những người hán kia chỉ cần đem những thứ đồ này vận đến đại mạc cùng thảo nguyên giá cả lập tức liền tăng cao gấp mười lần thậm chí mấy chục lần dùng chút ít vật tư liền đổi lấy chúng ta trong bộ lạc lượng lớn tuấn mã dê b ò da lông hiện tại chúng ta la nguyện tông phát hiện mỏ vàng những kia đang ghét người hán lại muốn tới cướp lần này chúng ta chính là cái chết cũng không thể thoái nhượng mặt khác hai cái lam nguyệt tông đệ tử liền vội vàng gật đầu đúng vì bảo vệ mỏ vàng chúng ta lam nguyệt tông chết cũng không thể đối kháng là nên cho những người hán kia một điểm màu x ắ c n h ị n cái kia mặt tròn thanh niên sau đó trong mắt lại mang theo lo lắng nói rằng đại sư huynh nhưng là chúng ta thật có thể thắng sao thiên môn cao thủ đúng là quá lợi hại ta xem trừ phi là tông chủ tự mình ra tay không phải vậy chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ có người nói thiên môn bên trong lại xuất hiện hai cái tân chấp pháp giả một người tên là vương n h ạ c một người tên là đoạn lãng còn có kiếm kia thuật thông thần đệ nhất chấp pháp giả lý thiểu khanh nhưng là ngay cả chúng ta lam n g u y ệ t tông ba hack sư huynh đều là thua ở trong tay h ắ n a ba hack ở lam n g u y ệ t tông trong cao thủ tuyệt đối có thể xếp đệ ngũ trong các đệ tử trẻ tuổi đó là xếp hạng đệ nhất ba hack tu vi và đệ nhất chấp pháp giả lý thiểu khanh như thế đều là nửa bức thần mã cảnh nhưng đáng tiếc ba hách vẫn là thất bại lớn tuổi thanh niên lạnh rên một tiếng trong mắt mang theo tức giận tiểu sư đệ ngươi không muốn t r ư ở n g người khác trí khí d i ệ t uy phong mình coi như ba hách sư huynh thất bại thì thế nào lẽ nào chúng ta la nguyện tông liền như vậy nhận thua sao hừ lý thiệu khanh lần này cũng là thắng được may mắn ta đã nghe nói phu nhân đã mời ra nàng đệ đệ lộ như phong lý thiệu khanh lần này chắc chắn phải chết lộ như phong cái kia người điên mặt tròn thanh niên hấp một cái khí lạnh lộ như phong nhà họ lộ thiếu chủ tỷ tỷ của hắn chính là lam nguyệt thánh c h ủ phu nhân lộ như yên nhà họ lộ thất nghịch hàn thiên kiếp thần công cùng lam nguyệt tông vô tương phá nguyên khí cũng xưng đại mạc mạnh nhất hai đại thần công lộ như phong một thân hàn thiên kiếp nội công trí âm trí hàn đao thuật càng là thông thần thần ma cảnh cường giả bên dưới không có ai là hắn đối thủ chính là ba hách vị này la m nguyệt tông đệ tử thiên tài nửa bước thần ma cảnh tu vi cũng không ngăn được lộ như phong b à chiêu lần này lộ như yên xin mời đệ đệ của nàng xuống núi chính là vì đối phó thiên môn đệ nhất chấp pháp giả lý thiểu khanh mà lam nguyệt thánh chủ cũng đáp ứng rồi lộ như yên điều kiện mỏ vàng cướp đoạt sau khi vừa thành một thành tiền lời đường về ra vừa thành một thành tiền lời quá ít nhưng là nhà họ lộ không có thần mà cảnh cừng giả lam nguyệt thánh chủ có thể nhường ra vừa thành một thành lợi ích vẫn là xem ở lộ như yên trên mặt mặt tròn thanh niên nghe nói lộ như phong ra tay Nhất thời kích động, nếu như nhà thời kích họ lúc ộ thiếu chủ đồng ý ra tay, giết chết、lý、thiểu thiên thần chủ khanh liền là điều chắc chắn. Ừ, chỉ cần thiên môn thần ma cảnh cường giả không h liền điều giả cần cường c đồng môn ý lý ra ra, ma là Ừ, n nguyện tông thắng định. g ta làm l ú này một người mặc áo bào trắng con lấy đơn đao thiếu niên đi vào quán ấn rượu trên người hắn có một luồng âm lánh hơi thở sắc bén hắn vừa đi vào quán ấn rượu bên trong nhiệt độ thật giống đều giảm xuống không ít cái k i a mặt tròn thanh niên nhìn áo bào trắng thiếu niên một chút con ngươi co rụt lại cả kinh nói lộ như phong hắn làm sao đến rồi bên cạnh hắn sư h u n h cái c h á n toát mồ hôi lạnh lôi hắn một thoáng nhỏ giọng nói ngươi không muốn sống à, lại dám trực tiếp gọi tên của hắn không sai người đến chính là được xưng đại mạc đệ nhất đao thần ma cảnh bên dưới đệ nhất nhân nhà họ lộ thiếu chủ lộ như phong lộ như phong nghe có người kêu tên của mình quay đầu nhìn ba cái l a m n g u y ệ t tông đệ tử một chút trong mắt mang theo xem thường lạnh rên một tiếng sau tìm cái không vị ngồi xuống tiểu nhị đến mấy cái bánh bao một bát nước sôi lộ như phong lệnh nhạt thanh em vang lên lộ như phong mặc dù bị gọi là là người điên cũng không phải là bởi vì võ công của hắn cao cường yêu vũ thành si cũng không phải hắn đối địch tay không chút lưu t ì n h mỗi một lần giao thủ đều là một đao giết mà là hắn tập tính lộ như phong mặc dù là nhà họ lộ thiếu chủ nhưng là ngoại trừ tỷ tỷ lộ như yên hắn là ai cũng không nghe quỷ dị nhất chính là lộ như phong đang ở thảo nguyên đại mạc dĩ nhiên không ăn thịt không uống mãn a i t i ể u mà là ă n chay lộ như phong đã từng nói chỉ có ăn chay mới có thể duy trì tâm linh thanh minh để võ công tăng nhanh như gió lộ như phong không giống như là cái võ giả cũng như là cái vô dục vô cầu khổ hành giả yêu vũ thành si đối địch tay không chút lưu tình nhưng là nhưng không ăn thịt không uống mãn a i tiểu chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở một cái võ giả trên người là rất khó tưởng tượng lộ như phong là cái mâu thuẫn người vì lẽ đó hắn ở trong mắt người khác chính là cái người điên lộ như phong ăn bánh màn t ầ u thanh toán trướng, liền đi ra ngoài thành. lần i đi ngoài ề n thành. ra l này cần không phải tỉ tỉ để ta ra tay ta tuyệt đối sẽ không để ý tới mỏ vàng sự tình lộ như phong thầm nghĩ trong lòng mỏ vàng tranh cướp là thiên môn cùng lam n g u y ệ t tông sự tình quản hắn lộ như phong chuyện gì lộ như phong chỉ là muốn theo đuổi võ đạo đỉnh cao không cần nói hoàng kim coi như là ngôi vị hoàng đế hắn cũng không có hứng thú ta cùng lý thiểu khanh cũng hai mươi năm không có thấy không biết võ công của hắn làm sao hy vọng hắn có thể cho ta điểm kinh hỷ lộ như phong không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định giết người dù cho là thiên môn đệ nhất chấp pháp giả lý thiểu khanh hắn cũng có lòng tin mười đao bên trong đem chém giết với giới đao mỏ vàng bên cạnh có mấy cái lều vải một người trong đó bên trong lều cỏ lý thiểu khanh cùng ngư bôn đang dùng cơm ngư bôn miệng lớn ăn thịt đ ỗ n g nhiên nói rằng lão đại chúng ta có phải là muốn vẫn c h ấ n thủ tại chỗ này mỏ vàng bị chúng ta chiếm lĩnh ta sợ lam nguyệt tông không sẽ bỏ qua nếu như lam nguyệt thánh chủ tự mình ra tay chúng ta liền g â y go ngưu bun thua với vương nhạc nhưng là võ công của hắn là không thể coi thường lam nguyệt tông mạnh mẽ chân chính có thể làm cho ngưu bun sợ sệt cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi đương nhiên mấy người này bên trong liền bao quát ba h á c h bất quá ba h á c h ba ngày trước đã thua ở lý thiểu khanh giới kiếm rút đi lý thiểu khanh mái đầu bạc trắng thiếu niên dung mạo trên mặt lộ ra một tia xem thường nói rằng lam nguyệt thánh chủ sẽ không dễ dàng ra tay cái này mỏ vàng tuy ràng lớn nhưng là trong này lợi ích vẫn không có đạt đến để thần ma cảnh cường giả ra tay mức độ thần ma cảnh cường giả ra tay vậy thì là đại biểu không chết không thôi mặc kệ cuối cùng a i t h ắ n g hai bên đều sẽ có tổn thất thật lớn mặc kệ là thiên môn vẫn là lam nguyệt tông đều tổn thất không nổi vì một cái mỏ vàng hao tổn tông môn nguyên khí không đáng nhưng là lần này lý thiệu khanh tính sai lần này mỏ vàng lam nguyệt thánh chủ là nhất định muốn lấy được nếu như bị bất đắc dĩ hắn nhất định sẽ ra tay lý thiểu khanh một tiếng lạnh nhạt thanh âm vang lên lý thiểu khanh cùng ngư buôn biến sắc mặt người đến là một vị cao thủ lý thiểu khanh cùng ngư buôn đồng thời hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về bên ngoài lều phóng đi lý thiểu khanh nhìn mỏ vàng trên đỉnh núi đứng thiếu niên bóng người con ngươi co r ụ t lại trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng lộ như phong ngươi nhưng là kiêu căng tự mãn không đem bất luận người nào để vào trong mắt có người nói ngươi một lòng muốn v ư ợ t qua lam n g u y ệ t thánh chủ làm cho nhà họ lộ thay thế được lam n g u y ệ t tông đại mạc đệ nhất tông phái thế lực làm sao ngươi hiện tại cũng làm lam n g u y ệ t tông cầu lộ như phong cũng không có bởi vì lý thiểu khanh mà tức giận nói hưu nói vượn g ta lộ như phong chỉ là vì theo đuổi võ đạo đ ỉ n h cao cái gì lam n g u y ệ t tông đường gì ra cùng ta đều không có quan hệ ta lần này sở di đến là bởi vì tỷ tỷ ta duyên cớ những người khác ta có thể không nghe nhưng là ta lời của tỷ tỷ ta nhưng không thể không nghe lý thiểu khanh tinh thần của ngươi khí vẫn là giống như trước đây công lực không có một chút nào tiến bộ xem ra hai mươi năm qua ngươi cái này thiên môn đệ nhất chấp pháp giả đều là đang hưởng thụ cũng không có đem võ công để ở trong lòng ngươi đã không xứng để ta lộ như phong xuất đao ngươi đi đi lý thiệu khanh tóc bạc bay lượn sắc mặt tái xanh tức giận nói lộ như phong không muốn cho rằng ngươi là la n g u y ệ t thánh chủ em vợ lao tử chỉ sợ ngươi muốn ta nhường ra mỏ vàng có thể dùng đao của ngươi đánh bại ta lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi cái này đại mạc đệ nhất đao đến cùng lợi hại đến mức nào lộ như phong như vậy xem thường hắn lý thiều khanh đúng là khinh người quá đáng lộ như phong trong mắt hàn quang loại lên trên người âm hàn kình khí bạo phát từ tốn nói lý thiều khanh ngươi biết đ a u của ta vừa ra khỏi vỏ ngươi hẳn phải chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 60, khẩn cấp triệu kiến trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách lộ như phong đao sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ vừa ra khỏi vỏ tất nhiên thấy máu không có nhìn thấy lý thiểu khanh thời điểm lộ như phong còn có chút chờ mong nhưng là ở phát hiện lý thiểu khanh công lực vẫn là cùng hai mươi năm như thế lộ như phong liền rút đao h ư n g thú đều không có lý thiểu khanh rút ra trường kiếm người lạnh nói lộ như phong ngươi khẩu khí thật là lớn ngươi còn giết không được ta hai mươi năm qua lý thiểu khanh công lực là không lớn bao nhiêu tăng trưởng nhưng l à này không có nghĩa là hắn không hề thật lòng tu luyện lý thiệu khanh đã là nửa bước thần ma cảnh cương giả nội công tu luyện muốn lần thứ hai đột phá chỉ có thể dựa vào tỉnh nộ cùng kỳ ngộ có thể tỉnh nộ cùng kỳ ngộ há lại là tốt như vậy gặp phải sao không có cơ duyên không cần nói hai mươi năm coi như là hai trăm n ă m lý thiệu khanh công lực cũng sẽ không tăng trưởng chút nào muốn trở thành thần ma cảnh cương giả khó khó khó bất quá lý thiệu khanh kiếm thuật so với hai mươi năm trước nhưng là tiến bộ rất nhiều không phải vậy hắn cũng không hổ dễ dàng đem lam n g u y ệ t tông đệ tử thiên tài ba hách đánh bại lộ như phong khẽ mỉm cười nói rằng lý thiểu khanh không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa muốn muốn tìm chết nếu ngươi muốn động thủ xem ở chúng ta quen biết một hồi phần trên ta lại cho ngươi một cái sống sót cơ hội ta chỉ điểm tam đao ngươi nếu có thể tiếp được ta tam đao ta liền buông tha ngươi lý thiểu khanh là nửa bước thần ma cảnh c ư ờ n g giả có cao thủ tôn nghiêm nhưng là lộ như phong nhưng không ngừng đả kích hắn không chút nào đem hắn để vào trong mắt bị như vậy làm thấp đi coi như lý thiệu khanh tính khí cho dù tốt cũng sẽ nổi giận lý thiệu khanh trường kiếm trong tay là một thanh thần kiếm màu xanh lục phẩm chất hay là còn không bằng hỏa lân kiếm cùng tuyệt thế hào kiếm nhưng là so với bình thường đại tông sư binh khí không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần quan trọng nhất chính là n à y trường kiếm có thể chấp nhận được trụ lý thiệu khanh kinh đạo phát huy ra kiếm thuật của hắn lý thiệu khanh tốc độ cực kỳ nhanh không phải thiên đạo cảnh võ giả căn bản là không nhìn thấy bóng người của hắn những kia ở khai thác mỏ người bình thường chỉ thấy lý thiệu khanh hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt liền đến trên đỉnh ngọn núi lộ như phong trước mặt lộ như phong nhìn thấy lý thiệu khanh kiếm thuật ánh mắt sáng lên từ tốn nói kiếm thuật này có chút ý nghĩa đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ xem kiếm thuật lại huyền diệu cũng cần có tương ứng công lực cùng cảnh giới võ đạo để phát huy mới được lý thiệu khanh kiếm thuật lợi hại nhưng lại nhưng không có cho lộ như phong bao lớn uy hiếp hai người công lực cách biệt rất lớn vừa bắt đầu liền nhất định lý thiểu khanh tất bại kết cục đệ nhất đao lộ như phong trong tay đơn đao cắt ra tốc độ so với lý thiểu khanh kiếm tốc càng nhanh hơn đơn đao vô cùng sắc bén mang theo âm hàn đao khí hướng về lý thiểu khanh công tới lộ như phong tu luyện nội công là hàn thiên kiếp chân khí trí âm trí hàn đến tinh đền thuần so với lý thiểu khanh nội công cao minh hơn không ít hàn thiên kiếp cùng thánh tâm quyết đúng là có chút tương tự đều là thuộc về âm hà nội n ra thần công nhưng là hàn thiền kiếp khí tức như là đến từ cửu hữu ấm lãnh mà thánh tâm quyết khí tức lại giống như hùng vĩ thánh khiết lạnh lẽo lộ như phong đao khí để lý t h i ể u khanh con ngươi co rụt lại kinh hai nói cái gì đao này khí vì sao mạnh như thế ta dĩ nhiên không tránh khỏi lý t h i ể u khanh đổi công làm thủ sử dụng kiếm chặn lại rồi đao khí ẩm một tiếng vang thật lớn mạnh mẽ đao khí đem lý t h i ể u khanh cánh tay chấn động đến mức máu thịt bé bét lý t h i ể u khanh về phía sau bay đi khi tức hôn loạn cực kỳ hiển nhiên đòn đánh này liền để hắn bị trọng thương l a o đại ngưu bun thấy lý t h i ể u khanh trọng thương la lớn đồng thời thân thể hóa thành một vệ sáng hướng về lý t h i ể u khanh bay đi ngưu bun là lý t h i ể u khanh tiểu đệ lý t h i ể u khanh bị thương hắn không thể thấy chết mà không cứu lý t h i ể u khanh ngươi thật sự thái để ta thất vọng rồi thậm chí ngay cả ta đệ nhất đao đều không tiếp nổi lộ như phong tử tốn nói còn có lương đao ngươi nếu như bất tử ta liền thả ngươi đi lộ như phong đao thuật một đ a o mạnh hơn một đ a o đ a o thứ hai cùng đ a o thứ ba h uy lực nhất định so với đệ nhất đ a o càng mạnh hơn lộ như phong không tin lý thiểu khanh có thể đỡ lấy chính mình sau khi này lưỡng đ a o lý thiểu khanh rơi xuống đất nhìn lộ như phong trong mắt mang theo sợ hãi như bôn đ ỡ hán lo lắng nói lao đại tại sao lại như vậy ngươi làm sao một đ a o đều không tiếp nổi a lý thiểu khanh ở thiên môn bên trong cũng coi như là ít có cao thủ ngoại trừ thần ma cảnh cừng giả liền mấy lý thiểu khanh lợi hại nhất nhưng là không nghĩ tới lý thiểu khanh nửa bước thần ma cảnh tu vi ở lộn h ư phong trước mặt quả thực chính là trò cười lý thiểu khanh lau lau rồi một thoáng vết máu ở khoe miệng nhỏ giọng nói rằng lộn h ư phong quá lợi hại có cơ hội liền đi không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này ngưu bun lắc đầu nói không được coi như phải đi chúng ta cũng phải cùng đi ta ngưu bun là sẽ không bỏ lại lao đại lộn h ư phong một đao chém tới lý thiểu khanh thiếp ta đao thứ hai ngưu bun cầm hát thiết côn che ở lý thiểu khanh trước người giống to lao đại ngươi đi trước ta lão ngưu để che trụ lộ như phong ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải là thật hay không lợi hại như vậy kim cương diệt ma ngưu bôn hát thiết côn mang theo hô khiếu chi thanh hướng về lộ như phong nem tới lộ như phong cười nhạt không biết tự lượng sức mình một cái thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao cũng muốn cùng ta động thủ ác liệt đao khi chặt đ ứ t hát thiết côn vẫn như cũ hướng về ngưu bôn bổ tới n u bôn kinh hãi đến biến sắc giống to l ã o đại đi a chỉ có cùng lộ như phong giao thủ sau khi mới biết hắn chân chính chỗ kinh khủng hắn đao thuật có thể chém giết q u ỷ thần thiên môn chấp pháp giả ở dưới đao của hắn thật giống chính là đợi làm thịt cừu con hoàn toàn không có năng lực phản kháng lý thiểu khanh cắn răng một cái hóa thành một vệt sáng hướng về thiên môn phương hướng bay đi ngưu buôn lồng ngực bị đao khí xuyên thấu nhưng lại nhưng vẫn như cũ che ở lộ như phong phía trước không cho hắn đi truy sát lý thiểu khanh lộ như kinh ngạc nhìn ngưu buôn một chút ngươi đối với lý thiểu khanh cũng thật là trung nghĩa đã như vậy xem ở trên mặt của ngươi ta lần này liền buông tha hán còn lại cái kia một đao lần sau đụng tới trả lại cho lý thiểu khanh ngưu buôn ngã trên mặt đất hoàn toàn mất đi sinh cơ lý thiểu khanh trọng thương bên dưới trở lại thiên môn đem mỏ vàng sự tình nói cho đế thích thiên đế thích thiên lạnh rên một tiếng lý thiểu khanh ngươi thân là ta thiên môn đệ nhất chấp pháp giả thậm chí ngay cả lộ như phong đều rét không được thực sự là rát rưởi ngươi nhưng là phải so với lộ như phong đại hơn một trăm tuổi lý thiểu khanh trong mắt mang theo phẫn hận chủ nhân ta thật sự không phải là đối thủ của lộ như phong hán đao thuật quá mạnh hàn thiên kiếp nội công cũng nhanh muốn đại thành lộ như phong hiện tại võ công ngoại trừ thần ma cảnh cường giả không còn có người là hàn đối thủ đến cùng nên làm thế nào cho phải còn xin chủ nhân định đoạt đế thích thiên lạnh r ê n một tiếng lý thiểu khanh ngươi cái này hạ người vô năng chỉ cần đụng tới cao thủ ngươi liền nói muốn thần ma cảnh cường giả ra tay thần ma cảnh cường giả là có thể tùy tiện ra tay sao được rồi chuyện này bản tọa biết rồi bản tọa sẽ cho người đi xử lý ngươi hiện tại cút ra ngoài cho ta lý thiểu khanh thấy đế thích thiên không có xử phạt chính mình trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm vâng chủ nhân thuộc hạ xin cáo lui lý thiểu khanh sau khi rời đi lạc tiên bóng người mới xuất hiện ở đế thích thiên bông tuyết ngoài phòng chủ nhân l i ê n như vậy buông tha lý thiểu khanh lần này chúng ta cùng nhưng là chết rồi một cái chấp pháp giả a lạc tiên nói với đế thích thiên ngự bôn u chết rồi rất đáng tiếc đế thích thiên nói rằng lạc tiên ngươi đi để vương nhạc trở về lập t ứ lạc tiên cả kinh nói rằng chủ nhân ngươi không phải muốn cho vương nhạc đi đối phó lộ như phong đi lộ như phong tu vi quá mạnh mẽ l i ê n lý thiểu khanh đều không phải là đối thủ a vương nhạc hiện tại mới là thiên đạo cảnh đỉnh cao hắn đi tới cũng là giống như ngưu bôn chắc chắn phải chết chủ nhân kính xin cân nhắc đế thích thiên nói rằng vương nhạc sức chiến đấu cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hay là h ắ n có thể đánh bại lộ như phong cũng không nhất định lạc tiên hiện tại ta thiên môn chấp pháp giả bên trong ngoại trừ lý thiểu khanh sợ sẽ là vương nhạc mạnh nhất không cho vương nhạc đi ai đi ngươi cũng biết chỉ cần la m n g u y ệ t thánh chủ không có ra tay ta thiên môn thần ma cảnh cừng giả liền sẽ không xuất thủ ở lộ như phong giới lao vương nhạc nếu có thể bị bức ép ra hết thệ tiềm năng nói không chắc võ công còn có thể nâng cao một bước thần ma cảnh cường giả thiên môn mới ba cái mà thôi nếu như cùng lam nguyện thánh chủ chém giết đến thời điểm chết rồi một cái đế thích thiên liền đau lòng hắn hiện tại đầy đầu chính là nghĩ đồ long để càng nhiều thiên môn võ giả trở thành thần ma cảnh không tới bước ngoặt sinh tử đế thích thiên tuyệt đối không cho thần ma cảnh cường giả đi chém giết lạc tiên gật đầu nói vâng chủ nhân lạc tiên này liền đi vô song thành đem vương nhạc mời về lạc tiên sau khi rời đi đế thích thiên mới nhỏ giọng nói rằng vương nhạc lần này ngươi nếu như bất tử ngươi nhất định có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả chỉ cần ngươi trở thành thần ma cảnh cường giả bản tọa đồ long kế hoạch liền lại tiến thêm một bước vương nhạc những ngày gần đây trừ ăn cơm đều là ở trong mật thất vượt qua ở long mạch dưới sự giúp đỡ vương nhạc tu vi càng ngày càng mạnh còn kém một tia hắn liền có thể trở thành là nửa bước thần ma cảnh võ giả còn kém một tia liền còn kém một chút xíu có thể ngay khi mấy ngày nay ta liền có thể trở thành là nửa bức thần mã cảnh đặt đến giống như hùng bá độ cao vương nhạc mới vừa đi ra m ậ t thất chỉ thấy một vệ sáng tiến vào chính mình phủ đệ hả là lạc tiên khí tức nàng mới rời khỏi mấy ngày a tại sao lại đến rồi lạc tiên lần này là trực tiếp bay vào bên trong tòa phủ đệ phải biết trước đây lạc tiên tìm đến vương nhạc đều là đi cửa lớn hơn nữa còn muốn cho hạ nhân thông báo đây là tối lễ phép căn bản lạc tiên vội như vậy lẽ nào đã xảy ra chuyện gì vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc nhìn thấy vương nhạc lạc tiên một mặt lo lắng nhanh lên một chút theo ta về thiên môn vương nhạc s ứ n g sở hỏi về thiên môn lạc tiên ta còn muốn cha tìm hùng b á à một tháng không phải còn chưa tới sao tại sao hiện tại liền để ta trở lại lạc tiên lắc đầu nói trước tiên không cần lo hùng bá lần này thiên môn nhưng là thật sự ra đại sự cùng lam n g u y ệ t tông tranh đấu đệ nhất chấp pháp giả lý thiểu khanh trọng thương trốn về ngưu bôn bị giết ngươi nhanh lên một chút theo ta trở lại vương nhạc kinh hãi ngươi nói cái gì lý thiểu khanh trọng thương ngưu bôn chết rồi lý thiểu khanh là nửa bước thần ma cảnh võ giả liền hắn đều không phải là đối thủ ngươi để ta trở lại cũng không hề dùng a nếu liền lý thiểu khanh đều không phải là đối thủ lẽ nào là thần ma cảnh cường giả ra tay rồi lạc tiên nói rằng lộ như phong là lam nguyệt thánh chủ em vợ hắn đao thuật thông huyền một thân hàn thiên kiếp nội công càng là sâu không lường được lý thiểu khanh không tiếp nổi hắn ba chiêu cho ngươi đi đối phó lộ như phong là chủ nhân ý tứ vương nhạc trong lòng đại hận nửa bước thần ma cảnh lý thiểu khanh đều không tiếp nổi lộ như phong ba chiêu nhưng muốn để cho mình đi cùng lộ như phong chém giết đế thích thiên đây là muốn đem chính mình hướng về tử lộ trên bước a vương nhạc bất đắc dĩ thở dài nói rằng ta có thể trở về với ngươi bất quá ta muốn trước đem cha mẹ ta cùng nhan doanh bọn họ dàn xếp một thoáng lạc tiên gật đầu nói được ta chờ ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 61, lần thứ hai uy hiếp trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách từ khi long mạch từ đoạn lãng trong tay lưu sau khi đi đoạn lãng liền đối với hùng bá cùng vương nhạc đám người tràn ngập sự thù hận nếu không là vương nhạc cùng hùng bá nói không chắc long mạch đã sớm là hắn đoạn lãng đế thích thiên muốn gấp triệu vương nhạc trở về đoạn lãng cũng đạt được tin tức vương nhạc ngươi nếu có thể cầm trong tay nửa đoạn long mạch giao cho ta tất cả dễ bàn nếu như không giao ra trở lại thiên môn ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá đoạn lãng mang theo cười gằn từng bước một hướng về đệ nhất chấp pháp giả lý thiểu khanh nơi ở đi đến đoạn lãng ngươi tới làm gì lý thiểu khanh thấy đoạn lãng tìm đến mình trong lòng vô cùng kinh ngạc hắn cùng đoạn lãng đều là chấp pháp giả nhưng lại nhưng không có một chút nào giao tình đoạn lãng cười nói làm sao ngươi liền đem ta chặn ở ngoài cửa không mời ta đi vào sao lý thiểu khanh nhìn đoạn lãng một chút trầm mặc dưới mới tránh ra nói rằng vào nhà nói đi vào nhà sau lý thiểu khanh liền trả đều không cho hạ nhân cho đoạn lãng ngã cũng lạnh giọng hỏi nói đi tìm ta có chuyện gì nếu như không có chuyện gì kính xin ngươi rời đi không muốn làm lỡ bản tọa tu luyện tu luyện đoạn lãng trong lòng cười gằn hẳn là điều tức chữa thương đi lý thiểu khanh không tiếp nổi lộ như phong ba chiêu chuyện này toàn bộ thiên môn đều biết lý thiểu khanh trong ọ n thương lượng. g đ ạ l ã n cười có ngươi thương thời nói, hiện tại gian nặng, không đã là bị mắt ấ rất gấp nhất chấp y nguyên này tháng Ta triệu trở trong trên Thiểu trong khó khôi phục khí. nghe chủ nhân nhạc nhạc chủ phân pháp Khanh cái nói, vương vương lòng người lượng, ngươi bên giả sợ là là Lý ra, A. xem đã đã để về, ở ở m mang theo hàng quang sắt khí trên người hiện lên ngươi có ý gì ngươi là cô y đến c ỡ trách ta sao bản tọa tuy rằng bị thương tuy nhiên không phải vương nhạc có thể so sánh vương nhạc tính là thứ gì bất quá là cái thiên đạo cảnh đỉnh cao giác rưởi mà thôi đoạn lãng ngươi hiện tại là có thể lăn giữa chúng ta không có chuyện gì đáng nói đoạn lãng ở trong mắt lý thiểu khanh chính là một cái run r ế liền vương nhạc cũng không bằng vương nhạc trở thành chấp pháp giả đánh bại ngư buôn vậy cũng là dựa vào bản lãnh thật sự mà đoạn l ã n g đây hắn thần tướng đệ tử cái khác chấp pháp giả không dám đối với hắn hạ tử thủ lúc này mới để hắn có cơ hội để lợi dụng được trở thành chấp pháp giả đoạn lãng không hề có một chút nào tức giận như trước cười nói lý thiểu khanh vương nhạc trong tay có long mạch long mạch công hiệu ta nghĩ n g ư ơ i n ê n so với ta rõ ràng có long mạch nói không chắc ngươi thương thế rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn thậm chí võ công cũng có thể nâng cao một bước trở thành thần ma cảnh cường giả lý thiểu khanh ánh mắt sáng lên trên mặt mang theo tham nghiệm hắn thái cần long mạch có long mạch hắn không chỉ có thể tăng nhanh thương thế khỏi hẳn khả năng thật sự còn có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả lý thiểu khanh hai mươi năm qua v õ công tại chỗ đạt bước không có một chút nào tiến bộ vì lẽ đó hắn cấp thiết muốn muốn đột phá long mạch lý thiểu khanh nhất định muốn lấy được lý thiểu khanh cười lạnh nói đoạn lãng vương nhạc trong tay long mạch bản tọa chính mình cũng có thể đi tìm hắn muốn đoạn lãng cười lạnh nói vương nhạc là người nào ta có thể so với ngươi rõ ràng ngươi muốn từ trong tay hắn đạt được long mạch căn bản là không thể trừ phi hai người chúng ta liên thủ đạt được long mạch ngươi có thể trước tiên dùng dùng hết lại cho ta ta cũng không sợ ngươi đổi ý độc chiếm long mạch ngươi cảm thấy làm sao đoạn lãng chỉ là lợi dụng lý thiểu khanh nếu như thật sự đạt được long mạch hắn không thể để lý thiểu khanh trước tiên dùng đoạn lãng ra tâm bừng bừng hắn không chỉ muốn trở thành thiên môn đệ nhất chấp pháp giả tương lai có cơ hội hắn còn muốn trở thành thiên môn chủ nhân càng là hiểu rõ thiên môn đoạn lãng liền càng là cảm thấy thiên môn mạnh mẽ thiên hạ hội cùng thiên môn so với căn bản là không cùng đẳng cấp thế lực h ù n g bá sau khi mất tích đoạn lãng cùng bộ kinh vân chia cắt thiên hạ hội đoạn lãng ở thiên hạ hội sơn môn trên thành lập đăng thiên long lâu trở thành long lâu lâu chủ bộ kinh vân nhưng là thành lập kinh vân đạo trở thành kinh vân đạo môn chủ trước đây đoạn lãng còn muốn cùng bộ kinh vân so một lần nhưng là hiện tại hắn đối với đăng thiên long lâu mất đi hứng thú mục tiêu của hắn là thiên môn môn chủ không thể không nói đoạn lãng người này nhân phẩm không ra sao nhưng là nhưng nhìn ư n n g h ra xa hắn mới là một cái thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao ở thiên môn cũng bất quá là cái chấp pháp giả mà thôi hơn nữa còn là thập đại chấp pháp giả bên trong t h ấ p nhưng là đoạn lãng đã đang ngư đồ đế thích thiên vị trí lý thiểu khanh trầm mặc một hồi gật đầu nói được ta có thể hợp tác với ngươi đoạn lãng nói đúng lý thiểu khanh đối với vương nhạc không hiểu nhiều hợp tác với đoạn lãng đạt được long mạch cơ hội phải lớn hơn nhiều không phải vậy coi như lý thiểu khanh đem vương nhạc đánh giết cũng khả năng không chiếm được l o n g mạch đoạn lãng khẽ mỉm cười đứng lên tới nói nói được vậy chúng ta liền nói như vậy định đợi được vương nhạc về sau khi đến chúng ta liên thủ hướng về hắn tạo áp lực nói xong đoạn lãng liền rời khỏi lý thiểu khanh nơi ở lý thiểu khanh nhìn đoạn lãng bóng lưng cười lạnh một tiếng đoạn lãng có tính toán lý thiểu khanh tự nhiên cũng có chính hắn dự định hai người đều là tâm mang ý xấu ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ai ở thiên môn không hề bảo lưu đi tin tưởng một người vậy hắn cách cái chết liền không xa lại như ngưu bôn u như vậy ngưu bôn u bị chết rất không đáng hắn vì là lý t h i ể u khanh cản một đao nhưng là lý t h i ể u khanh nhưng không có cảm kích hắn thậm chí không có đi cho ngưu bôn u nhạc xác đoạn lãng ngươi nếu không là thần tướng đại nhân đệ tử bản tọa đã sớm làm thịt ngươi lý t h i ể u khanh thầm nghĩ trong lòng vương nhạc cùng lạc tiên phi trên không trung nhanh chóng hướng về thiên môn chạy đi đến rất nhanh liền nhìn thấy núi tuyết hai người hóa thành huyễn ảnh rơi xuống đất nhưng là lại bị lý thiểu khanh cùng đoạn lãng chặn lại rồi vào cửa lộ vương nhạc hơi nhún g mày hỏi lý thiểu khanh đoạn lãng các ngươi đây là ý gì hai người này lúc này để che lộ nhất định sẽ không có chuyện tốt lạc tiên cũng nói lý thiểu khanh đoạn lãng nhanh lên một chút tránh ra chủ nhân muốn gặp vương nhạc làm lỡ chủ nhân sự các ngươi gánh được trách nhiệm mã đoạn lãng cười lạnh nói lạc tiên ngươi cũng đừng động một chút là dùng chủ nhân đến ép chúng ta ta đoạn lãng tuy rằng không phải đệ tử của chủ nhân tuy nhiên không phải ngươi lạc tiên có thể tùy ý quát lớn yên tâm chúng ta tìm vương nhạc có chút việc làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian lạc tiên là đế thích thiên đệ tử đoạn lãng là thần tướng đệ tử đế thích thiên cùng thần tướng đều là thần ma cảnh cừng giả đoạn lãng ở thiên môn địa vị cũng không lạc tiên thấp bao nhiêu hiện tại đoạn lãng càng là trở thành chấp pháp giả võ công ở lạc tiên bên trên vì lẽ đó căn bản là không dùng tới xem lạc tiên sắc mặt làm việc lạc tiên khẽ to mày sầm mặt lại hiện tại đoạn lãng đã không có đưa nàng để vào trong mắt vương nhạc cười lạnh nói nói đi t ì m ta có việc gì đoạn lãng nói rằng vương nhạc người ở hoàng lang bên trong đạt được long mạch nghĩ đến mấy ngày nay cũng hẳn phải biết long mạch tác dụng lý thiểu khanh thân là thiên môn đệ nhất chấp pháp giả vì ta thiên môn lập xuống công lao h ắ n mã nhưng là hắn lần này lại bị lộn như phong kích thương người đem long mạch lấy ra để lý thiểu khanh t r ư ớ thương đoạn lãng mặt ngoài là ở vì muốn tốt cho lý thiểu khanh nhưng là hắn thực chất trên nhưng là đem lý thiểu khanh đẩy ra làm b ị a đỡ đạn vương nhạc cười nhạo nói muốn nói là công chúng ta những người này ai không có vì là thiên môn là công long mạch là ta vương nhạc đoạn lãng lý thiểu khanh các ngươi dựa vào cái gì tới bắt ta long mạch được rồi phiền phức hai vị để để chúng ta muốn đi vào lý thiểu khanh lạnh lùng nói vương nhạc ta khuyên ngươi vẫn là giao ra da long mạch không phải vậy cũng chớ có trách ta không k h á c h khí vì đạt được long mạch lý thiểu khanh dự định mạnh bạo vương nhạc cười lạnh một tiếng lý thiểu khanh ngươi nếu như thật sự có bản lĩnh liền đi cùng lộ như phong phân cao thấp đi ngươi lần này không những mình trọng thương trốn về còn để ngưu buôn bị giết ngươi thân là đệ nhất chấp pháp giả là mất đi mỏ vàng quả thực chính là vô năng cực điểm lẽ nào ngươi lý thiểu khanh chỉ có thể bình cùng người trong môn sao lý thiểu khanh sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng vương nhạc ngươi muốn chết、hết. mắng người không vẽ khuyết điểm nhưng là vương nhạc hoàn toàn chính là ở lý thiểu khanh trên vết thương sắt muối lý thiểu khanh thẹn quá thành giận trường kiếm ra khỏi vỏ một chiêu kiếm hướng về vương nhạc đâm tới vương nhạc cùng lạc tiên sắc mặt đều là biến đổi không nghĩ tới lý thiểu khanh dĩ nhiên đột nhiên động thủ lý thiểu khanh dừng tay lạc tiên lớn tiếng quát vương nhạc nhìn đầy trời màn kiếm cười lạnh một tiếng lý thiểu khanh kiếm thuật rất mạnh nhưng là cũng không có cường đại đến để vương nhạc khó có thể chống lại mức độ điều này cũng có lẽ là lý thiểu khanh trọng thương duyên cớ đương nhiên vương nhạc công lực tăng cường cũng là một cái nguyên nhân vương nhạc nắm tay một quyền đánh ra mạnh mẽ quyền kính đem lý thiểu khanh màn kiếm đánh tan vương nhạc cùng lý thiểu khanh đều lùi lại mấy bước hai người đấu cái lực lượng ngang nhau đoạn lãng con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng vương nhạc võ công lại trở nên mạnh mẽ không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy hắn liền có thể cùng lý thiểu khanh chống lại lẽ nào hắn cũng là nửa bước thần mà cảnh cường giả lý thiểu khanh là nửa bước thần ma cảnh cường giả coi như bị thương cũng không phải thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao có thể chống đỡ lý thiểu khanh vừa n ã y cái kia một chiêu kiếm thuật là một đòn toàn lực bình thường thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao căn bản không tiếp nổi lạc tiên trong mắt mang theo kinh hỷ vương nhạc dĩ nhiên có thể cùng lý thiểu khanh đấu cái lực lượng ngang nhau xem ra chủ nhân là đúng vương nhạc thật sự không giống mặt ngoài đơn giản như vậy vương nhạc chừng lý thiểu khanh cùng đoạn lãng một chút cùng lạc tiên tiến vào trong đường nối đoạn lãng âm thanh từ phía sau truyền đến vương nhạc ngươi cần phải hiểu rõ vẫn là dao ra da long mạch bằng không nếu như cha mẹ ngươi cùng thê tử lại xuất hiện cái gì bất ngờ nhưng là không tốt vương nhạc bước chân dừng lại trong mắt mang theo sát khí xoay người hướng về đoạn lãng đi tới vương nhạc mang theo sát khí ánh mắt nhìn đoạn lãng đoạn lãng một trận hoảng sợ đoạn lãng trước ngươi chảo cha mẹ ta cùng thê tử lợi dụng bọn họ uy hiếp ta đạt được ta vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật nay một món nợ ta vẫn không có tìm ngươi toán đây nếu như lại dám đánh ta cha mẹ cùng thê tử chú ý coi như ngươi là thần tướng đệ tử ta cũng sẽ làm thiệt ngươi không tin ngươi có thể thử một chút xem vương nhạc thật muốn một quyền giết đoạn lãng nhưng là võ công của hắn ở thiên môn bên trong vẫn chưa thể tứ không e rẻ vì lẽ đó phải nhịn không có trở thành thần ma cảnh cường giả trước đó vương nhạc vẫn chưa thể giết đoạn lãng bởi vì hắn không thể chịu đựng thần tướng lựa giận lạc tiên cũng nhìn đoạn lãng một chút thiểu nhân hẹn hạ vương nhạc cùng lạc tiên rời đi đoạn lãng mới nói với lý thiểu khanh lý thiểu khanh ngươi yên tâm long mạch chúng ta nhất định sẽ tới tay vương nhạc vẫy ngược chính là cha mẹ hắn cùng thê tử chỉ phải bắt được bọn họ vương nhạc nhất định sẽ giao ra long mạch vương nhạc nói không sai ta vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật chính là lợi dụng cha mẹ hắn cùng thê tử uy hiếp mới đạt được lý thiểu khanh gật đầu nói ta biết rồi lý thiểu khanh cũng cảm thấy đoạn lãng chủ ý rất đê tiện nhưng là nhưng không phải không thừa nhận dùng vương nhạc cha mẹ uy hiếp là hữu hiệu nhất cũng là dễ dàng nhất đạt được lòng mạch biện pháp đoạn lãng là đang lợi dụng chính mình lý thiểu khanh tự nhiên biết nhưng là lý thiểu khanh thái muốn có được lòng mạch vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định đi tóm lấy vương nhạc cha mẹ cùng thê tử đoạn lãng trở lại phòng của mình gian sau trong lòng cười gằn vương nhạc hiện tại võ công tăng nhiều cùng lý thiểu khanh chém giết nói không chắc hội lưỡng bại câu t h ư ờ n g bất quá như vậy tốt nhất vương nhạc lý t i ể u khanh ta đoạn lãng không chỉ muốn chiếm được lòng mạch còn các ngươi phải đồng quy vô tận các ngươi chết rồi thiên môn đệ nhất chấp pháp giả chính là ta đoạn lãng ha ha vương nhạc lần này cần là bị lộ như phong giết đó là tốt nhất nếu như có thể sống sót cũng sẽ cùng lý t h i ể u khanh không chết không thôi đoạn lãng muốn trở thành thiên môn chủ nhân bước thứ nhất chính là trở thành chấp pháp giả bước kế tiếp hắn liền muốn trở thành đệ nhất chấp pháp giả vương nhạc cùng lý t h i ể u khanh cản hắn đoạn lãng con đường vì lẽ đó nhất định phải diệt trừ vương nhạc cùng lạc tiên đi tới đế thích thiên bế con nơi lạc tiên cung kính nói chủ nhân vương nhạc trở về đế thích thiên âm thanh truyền đến h ừ m trở về là tốt rồi vương nhạc bản tọa tại sao tìm ngươi trở về ngươi hẳn phải biết đi vương nhạc gật đầu nói lạc tiên đã cùng thuộc hạ nói rồi chuyện đã xảy ra ta đã biết đế thích thiên nói rằng nếu ngươi biết rồi chuyện đã xảy ra cái kêu bản tọa liền không nữa nhiều lời ngươi đi chuẩn bị một chút sau đó liền đi mỏ vàng sơn vương nhạc cung kính nói vâng bất quá thuộc hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ nói đế thích thiên nói rằng vương nhạc nói rằng đoạn lãng kỳ tài n g ú trời t hiện tại càng là trở thành chấp pháp giả lần này thuộc hạ muốn mang tới đoạn lãng cùng đi mỏ vàng sơn đế thích thiên trầm mặc một chút nói rằng có thể chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 62, ngươi mạnh hơn lý thiểu khanh trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách rời đi đế thích thiên bế quan chỗ lạc tiên liền vội vàng hỏi vương nhạc ngươi tại sao phải nhường đoạn lãng cùng đi với ngươi nếu như lý thiểu khanh cùng đi với ngươi nói không chắc còn có thể giúp được việc khó khăn nhưng là đoạn lãng vo công của hắn kém một chút vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua cười lạnh nói đối với ta mà nói đoạn l ã n g t á c dụng so với lý thiểu khanh nhưng là phải lớn hơn nhiều vương nhạc trong lòng cười gằn đoạn l ã n g đến hiện tại lại vẫn dám uy hiếp chính mình lần này coi như mình chết ở lộ như phong giới đao cũng phải lôi kéo đoạn lãng chịu tội thay lạc tiên gật đầu nói chủ nhân đã đồng ý cái kia cứ dựa theo ý của ngươi đi làm đi đế thích thiên thấy đoạn lãng tiềm lực cũng là phi thường mạnh mẽ cho nên muốn muốn tôi luyện hắn một thoáng đoạn lãng tương lai hay là cũng sẽ trở thành vương nhạc như thế nhân vật mạnh mẽ lạc tiên nói rằng vương nhạc người đi chuẩn bị ta này liền đi thông báo đoạn lãng vương nhạc gật gật đầu hướng về chỗ ở của chính mình đi đến kỳ thực vương nhạc cũng không có cái gì tốt chuẩn bị hiện tại vương nhạc cần phải làm là kéo dài thời gian thật để tu vi của chính mình đạt đến nửa b ư ớ c thần ma cảnh giới bởi vì chỉ có như vậy vương nhạc mới có thể ở lộn như phong giới đao sống sót vương nhạc công lực còn kém rất xa không trở thành nửa b ư ớ c thần ma cảnh v õ giả lập tức đi cùng lộn như phong chém giết quả thực chính là muốn chết đoạn lãng chính đang thần tướng nơi ở tu luyện nhưng là không nghĩ tới lạc tiên lại đột nhiên tìm tới hắn lạc tiên vào nhà sau đầu tiên là đối với thần tướng hơi hành lễ thần tướng đại nhân thần tướng mắt không có biểu tình gì gật gật đầu lại có chuyện gì lạc tiên cười nói lạc tiên lần này là tìm đến đoạn lãng lạc tiên đem đế thích thiên mệnh lệnh nói một lần đoạn lãng nhất thời biến sắc mặt lớn tiếng nói chủ nhân làm sao có khả năng để ta đi cùng lộ như phong chém g i ế t võ công của ta căn bản là không phải là đối thủ của lộ như phong a lạc tiên cười nói đoạn lãng chủ nhân không phải muốn ngươi đi cùng lộ như phong chém rết mà là muốn ngươi cùng vương nhạc đồng thời hành động nhiệm vụ của lần này là lấy vương nhạc làm chủ ngươi chỉ cần nghe tính mạng của hắn lệnh là có thể còn lộ như phong tự có vương nhạc đi đối phó được rồi chủ nhân ta mang tới đoạn lãng ngươi chuẩn bị một chút sau đó cùng vương nhạc đồng thời chạy tới mỏ vàng sơn nói xong lạc tiên xoay người liền rời đi nhìn thấy đoạn lãng cái này tiểu nhân hèn hạ ăn quả đắng lạc tiên cảm thấy rất thoải mái đoạn lãng trong mắt mang theo lo lắng hướng về thần tướng hô sư phụ ta nên làm gì thần tướng lạnh giọng nói rằng nhìn tới ngươi là bị vương nhạc cho tính toán hắn để cùng đi mỏ vàng sơn tất nhiên là muốn để ngươi chết ở lộ như phong trong tay ngươi cùng vương nhạc trong lúc đó ân đoán thực sự là lớn đến mức không thể điều hòa đoạn lãng cùng vương nhạc trong lúc đó ân đoán đã là không chết không thôi n à y không phải là bình thường thù hận đoạn lãng nói rằng sư phụ lẽ nào ta thật sự muốn cùng vương nhạc cùng đi sao lý thiệu khanh đều không phải là đối thủ của lộ như phong ta cùng vương nhạc thì càng không phải là đối thủ đệ tử lần này đi thật là có tử vô sinh a t h â n tướng nói rằng nếu là môn chủ cho ngươi đi vậy vi sư cũng không thể cãi lời tính mạng của h ắ n lệnh ngươi yên tâm sư phụ hội cho ngươi sống sót cơ hội ngươi lúc đi sư phụ sẽ ở trên người ngươi lưu lại một đạo năng lượng để ngươi có thể ngăn cản được lộ như phong ba lần công kích nếu như lộ như phong ba lần công kích sau khi ngươi vẫn chưa thể thoát thân vậy ngươi đem chắc chắn phải chết vì lẽ đó lần này có thể hay không mạng sống hay là muốn xem ngươi bản lãnh của chính mình cùng tạo hóa đoạn lãng hít sâu một hơi ôm quyền nói đà tạ sư phụ đoạn lãng không muốn đi nhưng l à nhưng không có cách nào cũng may có thần tướng lưu lại một đạo năng lượng có này đạo thần ma cảnh cường giả năng lượng bảo vệ đoạn lãng sống sót cơ hội so với vương nhạc phải lớn hơn nhiều đoạn lãng lúc đi ra liếc mắt liền thấy vương nhạc đoạn lãng ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra ta còn cho rằng ngươi hội lâm trận bỏ chạy đây vương nhạc trong mắt mang theo trầm biếm xem ra ta đánh giá thấp lá gan của ngươi đoạn lãng cầm hỏa lân kiếm lớn tiếng cười nói vương nhạc ngươi cũng không sợ lẽ nào ta đoạn lãng còn có thể sợ sao ta rõ ràng ý của ngươi ngươi là muốn mang theo ta cùng đi tử bất quá đáng tiếc lần này tử ngươi là ngươi ta đoạn lãng nhất định sẽ sống sót trở về vương nhạc s ư n g sở cười nói há thật sao xem ra thần tướng đại nhân cho ngươi món đồ bảo mệnh mới để ngươi có như thế dũng khí bất quá người định không bằng trời định người một khi đi rồi vận xuôi coi như có nhiều hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh cũng khó thoát khỏi cái chết vương nhạc hóa thành một vệt sáng hướng về mỏ vàng sơn phương hướng bay đi đoạn lãng lạnh rên một tiếng cũng hướng về vương nhạc đuổi theo cách mỏ vàng sơn còn có hơn một trăm dặm khoảng cách vương nhạc liền dừng lại sau đó tìm cái làng để ở đoạn lãng cùng sau lưng vương nhạc lạnh giọng hỏi vương nhạc ngươi đây là ý gì lẽ nào rất sợ chết liền không hoàn thành chủ nhân bàn giáo hạ xuống nhiệm vụ đoạn lãng cho rằng vương nhạc không dám đi mỏ vàng sơn ở chỗ này thôn nhỏ bên trong trống tránh vương nhạc cười lạnh một tiếng đoạn lãng ngươi không muốn đã quên ngươi hiện tại là thuộc hạ của ta ngươi muốn nghe mạng của ta lệ ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đền giáo đế thích thiên chỉ là để vương nhạc lập tức xuất phát nhưng không có mệnh lệnh vương nhạc lập tức giải quyết mỏ vàng sơn sự tình vương nhạc dự định trước tiên đột phá trở thành nửa bước thần ma cảnh cường giả lại nói đoạn lãng cười nói vương nhạc lá gan của ngươi thật to lớn à, lại dám trốn đến tiểu thôn này đến ngươi có biết hay không ngươi làm lỡ một khắc lam n g u y ệ t tông liền nhiều khai thác một ít hoàng kim mà ta thiên môn liền muốn nhiều gặp một ít tổn thất ngươi có tin ta hay không lập tức liền truyền tin cho chủ nhân vương nhạc cười nhạo nói đi à, hiện tại liền đi đoạn lãng ngươi cho lão tử nghe lão tử sẽ không lại được ngươi uy hiếp muốn long mạch n ằ m mơ đi thôi vương nhạc thôn nhỏ bên trong bế quan ba ngày Công lực của hắn càng ngày càng khiết, lúc nào cũng có bước cảnh cường hắn ngày tinh nào thành nửa thần Đoạn lạng giả. ma khiết, thể thấy trở vương nhạc coi à ngày càng n mạnh g khi thế, t r n lòng mang vương nhạc đáng không nghĩ g là thầm, thật chết, t ớ võ c ô như g của ắ n nhiên dĩ c ờ n đến này. g đại độ mức b ấ trở quá, coi công cũng chết nhạc coi phong đao. giới như mạnh hơn, như lộn như Vương thế như võ t sẽ ở thành nửa b ư ớ c thần ma cảnh cường giả có thể làm sao chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn lộ như phong hay sao lộ như phong nhưng là thần ma cảnh bên d ư ớ i đệ nhất nhân đoạn lãng muốn đi đánh gậy vương nhạc luyện công để hắn không thể an tâm tu luyện nhưng là lại sợ vương nhạc điên cuồng công kích đoạn lãng trên người đạo kia thần ma cảnh cường giả năng lượng chỉ có thể chống đỡ ba lần mạnh mẽ công kích nếu như bị tiêu hao hết đối mặt lộ như phong thời điểm cái kia đem chắc chắn phải chết vì bảo vệ trên người cái kia đạo năng lượng đoạn lãng không dám đi t r e o chọc vương nhạc vương nhạc vô tướng chân khí trôi nổi ở xung quanh để chu vi trở thành một mảnh nhạt đại dương màu xanh lam nhanh hơn tuy a nửa ma lập tức liền là lại, vận tức thể trở thành là nửa bước thần mắt có bước cảnh nhạc c giả. Vương、nhạc、nhắm h võ ể n công lực, thẩm nghị lực, thầm t rằng o n lòng.、Đột、nhiên, vương nhạc cơ thể hơi chấn động, chân khí một cơn chấn động, sau đó bình tĩnh、lại. Vương nhạc rốt cục trở thành nửa bước thần ma cảnh cường g giả. lại. Đột đó một thể rốt trở Tuy hơi khí bước cơ cục ma sau r võ công đột phá nhưng lại như n g không có sản sinh cái gì động tĩnh lớn nửa bước thần ma cảnh mặc dù là một cái ghê gớm cảnh giới nhưng là nói cho cùng vẫn như cũ vẫn là thiên đạo cảnh phạm trù cũng không phải thật sự thần ma cảnh nửa bước thần ma cảnh giết bình thường thiên đạo cảnh võ giả như giết gà có thể vẫn không thể cùng thần ma cảnh cường giả so với chỉ có thực sự trở thành thần ma cảnh cường giả mới có thể xem như là đứng ở võ giả đỉnh cao lộ như phong thần ma cảnh cường giả bên dưới đệ nhất nhân hắn lại thanh cao ngưng c u ồ n g nhưng là đang đối mặt lam nguyệt thánh chủ thời điểm vẫn như c ũ không dám làm càn vương nhạc đứng dậy cảm thụ một chút sức mạnh thân thể biến hóa trên mặt mang theo ý cười vương nhạc trong lòng có chút kích động rốt cuộc trở thành nửa bước thần ma cảnh võ giả ta cảm giác mình so với trước mạnh mẽ mấy lần nửa bước thần ma cảnh võ giả đều cường đại như thế thật không biết thần ma cảnh cường giả hội mạnh mẽ đến mức nào vương nhạc có nội ra quyền ăn n g ồ i khí huyết năng lượng sung túc đã đạt đến khí huyết như rồng mức độ lần này đột phá có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần trở thành nửa bước thần ma cảnh võ giả cùng hùng bá so với vương nhạc cảm giác mình hiện tại muốn mạnh mẽ hơn hùng bá không ít lần thứ hai đối mặt hùng bá thời điểm tuyệt đối có thể triển ép hắn chỉ là không biết lý t h i ể u khanh võ công đến cùng làm sao vương nhạc thầm nghĩ trong lòng lý t h i ể u khanh bị thương nặng vương nhạc giao thủ với hắn một lần nhưng là căn bản phán đoán không ra hắn thực lực chân thật cũng là không thể nào biết được lộ như phong chân chính công lực bất quá coi như đối mặt lộ như phong vương nhạc cũng có lòng tin bảo mệnh tiên thiên thần cương lẽ ra có thể ngăn cản được lộ như phong đao thuật đoạn lang thấy vương nhạc không lại bế quan cười nói làm sao không bế quan vẫn là nói võ công của ngươi đã đột phá chúng ta hay là đi tìm lỗi như phong đi võ công đột phá há lại là tốt như vậy đột phá đánh chết đoạn lãng cũng không tin vương nhạc chỉ lợi dụng ba ngày thời gian liền để võ công đột phá vương nhạc trước đó cảnh giới võ đạo liền mạnh hơn đoạn lãng đoạn lãng vẫn không nhìn thấu vương nhạc tu vi thật sự vương nhạc hiện tại trở thành nửa bức thần m a cảnh võ giả hắn liền càng không thể nhìn thấu vương nhạc tu vi vương nhạc mắt lạnh nhìn đoạn lãng nói rằng đoạn lãng ta nói rồi ngươi hiện tại là thuộc hạ của ta mỏ vàng sự tỉnh lao tử tự có dự định không dùng tới ngươi nhắc tới tỉnh ngươi nếu như còn dám phí lời ta liền làm thịt ngươi đưa ngươi tử v u hoan đến lộ như phong trên người coi như thần tướng cũng sẽ không làm gì ta nếu như có thể vương nhạc thật sự muốn lập tức làm thịt đoạn lãng đoạn lãng lạnh rên một tiếng không tiếp tục nói nữa hắn bây giờ đối với vương nhạc xác thực rất k i ê n kỵ vương nhạc đại ăn một bữa cơm nước sau nói với đoạn lãng ngươi không phải là muốn đi tìm lộ như phong sao đi thôi vương nhạc triển khai khinh công ở trong núi lưu lại từng đạo từng đạo huyễn ảnh hướng về trăm dặm ở ngoài mỏ vàng sơn chạy đi đoạn lãng s ữ n g sở sau đó hướng về vương nhạc đuổi theo vương nhạc không biết điều hắn muốn tận mắt nhìn vương nhạc bị lộ như phong giết chết ngôi ở mỏ vàng trên đỉnh ngọn núi lộ như phong đột nhiên mở mắt ra từ tốn nói quá lâu như vậy thiên môn cao thủ rốt cục đến rồi Bất suất thiên quá, hiệu môn làm vương i Thiểu lại nhiều ệ c cũng lúc Khanh ngày, này thật thấp. trở thật hạ là Lý vào đã v nhạc cùng đoạn lơ ã n người đến, như vậy hiệu làm việc, đúng g ư hiệu việc, thấp chút. vậy v suất làm là n Nhạc g lửng ơ l giữa không trung nhìn lộ như phong trong mắt mang theo nghiêm nghị g i a hỏa này là một cái tuyệt thế đ a u khách rất khó dây vào ngươi chính là lộ như phong tu h vi của ngươi thật sự thật là lợi hại vương nhạc thực sự nói thật không có nửa điểm khen tặng ý tứ lộ như phong nhìn vương nhạc một chút từ tốn nói không sai ta chính là lộ như phong ngươi là thiên môn cao thủ nhưng là ta xưa nay chưa từng nghe nói thiên môn chấp pháp giả bên trong ngoại trừ lý thiểu khanh còn có một vị khác nửa bức thần mà cảnh võ giả ngươi đến cùng là ai lộ như phong trong mắt chỉ có vương nhạc còn vương nhạc phía sau đoạn lãng hoàn toàn bị lơ là đoạn lãng một cái thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao còn chưa có tư cách để lộ như phong coi trọng vương nhạc khẽ mỉm cười hồi đáp ta là vương nhạc lộ như phong gật đầu nói vương nhạc ân ta nhớ kỹ ngươi rất tốt mạnh hơn lý thiểu khanh ta có loại cảm giác ngươi có thể uy hiếp đến ta bất quá như vậy mới thú vị lộ như phong âm thanh rốt cục có một tia tâm tình chập trờn thật giống mang theo hưng phấn canh thứ hai ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi cầu vẽ tháng cầu đặt mua chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi ba ai mới là thần ma cảnh dưới đệ nhất nhân trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách chỗ cao lạnh lẽo vô cùng đây chính là lộ như phong hiện tại tâm thái hắn ở thiên đạo cảnh võ giả bên trong đã là vô địch rồi lại không phải thần ma cảnh cường giả đối thủ hiện tại đụng tới vương nhạc như vậy cao thủ mạnh mẽ đương nhiên kích động vương nhạc ngươi khí tức trên người rất không ổn định hẳn là mới vừa đột phá đi lộ như phong khẽ mỉm cười ta cho ngươi thời gian nửa tháng hy vọng ngươi có thể trong nửa tháng này thật thật làm quen một chút sức mạnh của chính mình nửa tháng sau ngươi ta một quyết sinh tử lộ như phong là một cái chân chính võ giả xem thường chiếm vương nhạc rẻ hắn muốn cùng vương nhạc l u ậ n võ cũng phải vương nhạc đạt đến mạnh nhất thời điểm đánh giết vương nhạc mới có ý nghĩa đoạn lãng sau lưng vương nhạc hét lớn một tiếng không được thời gian nửa tháng không ngắn nửa tháng các ngươi có thể khai thác bao n h i ê u hoàng kim cái này mỏ vàng tuy rằng không nhỏ nhưng là có thể làm cho ba ngàn người khai thác bao nhiêu cái nửa tháng lộ như phong nhìn đoạn lãng một chút nói rằng thiên môn chấp pháp giả ta đều gặp nhưng là nhưng không quen biết ngươi nghĩ đến ngươi chính là thiên môn bên trong mới lên cấp hai cái chấp pháp giả một trong đi ngươi là đoạn lãng đoạn lãng cười lạnh nói không sai ta liền đoạn lãng lộ như phong ngươi nếu như sợ liền c ú t ngay nơi này mỏ vàng là chúng ta thiên môn kéo dài thời gian có ý gì lộ như phong từ tồn nói ta lộ như phong còn chưa từng có sợ qua ai đoạn lãng ngươi quá yếu không xứng chết trong tay ta nếu như còn dám đối với lơi khô ta không ngại phế bỏ võ công của ngươi lộ như phong chỉ là coi trọng vương nhạc đối thủ này còn đoạn lãng ở trong mắt hắn liền ngưu buôn cũng không bằng muốn giết đoạn lãng cũng chính là một đao sự ngưu buôn cường thế như vậy đều bị lục như phong một đao giết vương nhạc khẽ tao mày thầm nói này lộ như phong cùng đại mạc người thật là có điểm không giống nhau tính khí quá tốt khí Muốn quá rồi. đại ể đ o n lãng chết ở d ư ớ đào Đại của hắn. Không dễ dàng. dễ mạc cùng thảo nguyên người cùng thần châu t r u n g nguyên nhân tính cách tính khí đều không giống nhau bọn họ dã man kích động một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau bất quá lộ như phong rõ ràng không phải là người như thế hắn quá bình tĩnh vương nhạc gật đầu nói lộ như phong người nói không sai ta xác thực là ngày hôm nay mới đột phá không có trở thành nửa bức thần ma cảnh võ giả ta cũng không dám tới tìm ngươi đa tạ ngươi cho ta thời gian nửa tháng bất quá ở giao thủ thời điểm ta vẫn như cũ sẽ không hạ thủ lưu tình ta ngược lại muốn xem xem hai người chúng ta đến cùng ai mới thật sự là thần ma cảnh giới đệ nhất nhân vương nhạc bây giờ cùng lộ như phong động thủ tuy rằng chắc chắn bảo mệnh nhưng là muốn muốn chiến thắng lộ như phong nhưng là không thể nửa tháng sau vương nhạc nhất định có thể hoàn toàn trưởng khống trong thân thể sức mạnh như vậy phần thắng sẽ cao hơn một chút đến thời điểm đánh bại lộ như phong không hẳn không làm nổi lộ như phong nói rằng vương nhạc ngươi có tự tin như vậy đương nhiên là tốt nhất ta có thể cảm giác được hai người chúng ta đều là đạt đến đột phá thời khắc mấu chốt trận chiến này ai có thể sống sót nói không chắc ai liền có thể trở thành là thần mà cảnh cường giả ngươi yên tâm ngươi quen thuộc sức mạnh nửa tháng ta sẽ để cái kêu ba ngàn người đ ỉ n h chỉ khai thác hoàng kim để ngươi an tâm bế quan vương nhạc ôm quyền nói như vậy đa t ạ hai người đều cảm thấy áp lực nửa tháng sau là v ư ơ n g n h ạ c chết ở lộ như phong d ư ớ i đao vẫn là lộ như phong chết ở vương nhạc trong tay đáng để mong chờ đoạn lãng chừng vương nhạc một chút lạnh rên một tiếng sau đó rời đi nếu vương nhạc cùng lộ như phong nửa tháng sau chém giết vậy hắn hiện tại ở lại chỗ này cũng không có ý gì đoạn lãng quyết định nửa tháng sau trở lại đi tới chấn nhỏ trên đoạn một bàn món ăn uống từng ngụm l ư a t i ể u vương nhạc lộ như phong các ngươi dĩ nhiên xem thường ta đoạn lãng đoạn lãng trong mắt mang theo sự thù hận các ngươi đều sẽ tử coi như luận võ thời điểm bất tử sau đó cũng sẽ chết ở ta đoạn lãng trong tay đoạn lãng lòng tự ái cực cường ai muốn là xem thường hắn x ỉ nhục hắn hắn là tì vết tất báo gấp mười lần xin trả năm đó hùng bá bộ kinh vân nhiếp phong hiện tại vương nhạc lý thiểu khanh lộ như phong những này xem thường hắn đoạn lãng người đoạn lãng hận không thể bọn họ toàn bộ xong đời các ngươi chờ ta đoạn lãng muốn đem toàn bộ các ngươi diệt trừ đoạn lãng cùng một cái một ể u trong lòng nổi nóng nói vương nhạc võ công đột phá sức mạnh tăng cường mấy lần nhưng lại nhưng không có lực trường khống lượng vương nhạc cảm giác mình có thể một quyền đem bầu trời đánh ra cái lỗi thủng đến đây chính là không thể hoàn toàn điều động sức mạnh của thân thể cho đại não mang đến ảo giác sức mạnh tăng cường không thể điều động đối với võ giả tới nói không phải chuyện tốt nói không chắc còn có thể hại người hại mình có này thời gian nửa tháng vương nhạc tự tin có thể hoàn toàn điều động nguồn sức mạnh này c h chạm thung. Chạm thung mạnh mạnh lúc h n đến đạt quyền mới bắt đầu vương nhạc quyền pháp còn kéo không khí chung quanh sản sinh nhiễm bạo nhưng là đợi được ngày thứ một mươi hai thời điểm vương nhạc quyền pháp đã dẫn không nổi chút nào không khí g ầ n sóng không có không khí g ầ n sóng cũng chính là không có sức mạnh tiết ra ngoài khống chế như vậy lực cách tỉ mỉ đại thành đã không xa đến ngày thứ mười bốn thời điểm vương nhạc rốt c ụ c đem sức mạnh vận dụng đến tỉ mỉ cảnh giới đại thành ngày mai sẽ là cùng lộ như phong luận võ tháng này g trận chiến này không chỉ liên quan đến đến mỏ vàng tính h u quan ộ c càng về, liên đến đến t mạng của chính mình vương nhạc trong mắt mang theo chiến ý ngày hôm nay liền không tu luyện thật thật vung lòng nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai chém giết con đường tu luyện một tấm một thì mới là chính đạo ngày mai trận chiến đó hung hiểm có thể nói là vương nhạc từ lúc sinh ra tới nay hung hiểm nhất một trận chiến chém giết thường thường chính là như vậy thế lực ngang nhau mới hội thấp thỏm mới hội khủng bố đây mới thực sự là đại hung hiểm cùng lộ như phong một trận chiến không có thắng thua chỉ có sinh tử cha mẹ nhan doanh vương nhạc thầm nghĩ trong lòng mặc kệ là vì các ngươi vẫn là vì chính ta ngày mai trận chiến này ta nhất định sẽ tiếp tục sống vương nhạc cùng lộ như phong trận chiến này đã truyền khắp thần châu cùng đại mạc thậm chí ngay cả một ít lánh đời cường giả siêu cấp đều trong bóng t ố i quan tâm trận chiến này lam n g u y ệ t thánh chủ cũng nhận được lộ như phong tin tức Vừa tối lam n g u y ệ t thánh chủ cùng lộ như yên ngồi ở trong sân lộ như yên trong mắt mang theo một vẻ lo âu ngày mai sẽ là đệ đệ ta cùng vương nhạc một quyết sinh tử t h ắ n g ngày không biết đệ đệ ta hẳn có thể hay không thắng lộ như phong là nhà họ lộ thiên tài lộ như yên đương nhiên biết tu vi của hắn cùng đạo thuật nhưng là lộ như phong g ử i thư nói ngày mai một trận chiến hắn không có một chút nào nắm lộ như phong đối với tỷ tỷ của chính mình nhưng là xưa nay không nói láo nếu lộ như phong cũng không có đem nắm có thể tưởng tượng được vương nhạc tu vi không nghĩ tới thiên môn bên trong ngoại trừ lý thiểu khanh vẫn còn có vương nhạc cao thủ như vậy lộ như yên lạnh giọng nói rằng lam n g u y ệ t thánh chủ nói rằng như yên ngươi không muốn lo lắng ngày mai chúng ta đi mỏ vàng sơn nhìn là được rồi vương nhạc có người nói hắn tu luyện chính là một môn tên là vô tướng thần công thần công không biết cùng bản tọa vô t ư ớ n g phá nguyên khí so với làm sao lam nguyệt thánh chủ đối với vương nhạc cũng là cảm thấy rất hứng thú ngày mai lộ như phong thật sự không địch lại hắn không ngại đem vương nhạc đánh g i ế t thiên môn vốn là so với lam nguyệt tông phải cường đại hơn hiện tại lại thêm ra một cái vương nhạc nếu như lại để cho tiếp tục trưởng thành nói không chắc một ngày kia thiên môn liền có thêm một vị thần ma cảnh cường giả thiên môn lại xuất hiện một vị thần ma cảnh cường giả lam n g u y ệ t tông liền muốn đối mặt diệt môn lộ như yên gật đầu nói hừng ngày mai đi xem xem cũng tốt vương nhạc tốt nhất là có thể chết ở đệ đệ ta d ư ớ i đao đệ đệ ta mới là thần ma cảnh bên d ư ớ i đệ nhất nhân lam n g u y ệ t thánh chủ trong lòng xem thường thần ma cảnh bên d ư ớ i đệ nhất nhân ở thần ma cảnh cường giả trong mắt vẫn như cũng là không đáng nhắc tới lam n g u y ệ t thánh chủ xem như là nhìn ra rồi lộ như phong lại thiên tài đặt đến tu vi bây giờ tiềm lực cũng dùng hết cả đời này cũng không có thể trở thành thần ma cảnh cường giả bằng không vì lam nguyệt tông địa vị coi như lộ như yên là hắn lam nguyệt thánh chủ thế tử hắn không thể buông tha lộ như phong đại mạc chỉ cần một cái thần ma cảnh cường giả như vậy đủ rồi ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng vương nhạc rời giường rửa mặt an điểm tâm sau đó mới hướng về mỏ vàng sơn chạy đi mỏ vàng sơn hiện tại đã tụ tập không ít võ giả những võ giả này tu vi đều là thiên đạo cảnh có đại mạc cũng có thần châu bọn họ đều là nghe tin tới rồi q u a n chiến vương nhạc nhìn thấy đoạn lãng trong lòng cười lạnh nói ta còn cho rằng đoạn lãng người này rời đi đây nguyên lai hắn vẫn còn ở đó vương nhạc lộ như phong âm thanh truyền đến ngươi tinh thần sung mãn xem ra ngươi đã hoàn toàn trưởng khống sức mạnh vương nhạc cười nói không sai g i á n g dấp của ta bây giờ chính là trạng thái mạnh nhất đã như vậy vậy liền bắt đầu đi lộ như phong lớn tiếng nói giết c h e n lộ như phong đơn đao ra khỏi vỏ ánh đao như điện đao khí bên trong mang theo mánh liệt ánh sáng toàn bộ bầu trời thật giống đều mở đi này một đao đã có thể ảnh hưởng đến thiên đạo cảnh võ giả tinh thần lùi một cái quan chiến võ giả giống to điên cuồng l ù i về phía sau mãi đến tận cách lộ như phong cùng vương nhạc cách xa bốn mươi dặm mới ngừng lại những võ giả khác đều là giống nhau l ù i về phía sau lùi tới bốn mươi dặm ở ngoài chỉ có đến bốn mươi dặm ở ngoài mới có thể không bị lục như phong đào khí ngộ thương hiện tại trong phạm vi bốn mươi dặm chỉ còn dư lại vương nhạc cùng lộ như phong hai người vương nhạc lớn tiếng cười nói đến hay lắm vương nhạc không có sử dụng quyền pháp mà là rút ra vô song thần kiếm sử dụng tới ngũ hành kiếm thuật vương nhạc trở thành nửa bước thần ma cảnh võ giả ngũ hành kiếm thuật uy lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên tăng lên rất nhiều ngũ hành kiếm thuật là cả công lẫn thủ kiếm thuật dùng để ngăn cản lộ như phong đào thuật là thích hợp vương nhạc trường kiếm vẽ ra từng đạo từng đạo anh kiếm anh kiếm năm màu chặn lại rồi lộ như phong đao khí lộ như phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lớn tiếng nói được trở lại lộ như phong hóa thành một vệ sáng hướng về vương nhạc phong đi đối mặt vương nhạc cao thủ như vậy h ắ n đương nhiên muốn chủ động tiến công chiếm được tiên cơ ngày hôm nay liền một chương chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 64, m ạ nhờ nhất một đao trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc chặn lại rồi lộ như phong đao khí trong lòng kinh hãi mạnh lộ như phong đao thuật quá mạnh mẽ nhiếp phong đao thuật uy lực cùng lộ như so với trên lệch không biết bao nhiêu lần đương nhiên n à y cũng không phải nói t à hoàng ma đao liền không đủ tinh diệu mà là nhiếp phong cùng lộ như phong tu vi cách biệt rất xa căn bản là không cùng một đẳng cấp vương nhạc ngũ hành kiếm thuật lực công kích hay là không sánh được vô danh vạn kiếm quy tông nhưng là sức phòng ngự cũng không phải bình thường kiếm thuật có thể so sánh coi như kiếm tông phòng ngự kiếm thuật cũng không thể cùng vương nhạc ngũ hành kiếm thuật so với giết giết giết lộ như phong đao trong nháy mắt liền bổ ra hơn ba mươi đao từng đạo từng đạo đao khí gây nên không khí rung động thật giống muốn xé rách không gian vương nhạc thân thể ngoại hình thành ngũ sắc màn kiếm mỗi một đạo đao khí đều bị cặn lại đao này thuật đúng là một đao mạnh hơn một đao vương nhạc cái chán thanh toát mồ hôi lạnh đối mặt như vậy đao thuật ta chỉ có thể bị động phòng ngự chỉ cần ta có một tia sơ sẩy sẽ bị công phá phòng ngự đối mặt lộ như phong cường giả như vậy chỉ có trước tiên phòng ngự chờ lộ như phong đem đao thuật chiêu thức toàn bộ triển khai xong lại tìm cơ hội công kích bất quá tiền đề là nếu có thể đỡ lấy toàn bộ của hắn công kích mới được bằng không sẽ bị đao khí giết chết nơi nào còn có cơ hội công kích cũng may vương nhạc có tiên thiên thần cương cùng vô tướng thần công hộ thể hơn nữa ngũ hành kiếm thuật lúc này mới miễn cưỡng chặn lại rồi lộ như phong đao khí nếu như đổi thành cái khác nửa bức thần ma cảnh võ giả đến cùng lộ như phong chém giết tuyệt đối sẽ rơi vào trọng thương chết thảm kết cục lại như là lý t h i ể u khanh như vậy vương nhạc thán phục lộ như phong đao thuật lộ như phong làm sao không phải là đang khiếp sợ vương nhạc kiếm thuật lộ như phong cùng rất cao bao nhiêu tay chém giết quá kiếm thuật danh gia hắn cũng gặp phải không ít nhưng là những người này đều không ngoại lệ đều là chết ở dưới đao của hắn có thể như vương nhạc như vậy sử dụng kiếm thuật phòng thủ đến kín kẽ không một lỗ hồng để đao khí của hắn công kích hoàn toàn vô dụng lộ như phong một cái cũng chưa từng thấy lộ như phong một bên công kích một bên thầm nói lý t h i ể u khanh kiếm thuật công kích hay là so với vương nhạc kiếm thuật tinh diệu hơn nhưng là phòng ngự nhưng kém xa thật không biết vương nhạc loại kiếm thuật này là ở nơi nào đạt được thiên môn v õ công vô số nhưng lại nhưng chưa từng có lưu t r u y ề n tới một bộ sức phòng ngự so với ngũ hành kiếm thuật càng mạnh hơn kiếm thuật vương nhạc lộ như phong hét lớn một tiếng v õ công của ngươi cùng kiếm thuật ta bội phục xem ra bình thường đao thuật muốn phá ngươi phòng ngự là không có tác dụng vậy ngươi liền đỡ lấy ta ba chiêu cấm thuật ba chiêu cấm kỵ đao thuật không tới sống còn thời khắc lộ như phong là sẽ không sử dụng sử dụng ba chiêu này đánh đổi quá to lớn bất quá vương nhạc sức mạnh cùng kiếm thuật không kém hắn muốn đánh bại vương nhạc lộ như phong cố không được nhiều như vậy vương nhạc lớn tiếng cười nói được ta ngược lại muốn xem xem ngươi cối u cùng ba chiêu đao thuật đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào vương nhạc cánh tay đã bị đao khí chấn động đến mức tê dại có chút không nghe sai khiến vương nhạc vẻ mặt hờ hững nhưng lại nhưng trong lòng dị thường cảnh giác mỗi một cái võ giả đều có mấy chiêu tuyệt chiêu lộ như phong như vậy võ giả cuối cùng tam đao há lại là tốt như vậy đỡ lấy đối mặt lộ như phong cường giả như vậy nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần cấm thuật chiêu thứ nhất nhất đao lưỡng đoạn lộ như phong triển khai chiêu thứ nhất cấm kỵ đao thuật trong phạm vi mười dặm cũng bắt đầu kết xương vương nhạc tay cầm vô xong kiếm đem tiên thiên thần cương triển khai đến cực hạn thật mạnh mẽ băng hàn thuộc tính nội công nơi này nhưng là đại mạc dĩ nhiên có thể làm cho phạm vi m ộ ư ơ i dặm cũng bắt đầu kết băng hàn thiên kiếp nội công mạnh mẽ có thể tưởng tượng được vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đại mạc nhiệt độ tương đối cao tuy rằng vẫn là sáng sớm nhưng cũng có hơn ba mươi độ vương nhạc hiện tại nội công tu vi cùng lộ như phong gần như coi như vương nhạc dùng vô tướng thần công đem chân khí toàn bộ chuyển đ ạ hóa thành thủy hành chân khí cũng k hàn ô n băng. nghịch g giảm thể kết Thất phạm h để đại mạc mười vi thiên kiếp t h ầ nội Công, so v Vương công v t ư ớ Thần cùng đế thích thiên thánh tâm quyết là một cấp độ thần công tâm pháp một đạo màu trắng loáng hình bán nguyện đao khí trong nháy mắt đến vương nhạc trước mặt đao khí bên trong mang theo lộ như phong tinh thần ý chí vương nhạc thân hình bị khóa chặt đao khí tốc độ so với vương nhạc tốc độ di động phải nhanh coi như muốn tránh cũng không kịp biện pháp duy nhất chính là gắng đón đỡ thật một chiêu nhất đao lưỡng đoạn vương nhạc hét lớn một tiếng tiên thiên thần cương như là một cái năng lượng khổng lồ cầu như thế đột nhiên lớn lên gấp m ộ ư ơ i lần vương nhạc trong tay vô song thần kiếm hóa thành một vệt màu trắng lưu quang một chiêu kiếm đâm ra mũi kiếm lực xuyên thấu dĩ nhiên gây nên không gian sóng gợn thật giống phải đem không gian xuyên t ấ u như thế ngũ hành hợp nhất vương nhạc ngũ hành kiếm thuật triển khai thời điểm đều là có không giống chân khí màu sắc nhưng là khi năm kiếm hợp nhất thời điểm kiếm khí nhưng đã biến thành màu trắng không giống ánh sáng hôn hợp lại cùng nhau thời điểm liền sẽ biến thành màu trắng ẩm trường kiếm lui kiếm cùng đao khí chạm vào nhau vương nhạc biến sắc mặt này một đao so với lúc trước đao khí phải cường đại gấp ba trở lên đặc biệt cái kia quyết trí tiến lên đao thế càng làm cho vương nhạc tâm thấy sợ hãi vương nhạc bị đ a u khí đánh bay mấy chục dặm tiên thiên thần cương thiếu một chút đều bị công phá Xì x c vương nhạc cảm thấy nội tạng một trận rung động một ngụm máu tươi phun ra ngoài coi như vương nhạc sử dụng kiếm thuật chống đối không ít đao khí lực công kích nhưng là không ít đao khí vẫn như cũ công kích ở vương nhạc trên người đòn đánh này ít nhất có ngàn vạn cân sức mạnh vương nhạc lao lao rồi một thoáng vết máu ở khoe miệng ánh mắt trong trẻo trong cơ thể khí huyết nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương lộ như phong trên mặt mang theo vẻ khó mà tin nổi chặn lại rồi vương nhạc dĩ nhiên chặn lại rồi ta phải giết một đao này nhất đao lưỡng đoạn mặc dù là lộ như phong ba chiêu cấm kỵ đao thuật bên trong yếu nhất một đao tuy nhiên không phải người bình thường có thể tiếp được nếu như lý t h i ể u khanh hàng ngũ nửa bước thần ma cảnh v õ giả đối mặt này một đao tuyệt đối sẽ bị cắt thành hai nửa vương nhạc đỡ lấy này một đao tất cả mọi người cảm thấy có thể tư nghị trong đó bao quát trong bóng tối la m n g u y ệ t thánh chủ cùng thần tướng hai vị thần ma cảnh cường giả lộ như phong công kích vương nhạc phòng ngự hai người có thể nói đã đại biểu thần ma cảnh bên dưới võ giả công phòng thực hạ đoạn lãng trong mắt mang theo mạnh mẽ sự thù hận vương nhạc không nghĩ tới võ công của ngươi dĩ nhiên đạt đến mức độ này ngũ hành kiếm thuật ngũ hành kiếm thuật vì sao lại như thế cường thậm chí ngay cả lộ như phong đao khí đều có thể ngăn cản ngũ hành kiếm thuật đoạn lãng cũng biết nhưng là kiếm thuật của hắn cùng vương nhạc nhưng có khác biệt một trời một vực ngũ hành kiếm thuật là vương nhạc sáng lập trong đó ngũ hành chân ý càng bị vương nhạc lĩnh nộ thấu triệt đoạn lãng coi như đạt được ngũ hành kiếm thuật tâm pháp chiêu thức cũng bất quá là học được gia lông lợi hại không phải kiếm thuật mà là người lợi hại người coi như là cơ sở kiếm thuật ở trong tay cũng có thể phát huy ra đánh giết thần m h uy lực vương nhạc lộ như phong hét lớn một tiếng tiếp ta chiêu thứ hai cấm thuật đào pháp đào quang huyết ảnh đỏ như màu máu đao khí giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời đều n h u ộ n đỏ này một đao so với lúc trước một đao uy lực càng hơn vương nhạc ánh mắt nghiêm nghị lộ như phong lông mày dĩ nhiên đang chảy máu nhìn tới này một đao đã là hắn cực hạn lông mày dọn nhỏ máu đó là bởi vì trên c h á n mau mạch mạch máu vỡ tan huyết dịch mới hội dọc theo lông mày nhỏ xuống đến này một chiêu đao thuật để hết t h ể võ giả thật giống đều rơi vào đến vô tận biển máu ở trong ta nhất định có thể ngăn cản vương nhạc không lùi mà tiến tới lấy tốc độ cực nhanh hướng về lộ như phong phong đi ở lộ như phong đao khí năng lượng vẫn chưa hoàn toàn phát huy lúc đi ra vương nhạc dự định đem đánh tan không phải vậy vương nhạc đều sẽ rất p h i ề n phức đâm kiếm thức vương nhạc một chiêu kiếm đâm ra ánh kiếm lấp lõe toàn thân chân khí chuyển đạo hóa thành kiếm khí bén nhọn hướng về lộ như phong ám sát mà đi vương nhạc sử dụng thủ đoạn như vậy cũng là bị bất đắc dĩ vốn là hắn là dự định gắn g đón đỡ lộ như phong ba chiêu cấm kỵ đao thuật khiêu chiến chính mình cực hạn nhưng là đây mới là chiêu thứ hai vương nhạc đã nghe đến hơi thở của cái chết nhất định phải lấy công đại thủ đến hóa giải nguy cơ bị lục như phong lực lượng tinh thần khóa chặt trốn là trốn không thoát h ư ớ n g chi đao khí tốc độ so với vương nhạc tốc độ di động phải nhanh giết một đao chém xuống đỏ như màu máu đao khí hướng về vương nhạc chém giết mà tới chỗ tối la m nguyệt thánh chủ âm thầm gật đầu vương nhạc thua n à y một chiêu hắn cho rằng hoàn toàn có thể đem vương nhạc chém giết bất quá sử dụng tới này một chiêu đao quang huyết ảnh lộ như phong cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ ở trong mắt lam n g u y ệ t thánh chủ lộ như phong xem như là phế bỏ lam n g u y ệ t thánh chủ xem thường lộ như phong nhưng là đối với ba chiêu này cấm kỵ đao thuật vẫn là rất bội phục tiên thiên thần cương chuyển đã biến thành một cái chân thực áo giáp hào quang màu đỏ ngòm thoáng hiện mặc ở vương nhạc trên người lại như là thiên thần hạ phàm ầm ầm mạnh mẽ sóng trùng kích buộc phát ra bốn mươi dặm ở ngoài quan chiến võ giả lần thứ hai lùi về sau miễn cho bị điều này có thể lượng chấn động gây thương tích vương nhạc rơi xuống đất tiên thiên thần khải bị đánh tan m á u tươi chảy ra vương nhạc trên người vết đ a u nhìn thấy mà giật mình dáng vẻ muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật k h ắ c k h ắ c ta chặn lại rồi vương nhạc trong mắt mang theo hết sạch ta rốt cục tiếp được lộ như phong đao thứ hai cấm kỵ đao thuật bất quá đao thứ ba cấm kỵ chiêu số nhất định không thể để cho hắn triển khai ra có thể lộ như phong căn bản là không thi triển ra được vương nhạc dáng vẻ rất thê thảm lộ như phong cũng không dễ chịu lộ như phong viền mắt bên trong mang theo vết máu lồng ngực không ngừng chập trùng thở hồn hẹn thậm chí trên không trùng trôi nổi đều có chút vất vả hiển nhiên lộ như phong chân khí năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn còn để lại không nhỏ gì chứng về sau hán bộ dáng này hoàn toàn là cung dương hết đà lộ như phong một mặt không thể tin được mà nhìn vương nhạc làm sao có khả năng vương nhạc làm sao có khả năng còn sống sót ta đao quang huyết ảnh dĩ nhiên không có có thể giết hắn đệ nhất đao nhất đao lưỡng đoạn không có giết vương nhạc lộ như phong còn có thể tiếp thu nhưng là đao thứ hai đao quang huyết ảnh vương nhạc lại đỡ lấy này liền để lộ như phong có chút không cam lòng nếu là không có nội ra quyền cùng ngũ lôi hóa cửa thủ vương nhạc tự nhiên không thể ngăn trở lộ như phong đ a o quang huyết ảnh nhưng là vương nhạc hiện tại khí huyết đã cường đại đến mức độ khó tin triển khai toàn lực vẫn là đỡ lấy này phải giết một đao lộ như phong trong mắt mang theo điên cuồng vương nhạc ngươi thật sự là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ có thể coi là như vậy ta cũng phải giết ngươi thiếp ta chiêu thứ ba đao như thiên ý đao như thiên ý thiên ý như đao này một chiêu mới là lộ như phong mạnh nhất đao thuật lộ như phong bên ngoài cơ thể thật giống giấy lên ngọn lửa màu trắng làn da của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách máu tươi chảy ra bất quá lộ như phong khí thế nhưng càng ngày càng khủng bố thậm chí còn có một chút thần ma cảnh cường giả mới có khí tước vương nhạc lớn tiếng nói lộ như phong tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết vẫn là nhận thua đi ta không giết ngươi lộ như phong như vậy võ giả vương nhạc kính n ể không phải vạn bất đắc dĩ vương nhạc là sẽ không giết lộ như phong phong cười như điên nói chịu thua vương nhạc ta lộ như phong xưa nay sẽ không có thua quá lần này cũng giống như vậy từ ngươi là ngươi vương nhạc quát to được ngươi ý định muốn chết vậy ta tắc thành ngươi thiêu đốt khí huyết vương nhạc tiên thiên thần khải trên tổn thương nhanh chóng được chữa trị khí huyết thiêu đốt buộc phát ra năng lượng để vương nhạc sức mạnh trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao theo khí huyết năng lượng thiêu đốt vương nhạc khí thế cùng sức mạnh rất nhanh vượt qua cực hạn hướng về tầng thứ càng cao hơn bạo phát vì ngăn trở lộ như phong mạnh nhất một đao vương nhạc cũng sử dụng nội ra quyền cấm kỵ chiêu số thiêu đốt khí huyết đoạn lãng nhìn thấy vương nhạc sức mạnh trong nháy mắt khôi phục còn có tiên thiên thần khải trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ nhất thời kinh hãi vương nhạc này triển khai chính là vo công gì đoạn lãng sau khi hết khiếp sợ trong lòng hối hận sớm biết vương nhạc có như vậy thần công ở vô song thành thời điểm liền nhất định phải tìm hắn muốn tới đoạn l ã n g ánh mắt không sai liếc mắt là đã nhìn ra nội gia quyền thậm chí so với ngũ hành kiếm thuật cùng vô tướng thần công còn cường đại hơn ngày hôm nay liền canh một chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi lăm thần ma cảnh cường giả ra tay trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách lộ như phong cối u cùng một đao để vương nhạc cảm thấy có chút nghẹt t ở đao như thiên ý vương nhạc con mắt nhìn chằm chằm lộ như phong ta hiện tại thật giống đối mặt không phải một cây đao mà là toàn bộ thiên địa cùng thiên địa là địch có thể tưởng tượng mà là là kết cục gì bất quá vương nhạc ý chí kiên định võ đạo thông huyền khí huyết như rồng coi như cùng thiên địa là địch thì lại làm sao lại nói lộ như phong cũng không phải thật sự thiên ý đấu với trời nhạc vô cùng lộ như phong cùng vương nhạc khí thế để phạm vi mười dặm không khí đều trở nên sền sệt lên áp lực cường đại kia để chu vi quan chiến võ giả lần thứ hai lùi về sau chỗ tối la nguyệt thánh chủ cùng thần tướng tất cả giật mình vương nhạc cùng lộ như phong liều lĩnh tăng cao thực lực hiện tại hai người sức mạnh đã miễn cưỡng đạt đến thần ma cảnh cường giả trình độ cứ việc là thần ma cảnh sơ kỳ võ giả yếu nhất trình độ sức mạnh tuy nhiên đầy đủ dọa người rồi vương nhạc ta nhất định phải giết ngươi lộ như phong khỏe miệng đang chảy máu tích trên trán nổi gân xanh con ngươi nổ tung nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên hơi dữ tợn đáng sợ đang lúc này d ừ n g tay một tiếng khét kêu truyền đến chỉ thấy một đạo màu xanh n h ạ t tiến h ảnh xuất hiện ở lộ như phong cùng vương nhạc trung gian đây là một vị phi thường cô gái xinh đẹp tuổi cùng nhan doanh không kém nhiều nhưng là so với nhan doanh càng thêm anh khí mười phần hơn nữa cô gái này có t a y vượt huyết thống trên người liền dẫn dị vượt phong tình đẹp đẽ phong hoa tuyệt đại nữ tử này chính là lộ như phong tỷ tỷ lộ như yên đại mạc đệ nhất mỹ nhân nhi lam nguyệt thánh chủ thê tử t ỷ t ỷ lộ như phong cũng không nghĩ tới t ỷ t ỷ vào lúc này hội tới rồi lộ như yên lớn tiếng nói đệ đệ nhanh lên một chút dừng lại đao như thiên ý này một chiêu đao thuật là thần ma cảnh cường giả mới có thể triển khai mạnh mẽ tuyệt học người xuất hiện đang sử dụng không chết cũng biết võ công toàn phế nhanh lên một chút dừng lại thần ma cảnh cường giả đao thuật tuyệt học cần thiết tinh thần cùng chân khí năng lượng căn bản là không phải lộ như phong có thể cung cấp lại nói lộ như phong cường độ thân thể căn bản là không đủ mạnh mẽ triển khai chỉ có thể là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm l ộ như phong trong mắt mang theo huyết quang lớn tiếng nói tỷ tỷ ngươi cũng biết này đao như thiên ý là thần ma cảnh cường giả đao thuật tuyệt học nếu triển khai căn bản là rừng không được đến tỷ tỷ ngươi đi ta nhất định phải giết vương nhạc đi a lộ như phong một đao chém xuống thiên địa thật giống mất đi nguyên bản màu sắc chỉ còn dư lại này kinh d i ễ m một đao một đạo màu lam n h ạ t lưu quan g xuất hiện ở lộ như yên bên người ở đao khí đạt đến trước đó trong n g á y mắt biến mất có thể ở lộ như phong dưới đao cứu người chỉ có lam nguyệt thánh chủ vương nhạc đem toàn thân sức mạnh hội tụ đến trên mũi kiếm người kiếm hợp nhất hóa thành một vệ sáng hướng về lộ như phong phong đi đối mặt lộ như phong này một chiêu vương nhạc chỉ có thể liều không thể tránh để chặn lại rồi này một đao liền có thể sống sót không phải vậy ngày hôm nay chính là vương nhạc thân tử đạo tiêu ngày、Ấm. Toàn bộ thiên bộ đòn ị a va ở năng lượng mạnh mẽ va chạm bên giới, phát sinh một tiếng vang thật lớn, mảnh ánh sáng màu trắng giả liệt dưới, mẽ chạm một màu mụ. phát thật hết thể võ để đ đánh này để thiên địa biến sắc tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập kinh hãi chờ đến bọn họ thị lực khôi phục thời điểm nhìn thấy vương nhạc tiên thiên thần khải vỡ tan thân thể bị đao khí xuyên qua lộ như phong càng thảm hại hơn vương nhạc vô song kiếm từ cổ của h ắ n đâm ra hiển nhiên là không sống được võ công đến vương nhạc cùng lộ như phong cảnh giới này coi như thân thể bị hủy chỉ cần đầu còn hoàn hảo mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng đầy đủ để ý thức thanh tỉnh nửa khắp đồng hồ vương nhạc ngươi thắng lộ như phong nhìn chằm chằm vương nhạc nói rằng ta lộ như phong một đời theo đuổi võ đạo một người một đao ngang dọc đại mạc thần ma cảnh dưới không có địch thủ nhưng là không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên chết ở trong tay ngươi thần châu đại địa anh tài xuất hiện lớp lớp quả nhiên không phải đại mạc có thể so sánh vương nhạc nói rằng ngươi đã rất tốt ta có thể thắng ngươi là vẫn may không phải thực lực nếu như thân thể của ngươi mạnh mẽ đến đâu một kia ngày hôm nay tử người chính là ta lấy võ công của ngươi coi như là ở thần châu cũng là vô địch vương nhạc cũng không nghĩ muốn giết lộ như phong nhưng là đến thời khắc sống còn căn bản là thu lại không được tay chỉ có thể toàn lực công kích dù cho vương nhạc đã đem sức mạnh khống chế đến tỉ mỉ cảnh giới cũng không được khí huyết thiêu đốt buộc phát ra năng lượng mạnh mẽ tỉ mỉ đại thành lực trường khống còn không có cách nào hoàn toàn điều động trừ phi vương nhạc có thể đem lực trưởng k h ô n g tăng lên tới càng cao hơn một tầng cảnh giới c ì vương nhạc rút ra vô song kiếm lộ như phong ánh mắt nhất thời trở nên sám trắng thân thể không có năng lượng chống đỡ từ không trung rớt xuống vương nhạc tuy rằng giết lộ như phong nhưng lại nhưng trong lòng cũng không thoải mái trái lại có chút m è o khóc chuột cảm giác có thể đây chính là võ giả bi a i mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu đều không phải vô địch cuối cùng khó tránh khỏi sẽ chết ở kẻ địch đao kiếm bên dưới cường bên trong còn có cường bên trong tay nhất sơn càng hơn nhất sơn cao chân chính nhân vật vô địch căn bản cũng không có dù cho là đế thích thiên cũng không dám nói chính mình là chân chính vô địch có thể có một ngày ta cũng sẽ giống như lộ như phong bị người đánh g i ế t vương nhạc thầm nói người trong giang hồ thân bất do kỷ không ngờ bị người khác đánh g i ế t cũng chỉ có đi đánh g i ế t người khác vì lẽ đó vì sống sót ta chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể sống sót lộ như phong thân là đại mạc đệ nhất đao ngày hôm nay chết ở vương nhạc trong tay đó là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh đại nếu như hắn đủ mạnh có thể hoàn toàn điều động đao như thiên y này một đao tử chính là vương nhạc đệ đệ lộ như yên bi thống âm thanh truyền đến nang liên lộ như phong như thế một cái đệ đệ hiện tại chết ở vương nhạc trong tay làm sao có thể không bi thống lam nguyệt thánh chủ nhìn vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ vương nhạc tiềm lực mạnh mấy chục năm sau khi trở thành thần ma cảnh cừng giả là nhất định sự tình đã như vậy như vậy ngày hôm nay liền tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời đi mỏ vàng sơn lam nguyệt thánh chủ một t r ư ờ n g đánh ra không trung xuất hiện một cái to lớn bàn tay màu xanh lam hắn đây là muốn đem vương nhạc trấn áp đánh giết vương nhạc hiện tại đã là trọng thương thân không cần nói lam nguyệt thánh chủ là thần ma cảnh cường giả coi như là một cái thiên đạo cảnh sơ kỳ võ giả cũng có thể giết chết vương nhạc nhìn thấy cái kia to lớn nhạt bàn tay màu xanh lam vương nhạc sắc mặt biến đổi lớn một trường này uy lực phong tỏa không gian so với lộ như phong đao như thiên ý mạnh mẽ mấy chục lần n à y vẫn là lam n g u y ệ t thánh chủ tiện tay một đòn là lam n g u y ệ t thánh chủ lần này ta chết chắc rồi vương nhạc trong lòng than thở lam n g u y ệ t hư lệnh một tiếng chuyển đến ánh sáng màu đen đánh vào to lớn bàn tay màu xanh lam trên đem lam n g u y ệ t thánh chủ công kích hóa giải vương nhạc cảm giác thân thể của chính mình có thể chuyển động không gian chung quanh cũng giải trừ phong tỏa vội vã lui về phía sau thần tướng